Trước tận tuế Nguyệt 152, sống vô Quy. Lão Ừ. một luồng nhiệt khí từ cái tia thạch quy trong l ô mũi mặt phun ra ngoài thanh phong lập tức liền cảm giác một nguồn sức mạnh đẩy tới đón lấy hắn thân thể t i ể u không bị khống chế bay đến giữa không t r ú n g lạnh cạch một cái lại rơi rơi xuống nhất thời đem giới người thổ địa đều đập ra một cái hố nhỏ đi ra tốt tại hắn ra d à y thịt béo đúng là không có đại sự bất quá vật này lập tức nhường hắn hoảng sợ bởi vì vừa rồi hắn càng là không có một chút sức phản kháng nếu như vừa rồi cái tên này có lòng bất chính hiện tại chính mình chắc chắn phải chết nghĩ tới đây hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh sau lưng lạnh cả người đón lấy không chờ hắn nghĩ tới quá nhiều cái k i a thạch quy dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra thanh phong càng kinh hãi hơn cái tên này vẫn còn sống cái k i a thạch quy nhìn về phía hắn con mắt lớn như phong úp một đôi xanh đen con ngươi nhìn lại thanh phong chỉ cảm thấy cả người vào đúng lúc này càng là bị nó nhìn thông suốt bất quá chốc lát cái k i a thạch quy trừng mắt nhìn một tiếng nói giản mua t i ể u chuyển vào thanh phong trong hai mặt ồ thú vị thú vị ngươi tên tiểu tử này thân thể bên trong dĩ nhiên có chân long máu khí t ứ c đây là tình huống gì chẳng lẽ ngươi còn có chân lòng huyết mạch thạch quy nói chuyện thanh phong lập tức túi l ạ h thạch quy tại trên tiểu đệ vô ý mạo phạm ngài lão hy vọng ngài lão có thể không muốn chú ý nghe nói như thế cái kia thạch quy lại là lạnh dền một tiếng mắt b ố t hung quang nói ra vô ý mạo phạm ta ở tại đây tốt đẹp ngủ ngươi ngược lại tốt tới t i ể u rút ta dâu mép thiếu chút nữa thì bị ngươi cho rớt xuống còn vô ý ta nhìn ngươi là đặc ý đi thanh phong không nói gì đúng là hắn vừa rồi đúng là rút rút cái kia dâu mép bất quá hắn cho rằng đó là vật chết đây trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể gãi gãi sau gáy đầy mặt lúng túng không thôi cái kia thanh em dàn mua lại nói h ử n i ệ m tình ngươi vô chỉ, ta ngược lại cũng không trừng phạt của ngươi thế nhưng ngươi phải nói cho ta ngươi vì sao sẽ tới nơi này đồng thời trên người đạo kia chân long khí tức lại là chuyện gì xảy ra thanh phong n g à người n lập tức nói chính mình bảy phái biết võ dũng số một tiến nhập nơi này chính là đạo huyền tông khen thưởng một trong mà hắn nói chính là cái kia cái gì chân long khí tức hắn chính là một mặt trong váng hỏi dò cái kia đến cùng là tình huống thế nào lão quy nhìn hắn biểu tình không giống làm ra vẻ con ngươi hơi nhất c h u y ề n liền thấy nó trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo màu vàng của sáng đem thanh phong che phủ vào trong đó chốc lát phía sau lão quy trong miệm nói ra thì ra là như vậy thanh phong nghe được lập tức hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì lão quy liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này cũng thật là cổ quái phi thường t ử phụ bên trong tùm la tùm l u ô ngay n trong óc nhường người nhìn không thâu a thanh phong c a o mày bất đắc kỳ giải lập tức lại truy hỏi nói kính xin kính xin tiền bối chỉ ra thanh phong cân nhắc một phen cũng không thể gọi lão quy đi cũng chỉ có thể như vậy cách gọi gặp lại tức là hữu duyên cũng tốt ta cũng nghi vấn tầng tầng không bằng ngươi và ta đồng thời giải thích n i hoặc thanh phong gật đầu đương nhiên vô cùng đồng ý đúng là giờ k h ắ c này thức hải chỗ sâu nhất địa phương bách biến ma quân cùng ngạo thông thiên thẳng có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác t i u tại vừa rồi một đạo to lớn thần niệm càng là chiếu xạ qua đến hai người vốn tưởng rằng sẽ bại lộ hình thể nhưng không nghĩ lúc này phong ấn trận pháp dĩ nhiên b ư ớ c lên vô số xương trắng đem nơi này che lấp ra kể cả hai người đồng thời đều bị che đ ợ i lên muốn nói tới trận pháp quả nhiên kỳ diệu và phần xương trắng càng là cứng rắn đem cái k i a thần niệm ngăn cản ở ngoài càng là một tia cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu lại đây như vậy hai người mới tranh phong lúc này đang làm gì lại gặp hạn gì g lợi hại nhân vật đáng tiếc lúc này hai người càng không dám đi ra ngoài hà hê tìm hiểu ngọn ả n h nếu như thật bị người bắt cái hiện hành biến thành cho bụi bất quá gậy ngón tay chuyện a đúng là này một lần càng thêm để cho hai người coi trọng này phong ấn t r n pháp càng thêm hết sức chăm chú nghiên cứu thanh phong đương nhiên không biết này chút giờ khác này cái kia lão quy chậm rãi giàn đạo h ắ n tử phụ bên trong có tử khí kết tinh bất quá tinh hoa không đủ cô động còn có cái kia bị phong ấn nơi càng là ngũ lôi phong ấn pháp nhường hắn rất mê hoặc nơi nào đến cùng phong ấn cái gì nhìn thủ pháp cũng còn là đạo huyền tông pháp môn lại nói cái k i a giọt đỏ tươi huyết dịch cái k i a chân long khí tức chính là phía trên tảng ra nếu như hắn đoán không nhầm đó chính là một giọt máu rồng này thiệu nhường hắn càng thêm không nghĩ ra một phạm nhân làm sao sẽ nắm giữ như vậy một giọt máu sau cùng nó càng là không nghĩ tới thanh phong sẽ bị vô địch kiếm thánh kiếm ý tuyển chọn trong lòng vì là hắn cảm thấy b i a i cái k i a vô địch kiếm thánh cũng được người gọi là kiếm người điên kiếm điên cùng cao ngạo thế gian khó tìm đáng tiếc thật sự có thể nắm giữ người căn bản không có a bao nhiêu năm rồi kiếm ý này không biết trở về bao nhiêu hồi đợi nó nói tới chỗ này thanh phong lập tức hỏi rõ nguyên nhân lao quy cho đáp án gì như là những bị k i a kiếm ý người được chọn đều không ngoại lệ sau cùng đều điên rồi thanh phong mồ hôi nhưng mà trong lòng có chút hối hận rồi lao quy lại đón lấy nói ra hắn thức hải cũng rất cổ quái tại hóc nơi sâu xa hình như có thiên cơ b a phủ chính là nó cũng nhỏm ngó không được nơi nào chỉ có dày đặc sương mù thanh phong nghe đến đó không khỏi có chút há h ố c mồm trên người mình xem ra vấn đề còn thật nhiều đúng là hắn nhìn thấy lao quy không tiếp tục nói nữa trong lòng nghĩ đến cái k i a lọ đ á xem ra cũng không có bị cái tên này nhìn tấu như vậy chẳng phải là nói cái tia lọ đã lai lịch càng thêm lợi hại không thành hắn đang lúc đánh giá lao quy lại nói ra tiểu tử ngươi nói một chút đi ngươi tử phủ đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như nhường ta thỏa mãn có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một tay cũng không thể nói thanh phong nghe nói như thế lập tức liền trả lời nói bẩm báo tiền bối trước tiên nói cái kiêm màu tím kết tinh chính là ta tu luyện bản môn một cái công pháp tên là đại nhật lạc hà công này công tối nghĩa khó hiểu phương pháp tu luyện cũng là chính mình tìm hiểu có lẽ có ít không tinh thâm đi lao quy gật đầu tiện đà nói ra đại nhật lạc hà công chính là thái nhất tông t u y ệ t học c h â n phái năm đó nhược thủy thư sinh sàng chế này công trí dương ngươi này luyện thể sĩ cũng có thể tu luyện vừa vặn cùng ngươi hỗ trợ lẫn nhau thế nhưng này công bá đạo cực kỳ lúc tu luyện ghi nhớ kỹ cái kia lão quy vì là thanh phong giảng giải một phen càng là nhường thanh phong kinh ngạc phi thường trong lòng thầm hô lão quy này đến cùng sống bao nhiêu tuế n g u y ệ ta t thanh phong nghe lão quy giảng giải nhường hắn không ngừng gật đầu rung động thật sâu không nớt nghe nó trong lúc nhất thời nhường chính mình nghĩ cho không rõ không khỏi sáng tỏ thông s u ố t đáng tiếc thiên thư mật quyển k h ô n g thể viết, n ế u không t h ì hắn thật nghĩ đem cái kia thiên thư mật quyển dâng lên nhường lão quy cho hắn tham nhu một chút dù sao vật kia càng thêm nhường người lý giải không ra thì dường như trẻ con cầm lấy hoàng kim sẽ không sử dụng giống như vậy quả nhiên nhường người khó chị nghe xong nó giản giải g thanh phong lập tức nói cái kia bị ngũ lôi phong ấn ở ngoài chính là một viên ma trùng không nghĩ cái kia lão quy cũng không thấy kích động chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt nói ra chẳng thể trách cảm giác kia quen thuộc như thế đón lấy thanh phong t i ể u đem này mà trùng sự tình nói ra đương nhiên hắn này một lần giảng nói thật dù sao lão quy này cũng không biết sống bao lâu nghĩ muốn lừa gạt hắn chỉ là tự dứt lấy đ ư ợ c tôi h đúng là liên quan với bách biến ma quân sự t ì n h đánh chết hắn đều sẽ không nói chương một trăm năm mươi ba quy tiên giải thích nghĩ hoặc chỉ thấy cái kia lão quy nghe xong thanh phong ý nghĩa tự thuật sau cùng lại nói uống nước chỗ kia nguyên lai、like、là ảo cảnh làm ra sau cùng có người nói cho hắn cái tiêu thao tên là t r ù n g ma chỉ, vì lẽ đó hắn thể nội nhiều một viên ma trùng lao quy trầm tư một lúc cũng là lắc đầu tiếp nhi nói ra t r ù n g ma chỉ hắn cũng từng nghe tới đã từng đạo huyền tông cũng có đệ tử bị trồng xuống ma trùng tuy rằng phong ấn đó trận pháp có thể tạm thời phong ấn ma trùng đáng tiếc đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài còn cần đào ra này loại nhưng là sau đó quả khả năng không thể tưởng tượng nổi đúng là ma trùng vật ấy rất là kỳ quái có người có lẽ một đời cũng sẽ không cùng nó kết hợp thế nhưng một khi kết hợp tự khả năng sản sinh một cái tiềm lực vô cùng đại ma bởi vì cái tiêu ma trùng chính là ma giới đại ma còn để lại sản phẩm này loại đồ vật q u á dị phi thường chính là nó cũng không quá d à i quá nhiều nghe xong lão quy giải thích thanh phong trong lòng không khỏi có chút mất mát không nghĩ này ma trùng dĩ nhiên sẽ như vậy bá đạo cực kỳ chính là liền nó cũng không thể tránh được ca đón lấy t i ể u nhắc tới thần bí kia hết dịch lúc này l o quy đúng là con mắt hơi có thần xem ra rất là vẻ hiếu kỳ thanh phong t i ể u đem làm sao đạt được d ọ a tinh huyết này sự tình nói ra đồng thời cả kia thiên thư mật quyển đồng thời nói ra hắn hay là muốn hỏi một chút lão quy này thiên thư mật quyển đến cùng vì sao vật cũng không biết nó biết cũng không biết lão quy không ngừng gật đầu nghe được thiên thư mật quyển trong mắt càng là thả ra dị thả thế nhưng nghe được thanh phong nói cái kia thiên thư mật quyển bị thiên hữu cơ che đậy chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời phía sau tâm tình lại x a sút đi xuống lúc này nó giải thích nói thiên thư mật quyển chính là thái cổ tu sĩ truyền lại tập hợp tu luyện đại cường tâm đắc ý nghĩ cùng thiên đạo cảm nộ p h ầ n trên d ư ớ i hai sách thượng sách quy tắc chung cảm nộ thiên tâm đạo tâm hạ sách nghe ghi lại thông thiên pháp thuật đáng tiếc là từ xưa đến nay không người nhìn nhìn thấy đúng là này thượng sách đã từng xuất hiện một hồi bất quá đảo mắt cũng biến mất không thấy thực sự là không nghĩ tới ngươi lại vẫn có như cơ duyên này thanh phong lúng nợ nụ cười đúng là không nghĩ này thiên thư còn có hạ sách bất quá cái kia lão quy vẫn là bỏ đi hắn tìm kiếm sách này ý nghĩ đón lấy hắn tự hỏi tới huyết dịch kia đến cùng xảy ra chuyện gì lão quy nhìn hắn có chút thương hại nói ra cái kia đúng là một d ọ t chân long t i n huyết h nhưng là thế nào tới nó cũng không cách nào phân tích ra đúng là có một chút này chân long huyết dịch bá đạo cực kỳ giờ khác này nuôi tại ngươi tử phủ bên trong ngày sau nó sẽ bởi vì hút lấy năng lượng càng ngày càng nhiều mà phản vệ chủ đến thời điểm không là nó cắn v u ợ t ngươi chính là ngươi cắn v u ợ t nó hết thể liền muốn nhìn ngươi tạo hóa thanh phong nghe xong lời này trong lòng kinh sợ lòng nghĩ đây cũng không phải là việc nhỏ lập tức lo lắng hỏi dò vì là sao như thế. Cái kia đồng thời nó hỏi thăm chẳng lẽ nó vẫn thành thật cái gì đều không có phát sinh à thanh phong lập tức nói chính mình đêm trăng tròn tình huống lao quy than thở một tiếng nói một khi huyết dịch tia càng thêm cường đại mỗi một lần phát tắc đều sẽ càng thêm mánh liệt thanh phong hỏi do có thể đi trừ huyết dịch này phương pháp lão quy than thở một tiếng chỉ là nhường thanh phong tự lo lấy bất quá nó năm đó cất bước thiên hạ thời điểm đúng là biết này trong thiên hạ có một loại tên là đồ đ ẳ n g thuật đồ vật có lẽ có thể đưa đến một ít tác dụng cụ thể làm sao còn cần ngày sau thanh phong đi thử một phen mới có thể biết được thanh phong gật đầu thầm cười khổ không nghĩ trên người mình dĩ nhiên hội tụ tập nhiều như vậy nghiệp trướng a đúng là cái kia ký b ý. thanh phong hỏi r ò phía sau lao quy chỉ là nói cho hắn cẩn thận mới là tốt ngày sau thì sẽ rõ ràng phải nói giống như chưa nói vậy thanh phong không nói gì đón lấy một người một quỷ lại thảo luận đến hắn thất hải đáng tiếc lão quy nhìn không đấu thanh phong cũng là cười khổ nói cho lao quy chính mình thất hại chế ngự hắn căn bản tại bên trong đi không bao xa cứ như vậy hai người bọn họ càng là trò chuyện hứng khởi từ từ bắt đầu luận đạo lên thời gian trôi mau đảo mắt chính là ba ngày đã qua thanh phong không thôi cùng l ã o quy cá o biệt cái k i a lão quy hơi gật đầu nhường hắn tự lo lấy đ ừ n g vội không thể sinh có ma tâm bằng không hết thể đã chậm đợi nó nhắm mắt lại phía sau càng là dường như hóa đá giống như vậy cũng không nhúc đi nữa làm hắn trở lại cái k i a kiếm biên nơi thời gian trước đây đưa hắn lại đây trưởng lão càng là một bộ khiếp sợ dáng dấp nhìn hắn đến thanh phong hiếu kỳ hỏi do cái tia trưởng lão nhưng là kích động vạn phần tuần hỏi hắn ngươi vừa rồi là tại nói chuyện với quy tiên sa thanh phong lúc này mới biết cái k i a lão quy tên là quy tiên a hắn quay về trưởng lao gật gật đầu cũng nói chính mình nhưng là cùng cái k i a quy tiên đồng thời luận đạo đồng thời cái k i a quy tiên còn cho chính mình giảng một vài thứ nhường chính mình cảm ngộ thâm hậu giờ khác này cái k i a trưởng lão đã sớm đem miệng h á đại thành một cái ho hình dáng dấp k i a càng là kích động không thôi tùy theo lại là lộ ra một bộ đáng tiếc vô cùng dáng vẻ dường như phát ra mất tâm điên bình thường thanh phong không giải cái k i a trưởng lão nhưng là đức quang nói ra quy tiên nó trung uy là vẫn còn sống chờ hắn nói xong câu đó càng là khóc giống rơi lệ lên nhường người khó lý giải không ớt lúc này cái k i a trưởng lão cũng không để ý thanh phong nhanh chóng chạy đi cái k i a thạch quy phía dưới tự nghe hắn không ngừng bái xin đáng tiếc là cái k i a thạch quy dường như thật sự tảng đá giống như vậy không núp ních bất luận cái k i a trưởng lão làm sao làm đều là toi công sau cùng hắn cũng tiết khí đành phải ngoan ngoan quay lại đến đúng là giờ khắp này hắn nhìn thanh phong ánh mắt có chút quái gì, có thể là không tưởng tượng nổi thanh phong đến cùng làm chuyện gì đi đón lấy hắn lại hỏi thăm thanh phong có thể ngộ đạo trên bia đá kiếm ý thanh phong như thực chất b ẩ m báo chính mình ngộ cái tia dài nhất một đạo kiếm ý cái tia trưởng lao ánh mắt t ạ biến giống nh sau một chốc liền thấy hắn than thở một tiếng cũng không nhiều lời nói liền mang theo hắn phi thiên mà đi đi ra trong vực sâu đi tới bên ngoài cũng không có nhường thanh phong như vậy ly khai mà là lôi hắn đi chấn ma điện gặp mặt trưởng môn chân nhân hôn nguyên tử giờ khác này bên trong cung điện bảy phái đoàn người chính đang thương thảo cái gì cái kia trưởng lão cũng không quan tâm những chuyện đó lôi kéo thanh phong liền tiến vào đi cũng đem cái kia thạch quy s ố n g lại thanh phong ngộ kiếm ý việc từng cái b ẩ m báo nghe được thạch quy s ố n g lại t i ê u liền luôn luôn chấn định không rứt hôn nguyên tử cũng là kinh t h á n không thôi khi nghe đến thanh phong còn cùng thạch quy luận đạo càng là kinh ngạc phi thường trong lúc nhất thời bên trong cung điện yên tĩnh không đã mất trầm có thể nghe trầm mặc một hồi phía sau hôn nguyên tử đột nhiên hỏi nói cái kia quy tiên nhưng là không có nói ra bản phái việc thanh phong lắc đầu như thực chất nói không có nghe được câu này hôn nguyên tử trên mặt lộ ra một tia thất vọng hắn nhìn về phía thanh phong nhưng trong lòng thì không nghĩ ra cái kia quy tiên ngủ say vô tận năm này đ ỗ n g nhiên tỉnh rồi không nói cũng chỉ là cho tên tiểu tử này nói rồi mấy câu nói còn chưa để bản phái việc thật là quái thai chương một trăm năm mươi b ố thất khiếu linh lung tháp chỉ là bản phái trí bảo thất khiếu linh lung tháp vẫn tăm tích không rõ chờ ũ n g c ỉ có nó lao nhân ra biết vật kia tích, nó nó nói nhân không lao l ra biết đây là tình gì, cái kia tiên lại là vật tam i nào, v ậ thanh k đi i đi nào này, n tìm đột i n một phong cưới hạc tiên tới, bay rời đi hôn nguyên tử nhưng là giải tán đám người vội vội vàng vàng một mình tiến về phía trước cái kia thiên địa huyên mà đi hắn vẫn trong đó s ữ n g sờ một ngày một đêm đáng tiếc là cái kia thạch quy nhưng vẫn là dường như tảng đá giống như vậy căn bản lý đều không để ý hắn nếu không phải là cái kia trưởng lão tận mắt nhìn thấy hắn đều cho rằng thanh phong có phải là đang nằm mơ hay không đây thứ hai ngày thanh phong rất sớm tỉnh lại trong lòng nhưng tại hồi tưởng ngày hôm qua minh đạo lao tổ hỏi d ò đương nhiên vẫn là cái kia liên quan với thạch quy sự t ì n h nguyên lai、like、cái kia thạch quy đã ngủ say vô tận t u ế n g u y ệ n dài đến đạo huyền tông đều sắp quên mất ngày quy ai có thể nghĩ tới nó lại đột nhiên sống lại cũng còn cùng một cái không phải bạn phái đệ tử tâm tình thời gian dài như vậy đáng tiếc ca đáng tiếc minh đạo thượng nhân cũng có rất nhiều nghi vấn nghi yêu cầu dạy cái tia thạch quy thế nhưng hắn biết cái tia thạch quy nếu không nguyện ý lại bị q u á y nhiễu coi như là hắn tự mình lại đi cũng là hồn phí đơn giản t i u nhìn nhìn cái tia thạch quy đến cùng cùng thanh phong nói cái gì đúng là thanh phong tự thân bí mật đều bị minh đạo biết rồi hắn cũng sẽ không ẩn giấu đem mình cùng cái tia lão quy rõ ràng mười m ư â i nói ra n g h e xong những câu nói kia minh đạo thượng nhân đã có thể phán định cái tia lão quy đúng là tỉnh lại cũng thiệt thòi cái tia lão quy kiến thức rộng rãi lại vẫn có thể nhận ra thanh phong trong cơ thể cái tia dọn tinh huyết liền hắn đều tương đối kinh ngạc. đúng là an ủi thanh phong có lẽ có cơ duyên khác không cần lo lắng quá mức thanh phong cũng chỉ có gật đ ầ u phần hai người lại nói một chút lời đến hắn liền bị đưa đi ra về tới trong b i ệ t viện giờ khác này hắn rời giường tắm rửa ăn mặc một phen bắt đầu tu hành đại nhật lạc hà công ngày hôm qua cái k i a quy tiên cho hắn chỉ điểm một phen đúng là nhường hắn được ích lợi không nhỏ hôm nay tu luyện nhưng là có chút bất đồng cái k i a hấp thụ mà đến tử khí càng thêm tinh khiết cùng lâu dài lên hắn bên này vừa rồi tu luyện hoàn thành cửa phòng đã bị đông đông gõ mấy lần thanh phong mở cửa một nhìn không là người khác chính là trung ly hắn cười khổ một tiếng hỏi do hắn chuyện gì. như vậy vội vội vàng vàng trung ly hưng phấn nói cho hắn đạo huyền tông triệu tập bậy phái đệ tử tinh anh trước đi hẳn là cho mọi người g i a n d ạ y một vài câu phía sau chúng ta t i ể u cũng có thể trở về tông môn đi thanh phong gật đầu nhưng trong lòng thì biết khả năng trở về không được điểm này hắn chính là chiếm được một điểm nội t ì n h tin tức nhưng là cụ thể chuyện gì hắn chính là hoàn toàn không biết ta đi tới ngoài cửa không nghĩ tới lúc này mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi những người kia đều tại cửa chờ hắn mọi người gặp mặt mặt mấy người sư huynh đều phi thường nhiệt tình làm cho thanh phong có chút ngượng ngùng lên đi ra cửa lớn một đường trên đụng tới mấy cái nó phái đệ tử vốn là đối với hắn nhiệt tình phi thường thanh phong không khỏi cảm thán một tiếng quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt gì à đặc biệt là đối với hắn loại này tương đối bên trong hướng tu sĩ càng là khó có thể đảm nhiệm được ca chở bọn hắn đi tới c h ấ n ma điện thời điểm các phái tinh anh đã tới thất thất bát bát ngoại trừ đạo huyền tông đám người còn lại mấy phái người ngựa vốn là đối với hắn thân thiện phi thường thanh phong cùng mọi người từng cái chào hỏi t i ê u cùng mọi người cộng đồng bắt đầu chờ đợi không có có thời gian bao lâu bảy phái lần này tranh tài đệ tử tinh anh đã toàn bộ đến đông đủ lúc này mấy phái trưởng lão cùng đạo huyền tông trưởng môn hốn nguyên tử cùng đến nơi bất Nay trang diện có thể nói thể có lúc à chưa có từng trọng, trong long l này h thời người, người đều kích、động. không thôi ấ t người người động đúng đều l thanh t phong nhìn h ấ phù h riêu t ư ợ người nhân đi theo phía đi sau d tử tâm, trong lòng trong lúc nhất t lòng lúc h ngược lại có chút vui vẻ không ngớt có chút lại vui vẻ đã á giác. n nhìn phía trước, vẫn không có nhìn hẳn đến, này bao nhiêu nhường hắn trong lòng có chút thất cảm giác. Lúc này người g tiếc tử tâm mắt trước, chút thất có có lạc cảm Lúc là dư phía phía bao về đ đến đủ trưởng giáo hôn nguyên tử đầu tiên là đối với mọi người đoạn này biểu hiện khen một phen cường điệu biểu dương một cái b ả y phái tinh anh người số một thanh phong đón lấy lại cho mọi người giải thích một ít tu vi tàn độ làm xong này chút hắn chính là biểu tình nghiêm túc nói ra bảy phái biết võ mặc dù kết thúc có thể đây không phải là sau cùng tranh tài người tu đạo muốn n ắ m chính bẩm tâm trên tu tự thân hạ tu công đức đạo pháp tự nhiên nhưng cũng phải vì thiên địa lập tâm mấy năm gần đây ma giáo đám người cản rỡ cực điểm vô pháp vô thiên tàn sát người phàm hút máu thịt luyện linh hồn phách quả thực đã đến nhân thần cộng phấn mức độ ta chính đạo bảy phái đương nhiên đưa không để ý gần đây có mật thám mật báo dưới đây bên ngoài ngàn dặm có một hoan hỷ tông cứ điểm bí mật tên là huyết sắt điện nay điện mấy năm gần đây điên quần cực điểm điện b ê n trong ma đ ồ toàn bộ đều là t â m oan thủ lạc hạng người chu vi ngàn dặm bên trong không không nhận làm hại nhất nhiều người tức giận chính là t i ể u tại nửa tháng trước này huyết s á t điện dĩ nhiên đâm giết một cái mấy trăm ngàn thành c h ấ n cái kia thành c h ấ n nam nữ lao h ấu đều không ngoại lệ đều bị hút sạch huyết nhục hồn phách thành đống đống bạch cốt nơi n g h e xong lời này mọi người tại đây không không tức phấn cực điểm rồi dập lộ ra vẻ nổi nóng hôn nguyên tử cũng là một tiếng thở dài tùy theo nói ra vì lẽ đó này một lần chúng ta mấy phái thương nghị nhường các người đệ tử tinh anh tạo thành một tri đội ngũ đi nơi nào đưa cái này huyết sắt điện nổ tật gốc để t i ế t chúng ta trong lòng cân giận cũng coi như là vì là những người phản tiêu báo thủ rửa hận lời ấy vừa rồi nói xong bên dưới rất nhiều đệ tử lập tức hô to báo thủ rửa hận chu diệt ma đầu hôn nguyên tử nhìn đến đây phi thường hài lòng đón lấy hắn vung tay lên có người bưng ra từng cái từng cái khay cái kia trên khay mặt có một ngọc bài phía trên không có bất kỳ văn tự mọi người bị từng cái phân phát một khối cũng được báo cho ngọc bội kia tên là bạch lộc chính là thu thập huyết khí độ vật mọi người mỗi giết chết một người ma giáo yêu đồ này ngọc bài đều sẽ thu thập một tiêu huyết khí cho rằng ký hiệu chờ đợi đám người trở về phía sau thì sẽ ân công thưởng thức mọi người đem ngọc bài riêng phần mình cầm trong tay thanh phong cẩn thận nhìn nhìn một phen này ngọc bài bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ màu sắc trắng tinh nhắn nhủi cảm giác rất tốt tại trên ngọc bài đoàn có thể có một đầu bạch lộc sinh động như thật chắc hẳn tên này chính là căn cứ nó tới đi ngoài ra đúng là cũng lại không có chỗ gì đặc biệt trên ngọc bài mặt xuyên có một cái màu đỏ thường nhỏ vừa vặn có thể hệ ở bên hông nếu như không cẩn thận nhìn nhìn còn tưởng rằng là một cái trang s ứ c đây thanh phong đem nó treo tại bên hông nhìn thấy được còn thật đẹp mắt chính là không biết nó đến cùng là thế nào vận chuyển làm sau này hết thảy mọi người một lần nữa yên Đón lấy bảy phái trưởng người cũng lẫn nhau nói lão cho mọi đệ tử tất s cả ó giận b thắc cáo. Bảy phái đều ệ tử tự là gọi nặng lúc này hôn nguyên tử vung tay lên nhường đám người trước tiên trở về chuẩn bị một phen ngày mai xuất phát chương một trăm năm mươi lăm một chuyến mười người lệnh thanh phong tương đối tiếp hận lạ Dư thượng tử tâm tham nhân mang bị phù không riêu đi, cũng g có vì lần này hành mọi người này một lần thảo luận sự tình cũng rất đơn giản tuyển cử ra một cái đại đội giải hai người đội phó bảy cái tiểu đội trưởng người đội trưởng này chức vị không phải chuyện nhỏ nói lớn chuyện ra có thể nói quan hệ bảy phái đệ tử thân gia tính mạng nói nhỏ chuyện đi cũng liên quan đến này một lần hành động thành bại vì lẽ đó lần này đề cử nhất định phải cực kỳ thận trọng tuy rằng thanh phong so tài số một làm sao hắn từng trải qua thấp tự nhiên không cách nào đảm nhiệm được chức này vị nói thật chính là thanh phong chính mình cũng minh bạch cái này đạo lý đây nếu là có ứng cử viên hắn hắn đều không làm trải qua mọi người kịch liệt thảo luận người đội trưởng này chức vị cùng sở hữu ba người chọn bọn họ theo thứ tự là đạo huyền tông diệp như tâm người này tâm kế phi thường đã từng dẫn dắt qua đạo huyền t ô n g trăm người đánh giết qua vạn hồn cốc một cái đường khẩu giết người một trăm phá địch ba trăm có thể nói là chiến tích rõ rệt cái thứ hai ứng cử viên chính là pháp nguyên tự tuyền năng người này từng trái thâm hậu vẫn xuất thế phản trần từng mang mười người phá hủy qua một cái trăm người nhỏ ma môn người thứ ba chọn chính là thanh vân tuy rằng công lực của hắn có lẽ không là mạnh nhất nhưng là hắn quanh năm cất bước thế gian tâm trí cùng lãnh đạo mới có thể không tầm t h ư ờ n g đã từng tổ chức qua ba môn phái đệ tử cộng đồng phá hủy thiên cơ đường mai phục giết hơn năm mươi người sau đó mọi người bỏ phiếu đám người dồn dập lựa chọn cái kia có thể cuối cùng đảm nhiệm được người thanh phong đương nhiên đem mình phiếu bỏ cho thanh vân người khác hắn không biết thanh vân đại sư huynh hắn vẫn là hiểu được t r í d ụ n g song toàn tốt hay không còn lại đám người cũng là t r o mày việc này liên quan đến trọng đại dù sao cũng là đem cái mạng nhỏ của chính mình giao cho trên tay người khác vì lẽ đó nhất định muốn cực kỳ thận trọng trải qua mọi người cẩn thận suy nghĩ liên bắt đầu dồn dập bỏ phiếu kết quả cuối cùng vẫn là cái k i a đạo huyền tông diệp như tâm phiếu số nhiều vài tờ bị chọn làm chuyến này đại đội trưởng thanh vân cùng tuệ năng phân biệt bị chọn làm đội phó thanh phong trong lòng hơi có chút thất lạc diệp như tâm người này tương đối tự phụ thanh phong kỳ thực không quá coi chừng ngược lại không phải là bởi vì hai người đã từng quyết đấu qua mà là nàng người này ngạo khí phi thường tuy là năm đạo người nhưng cùng thất tình đắng người một cái đức hạnh đều là cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác thật sợ nàng chỉ vì cái trước mắt sẽ nhường mọi người tiến nhập trong nguy hiểm tốt tại còn có hai người đội phó cũng coi như là đối với nàng quyền lợi một loại chế hành thanh phong chỉ có thể ở trong lòng khuyên giải chính mình hy vọng chính mình phán đoán sai lầm đi đón lấy bắt đầu đề cử tiểu đội trưởng lần này bảy phái cộng đồng xuất kích cũng có một loại nghĩ muốn rèn luyện bảy phái trong đó hiểu ngầm cùng cảm tình bồi dưỡng cân nhắc vì lẽ đó sẽ không một phái một đội nói như vậy còn nói gì tới chuyện hợp tác đám người đương nhiên cũng bị làm rối loạn trọng phân mới tốt đại đội trưởng cùng hai người đội phó phân biệt kiêm nhiệm tiểu đội trưởng t r ư ớ c còn dư lại đội bốn lại mặt khác tuyển ra mấy người phân tổ sự tình cân nhắc đến các từ thực lực vấn đề sau cùng mọi người nghiên cứu không bằng lấy thực lực vì là phân chia nhường mỗi cái tiểu đội thực lực đều tiếp cận s ắ p xỉ mới tốt như vậy chỉ có thể là có lần này thi đấu xếp hạng cao hợp thành đội xếp hạng thấp đám người thỏa thuận phía sau tự bắt đầu thảo luận mọi người phân tổ danh sách cái này đúng là làm cho rất nhanh không có bao lâu tự liệt g â ra ba cái phương án cho mọi người nhìn, nhìn. cuối cùng vẫn là mọi người quyết nghị chọn lựa trong đó một cái phương án đến thanh phong nhóm này có linh thu sơn trương thạch ngọc p h á p nguyên tự tuệ thông nhựa thủy long cung tiết lê sơ cùng phát phượng tham thiên quan cổ như phong lưỡng nghi kiếm tông hồ lai đạo huyền tông trương s i n h sinh còn có bản tông trung ly cùng t o à n chất tử thanh phong nhìn quét đám người phát hiện trong đó đại bộ phận cũng đều là người quen t i ự u nói cái kia linh thu sơn trương thạch ngọc thanh phong đến sau mới biết cái tên này chính là trước đây dùng chồn tía chống quả cũng đem ba đuôi hạt cùng cái kia tám mắt con nhện rụ rỗ cho hắn đích ra hỏa bất quá nhìn là một phụ nữ thanh phong thật cũng không có tìm nàng nợ bí mật thế nhưng trong lòng vẫn là kỵ thiện nàng phát nguyên tự tuệ thông mọi người sớm có duyên gặp mặt một lần đúng là rất tốt câu thông nhược thủy long cung tiết lê sơ cùng phan phượng hai người trong đó tiết lê sơ cùng thanh phong cũng coi như là sóng vai chiến đấu qua một đoạn thời gian hai người vẫn tính là tương đối q u a nhau mà cái kêu phan phượng nhìn thấy được tính cách cũng là rất tốt cũng không khó ở chung tham thiên quan cổ như phong người này có chút n ạ o khí bất quá bị thanh phong đánh bại qua cũng không biết có thể hay không ghi hận ở hắn đạo huyền tông trương sinh dài tướng ngũ đoạn cả người tròn vo trên mặt đều là một luồng cười ha hạ nhìn thấy được hình như phi thường tốt trung đụng dáng vẻ đáng tiếc hắn không biết người này được gọi là tiếu diện hổ là khó dây dưa nhất đã l ư ợ n g nghi kiếm tông hồ lai người này cao g ầ y sắc mặt trắng bệnh cũng không biết có phải hay không là có tật bệnh gì chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn thấy được tương đối cao ngạo còn lại hai người chính là trung ly cùng toàn chân tử tự không có gì nói mấy người bị phân tại một đội nơi này còn không có đội phó chỉ có thể tuyển lựa một tên tiểu đội trưởng nếu là lựa chọn đội trưởng mọi người đương nhiên muốn riêng phần mình phát biểu một phen ý kiến trong lúc nhất thời mọi người ngồi cùng một chỗ nhưng là nhìn nhau không nói ai cũng không nói trước sau một chốc khả năng cảm giác bầu không khí tương đối lung túng tiết lê sơ nhưng là người thứ nhất nói ra lần hành động này không phải chuyện nhỏ nếu phía trên đã có văn võ xong toàn đội trưởng cùng đội phó tiểu đội trưởng này lựa chọn tiêu chuẩn dưới cái nhìn của ta vẫn còn cần thực lực nhất định ta lựa chọn thanh phong bởi vì đã từng ta cùng hắn sóng vai chiến đấu qua một trận ngày tháng biết cái tên này nhưng là cực kỳ lợi hại đồng thời này một lần hắn dũng đoạt bảy phái số một ta nghĩ cũng không có ai sẽ nói so với hắn càng thêm lợi hại đi vì lẽ đó ta cảm giác không có so với thanh phong thích hợp hơn thí sinh lời vừa nói ra trung ly cùng toàn chân tử lập tức nhắc tay chống đỡ vừa rồi hai người mặc dù có ý đó vì là tránh hiểm nghi cũng không tốt nói thẳng này có người phát ngôn hai người tất nhiên là lập tức phối hợp lại lại nói hai người dù sao cũng hơi từ tâm dù sao mình người làm đội trưởng vẫn là càng thêm để cho bọn họ yên tâm nhìn thấy tiết lê sơ tỏ thái độ làm là sư mội phan phượng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cũng theo đồng ý thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhưng là muốn cự tuyệt hắn số tuổi so sánh nhỏ nhường hắn đến chỉ huy này một đám người cũng đều là sư huynh sư thị trong lòng hắn suy nhược nghĩ tới đây hắn cự muốn cự tuyệt đề nghị này không chờ hắn nói chuyện đạo huyền tông trương xinh, xinh nhưng là bỗng nhiên mở miệm nói ra Thanh tuy phong rằng sư đệ tuy rằng vũ lời ự thực lực c cũng cổ được càng Ngọc có cái số một, nhưng là số tuổi so sánh sư số nhưng nhỏ, từng trải cũng thấp, ta nhìn không bằng tham thiên quan hứng cổ như phong sư huynh được tuyển càng thêm thỏa đáng một ít đi. Nghe nói như thế, Trương Ngọc nhưng là lạnh rên tiếng nói, lớn dùng, tôn đến thấp, tham thêm thỏa thế, Thải hay gì là là là tuổi trải ta một ít một tuổi t đi. vi đi, điểm liều m ạ này g giáo yêu đổ, người báo cái số tuổi có thể hiệu nghiệm không? ma cái tuổi hiệu Lời báo yêu đổ, n có số thể vừa nói ra trương sinh sinh nhất thời bị nghẹn sắc mặt đỏ chót nhưng là trong lúc nhất thời không lời nói lấy đúng chỉ có thể lạnh trên một tiếng hiện lên hờn rồi đến trong lòng thầm hận không nớt trong lúc nhất thời trong lòng đều cười thầm không đớt kỳ thực mọi người trong lòng minh bạch còn chưa phải là đạo huyền tông giới này huênh y o a n g bị người ta thanh phong cho cướp trong lòng bọn họ không thoải mái đã nếu ngươi không thoải mái mọi người chúng ta t i ể u thoải mái kết quả là nguyên bản không có phát biểu ý kiến mấy người dồn dập tỏ thái độ t i ể u chọn thanh phong thanh phong giờ k h ắ c này muốn nói nhưng là biết đại thế đã định nhiều lời vô ích kết quả là hắn t i ể u thuận lý thành trương thành một tên tiểu đội trưởng trở lại nghỉ ngơi một ngày tất nhiên là không nói chuyện sáng sớ ngày thứ hai mọi người tự tập hợp vì là che giấu tung tích này một lần mọi người không có đồng thời cất bước mà là các cái tiểu đội phân biệt xuất phát mục tiêu chính là cái kêu v ế t s á t điện bên ngoài trăm dặm ngưu ma trấn thanh phong tiểu đội r i ê n g phần mình ngự khí mà đi làm khoảng năm trăm dặm vì là không bại lộ mục tiêu mọi người chỉ có thể vô ích đi bộ đi vì là giảm thiểu thể lực mọi người quyết định đi không xa lâm chấn mua chút ngựa đến thay đi bộ vừa vặn đoàn người cũng mệt mỏi thanh phong kiến nghị mọi người cùng nhau đi trong trấn tiểu lâu ăn ít tư đến mọi người lại đúng ở đề nghị này cũng không có ý kiến dù sao một đường phong trần gấp cũng không có tác dụng gì lâm chấn không lớn chỉ có hơn ngàn người khẩu bất quá hôm nay nơi này nhưng là đặc biệt náo nhiệt vô số phạm trần võ lâm nhân sĩ nườm nượt mà tới hai bên đường lớn tự có vô số ăn v ặ t chiến dầu nấu nướng cũng không ít bánh gạo ăn ngon bánh gạo thơm ngát bọc lớn thịt lựa nhân bánh lao thơm hồng mê một thịt ăn một khẩu đều dài thọ a đám người trong lúc đi lại liền nghe được trên đường mua đi r ồ n r ậ p các loại đồ ăn thơm nước mùi vị sông và mũi trêu chọc được mọi người đều là yết hầu phun trào dồn dập nhìn về phía hai bên đáng tiếc là đám này tiên nhân bình thỉnh thoảng ngũ cốc trong túi không có vàng bạc đồ vật có chỉ là linh thạch a vật này đương nhiên không thể lấy ra. một là sẽ bại lộ thân phận hai à cái k i a người phẳng cũng không quen biết cho hắn cũng vô dụng a thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cười h ắ t hắc vài tiếng liền ở trong ngực một màn liền lấy ra hai mươi mấy khối khối vàng vật này hắn không khoác lắc nói có rất nhiều tùy tiện xài cầm lấy khối vàng hắn bắt chuyện đám người mỗi người cho hai khối nhờ ư n g mọi người thích gì tựu mua chút đến không muốn khách khí với hắn đám người đương nhiên sẽ không khách khí dồn dập cầm khối vàng đều đi mua chút thích ă n cùng đồ vật yêu thích dồn dập cầm khối vàng đều đi mua chút thích căn cùng đồ vật yêu thích không nghĩ ngươi còn yêu thích này chút vàng trắng đồ vật nói xong càng là không khách khí lấy đi khối vàng thật cao hứng đi mua một ít cô gái yêu thích trang sức đến thanh phong cũng chỉ có thể không nói gì lòng nghĩ cô gái này tâm tư thực sự là không cách nào đoán được a thanh phong cũng không có nhản rỗi tới trước hai cái bánh gạo dài đ ỡ t h è m vật này nóng hầm hập dẻo dẻo mềm n h t ngọt ngào ăn còn không dính răng ăn rất ngon thanh phong một hơi ăn ba cái đến đồ ăn ngon quá nhiều thanh phong đúng là không ăn ít b ấ t quá lúc này hắn liền nghe được bên cạnh một người nói ra nghe nói không như mã chấn tạc thiên bang thanh long đường ngày hôm qua trong một đêm toàn bộ đều bị tàn sát hết sạch cái t i ê u điêu tạc thiên đường chủ bị người đào tim phổi vứt tại trên đường cái cái t i ê u mô dạng muốn bao thê thảm có bao thê thảm ai đừng nói nữa tạc thiên bang bình thường lấy giúp người làm niềm vui trợ giúp mọi người đều là hiệp khách nghĩa nhân sĩ nghe trong này có bí mật lớn còn liên lụy cực lớn đây suýt cẩn thận nói chuyện nghe việc này khả năng còn cùng ma giáo có chút liên lụy chúng ta phàm phu tục tử vẫn cẩn thận nói chuyện mới tốt và không muốn bị đại họa sát thân giờ khác này âm thanh càng ngày càng xa thanh phong trong lúc nhất thời buồn bực không thôi tạc thiên bang thật là kỳ quái tên. chẳng lẽ cái gì đó đ i ề u tạc tiên chết cùng lần này trừ ma hành động có chút liên quan không thành mỹ thực cũng thưởng thức xong hết bên tiêu mấy cô gái đúng là mua thật nhiều nhiều loại trang sức phan phượng vẫn còn nói với thanh phong cảm tạ h ắ n vàng mọi người tập hợp thanh phong mang theo mọi người lại đi bản c h ấ n lớn nhất một gian t u lâu tên là sơn hải lầu tên lên đúng là bá khí cực kỳ đáng tiếc nơi này cũng vô sơn không biển a hiếu kỳ bên dưới hỏi do một phen này mới biết nhân gia thiệu lầu chủ nhân liền cứ gọi ngô sơ n biển thanh phong cũng là hết chỗ nói rồi không nghĩ hôm nay này tiệm rượu đầy ấp trên lầu dưới lầu đều là vô số giang hồ nhân sĩ này chút người hoặc đeo đao, mang kiếm. tiểu h khí ậ p bắt ban càng vũ có là m ỗ một người đ từng cái, từng cái nhị, nhị kia nghe nói như thế con mắt tất nhiên là cười hít mắt bất quá hắn nhưng nói ra khách quan đừng nhìn ta nhóm này cửa hàng nhỏ nhưng là sở t r ư ở n g quá nhiều à ngài xem các ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao không chờ thanh phong nói chuyện cái tiêu chương xinh xinh nhưng là cười ha ha nói ra quản ngươi chuyện gì nhanh làm đi tiểu nhị liên tục gật đầu nhưng không động đậy này nhường đoàn người đều có chút buồn bực không thôi thanh phong thường t h ư ờ nhắm g n rượu lầu biết trong này đạo đạo lòng nghĩ nhân ra hầu bản còn chưa phải là sợ mọi người cơm nước xong phủi mông một cái rời đi để người ta khóc cũng không tìm tới địa phương à nghĩ tới đây thanh phong bất đắc dĩ n ở đủ cười t i ể u từ trong l ò n g ngực móc ra ba vốn khôi vàng đem tới đi kiếm đi có thể tốt nhất đến tiền còn lại đều đổi cho ta thành rượu ngon nhất đến tiểu nhị kia cầm lấy khối vàng mắt bốc tinh quang lập tức đưa tay cầm tới gặp hắn dùng tay ư ớ t lượm một cái phát hiện mỗi một khối vàng đều có nửa cân nhiều chầm hắn cầm lấy một khối thả tại răng nhẹ nhàng khét cắn tùy theo trên mặt nét mặt tươi cười như hoa kích động lại vui sướng nói ra nhất khách quan cơm nước lập tức tới ngay nói xong cũng đằng đằng đằng chạy nhanh xuống lầu dưới đi thu xếp đi hình như chỉ lo chậm cái kia vàng liền muốn bay đi vậy mọi người thấy tình cảnh này, đều không nói gì, không nghĩ này người phạm tốt như vậy tiền cũng quá không nhân cách có thể nói mà trên lầu một đám giang hồ đại hắn nhìn thấy tình cảnh này đều dối rít kinh sợ trong lòng suy nghĩ này chút người đến cùng đều là cái gì lai lịch ra tay càng là rộng lượng như vậy chỉ chốc lát thời gian cơm nước đã bị trù hỏi đến cái gì mật ngọt thiên la tôn chiến dầu hoàng kim cá kho đại vương tám từng cái đều bị đã bưng lên càng là lấy một bản lớn mỹ vị món ngon đến thơm nước mùi vị lao thẳng tới mũi n h i ề u người nghe đều có một luồng thực d ụ c đại c h ấ n cảm giác thời khắc này mọi người xem như là thấy rõ cái gì gọi là có tiền có thể ma sôi quỷ khiến a đặc biệt là cái k i a nhược thủy lòng cung hai người cảm xúc đặc biệt sâu bất quá mọi người cũng đều rất kỳ quái này thanh phong vì là sao như thế giàu có hình như hữu dụng không chỉ tiền một loại bọn họ nơi nào lại biết này thanh phong không biết có phải hay không là bị cái kia kim giáp ngân xài cho lấy nhất thích này vàng trắng đồ vật đồng thời hắn lần trước bắt được cái kia đem hoàng kim ghế dựa cũng là thực tại quá trầm bị hắn làm thành khối vàng nhưng là có năm ngàn khối nhiều nghĩ muốn xài hết đó là không dễ dàng c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy người gây chuyện đây đến mọi người bắt đầu ăn bầu không khí cũng từ từ tới lại uống vào mấy ly rượu nhỏ mấy người cảm tình thì càng thêm thân ê m t h thiện lên trong lúc nhất thời mọi người cũng bắt đầu chậm rãi trò chuyện bất quá lân tỏa người âm thanh càng lớn tự nghe một người trong đó gọi nói ta cam ta thanh long đường một trăm linh tám cái huynh đệ a bọn họ chết quá thảm bang chủ đã hạ sinh tử lệnh bất luận là ai giết bang chúng của ta một khi bị t r a được tất nhiên muốn không chết không thôi nhị ca người âm thanh nhỏ chút không nên kích động đ ừ n g v ộ i tiết lộ phong thanh nghe nói như thế cái k i ê u thanh âm nam tử mới nhỏ không í t ai những ngày qua sự tình quá nhiều t ạ c thiên bang có chuyện qua hai ngày cái k i ê u mưu mã chấn cao đại quan nhân còn làm đại thọ nghe nói này một lần giang hồ nhân sĩ đến vô số muốn vì là lao nhân ra người chúc thọ có thể thấy được cái k i ê u cao đại quan nhân mặt mũi đến cùng có nhiều l ớ n đây ừ cái t i ê cao đại quan nhân dối trá rất còn không phải người ta ủy vào gia đại nghiệp đại trong triều còn có ca ca ngay ở trước mặt cái thế thái bảo anh rể chính là thông thiên bang bá a chủ em rể chấp trưởng thiên hạ diềm bang ta nếu như có thân phận như vậy ta cũng đã sớm lợi hại suýt nói cẩn thận nói cẩn thận cao đại quan nhân vốn là thanh bình khu vực bá chủ bao nhiêu năm rồi giao thiệp quan hệ vô số bất luận là ai đều muốn cho chút mặt mũi không muốn lại nói lung tung cẩn thận đưa tới họa s á t hơn Nay nói, một bàn kia người cũng tiêu tan ngừng lại. Lúc này liền trưởng vừa kia thấy tiêu lại. cái tiếp một theo Lúc lầu qu thất kính thất kính a thanh phong mỉm cười đúng là không nói thêm gì lúc này trưởng quỹ kia lại nói khách quan ngài còn dư lại ngân lượng ta đều đã cho ngài đổi thành chúng ta nơi này rượu ngon nhất nước không biết ngài còn có nhu cầu gì a nghe được nhu cầu hai chữ thanh phong trong lòng hơi động chính là nói ra trưởng quỹ có thể hay không cho chúng ta làm mấy thất n g ự a đến nghe được ngựa trưởng quỹ trên mặt lộ ra khó xử tình tiếp nhi nói ra khách quan không nói dối ngài gần đây nơi này bỗng nhiên đến thật là nhiều người ngựa gì gì đó phi thường khó cầu a ta này ta này nói hắn phi thường khổ s ở nhìn về phía thanh phong ánh mắt nhưng là quái dị rất n g ồ i cùng bàn mấy người vừa nghe không có ngựa tâm tình lập tức sẽ không tốt đây chẳng phải là nói muốn đi bộ trước đi nói như vậy cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian có thể hay không chậm chế hành trình a đang lúc mọi người lo lắng thời gian nhưng không nghĩ thanh phong trong lòng sáng tỏ hắn hành tẩu giang hồ nhiều lần tự nhiên biết trưởng quỹ kia ý tứ không là không có chỉ là muốn nhìn hắn có thể trả giá giá bao nhiêu nghĩ tới đây hắn không chút do dự lại từ trong lồng ngực móc ra mười cái khối vàng ném lên bàn mặt đón lấy phi thường b á khí nói ra mười con ngựa ta lập tức muốn trưởng quỹ tự nhìn thấy trên bàn mặt khối vàng nhất thời hai mắt bốc ánh sáng lập tức liên tục không ngừng nói ra được rồi được rồi bảo đảm ngài cơm nước xong ngựa tiêu ở dưới lầu chờ b ả y phái mấy người nhìn thấy tình cảnh này nhất thời há h ố c m ộ m nói xong không là không có sao hơn nữa còn là phi thường dáng vẻ khổ sở làm sao quay người lại biến hóa nhanh như vậy thời khắc này lại nhường mấy người thế giới quan không khỏi đổ nát ra a trưởng quỹ tử cầm lấy khối vàng trong lòng đều muốn cười n ở hoa nếu không phải là người ở đây nhiều hắn thật nghĩ cười ha ha hai t i ế n g đến muốn biết con ngựa kia t ủ y có thể là một khối vàng cũng có thể mua trên ba bốn t ấ t đến người này thực sự là giàu n ư ớ đố đổ vách dù tiền dường như nước chảy giống như vậy trực tiếp chính là mười khối Coi như là hắn hiện tại giá cao mua ngựa cũng muốn còn lại thật nhiều a thế nhưng người này như vậy có tiền trưởng quỹ tử tự nhiên cũng muốn e ngại mấy phần sợ sệt hắn có chút thế lực đương nhiên vẫn là muốn làm tốt nhất còn ngựa lại đây không nói trưởng quỹ kia tử để tâm đi làm việc đúng là tiết lê sơ trận to hai mắt nói ra thanh phong ngươi như vậy giàu nước đố đổ vách cái kia vàng trắng đổ vật hình như vô số tại trước mặt chúng ta khoe khoang cũng không có ý tứ nếu như ngươi hiện tại cho ta trên dưới một trăm khối linh thạch ta t i u triệt để phục ngươi nói xong càng là đối với hắn lừa một cái vẻ mặt khinh tường vẻ trung ly cùng toàn chân tử nghe được nhất thời đã tới dội khí lòng nghĩ ngươi là ai à mặt to có thể không nhỏ à còn một trăm khối linh thạch làm đó là đường đầu à nhưng không nghĩ hai người vừa muốn nói chuyện thanh phong cựu từ trong lồng ngực móc ra một cái cái túi nhỏ ném cho tiết lê sơ đến tiết lê sơ tiện tay nhận lấy mở ra một n h ì n con mắt không khỏi t r ừ n g lớn bên trong dĩ nhiên tràn đầy một túi linh thạch nàng nhìn linh thạch lại nhìn một chút thanh phong trong lòng nhất thời ý nghĩ vặn ngàn không biết vì sao nàng đầu bên trong đống nhiên không tên xuất hiện một ý nghĩ chính là hắn sẽ không thích ta đi ý tưởng này vừa ra s ắ t mặt nàng không khỏi mùa đỏ lập tức vội vã đem túi bỏ vào trong n g lạnh lên một tiếng nhưng là cũng không nói chuyện nữa mọi người thấy tình cảnh này dồn dập kinh ngạc không thôi có kẻ tò mò hỏi nàng vậy rốt cuộc là có phải hay không linh thạch đã chỉ thấy tiết lê sơ nhưng là không nói nữa vụ vụ miệng lớn ăn cơm nước đến dáng dấp kia t i ể u hình như cùng những cơm nước kia có cựu đoán một loại mọi người thấy tình cảnh này trong lòng đều tại nghi hoặc không thôi trong lòng đều tại phòng đoán nơi nào rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ cái kia thanh phong thật sự rộng lượng như vậy cho nàng một trăm linh thạch rất nhiều người trong lòng đều hủy bỏ dù sao linh thạch khó tìm coi như là thanh phong hào phong đến đâu cũng sẽ không như thế chứ lúc này thanh phong ho khan một cái tự nói với tiết lê sơ cái kia ngươi trước không nên hiểu nhầm đồ vật trước tiên giao cho ngươi bảo còn à, đến thời điểm cần thời gian còn cần ngươi đi ra tiền trả à. tích lê sơ nghe nói như thế trong lòng này mới thở phào nhẹ nhõm đến tùy theo nhưng là lường hắn một cái nói vô liêm s ỉ thanh phong cười khổ một tiếng mọi người nhưng là đều một đầu sương mù nước rơi vào trong sương mù cũng không biết hai người làm cho cái nào ra nhưng vào lúc này dưới lầu liền lên đến đoàn người trong đó đánh đầu là một người mặc áo trắng công tử văn nhã chỉ thấy hắn tay cầm một cái quẳng i ấ y làm bộ càng là còn rất xoài khí sau lưng hắn càng là theo một nhóm lớn người có nô bộc bộ dáng hạ nhân còn có tùy theo liền thấy hắn nên ngang đi tới chờ hắn đến rồi bên cạnh bàn dĩ nhiên không nhìn một bàn nam tử chỉ là cười hì hì quay về tiết lê sơ mấy cô gái nói ưu、uh, à cô nàng này thật đẹp thanh phong nghe lời này một cái hỏng rồi nếu như tiết lê sơ không nhịn được nhưng là làm lộ à hắn nhìn về phía nàng liền thấy tiết lê sơ một mặt tức giận lập tức liền muốn ra tay tốt vào lúc này t i ể u nghe trung ly hừ một tiếng nói ra từ đâu tới một con chó làm sao chạy đến nơi đây cái kia thư sinh d á n g dấp nam tử nghe nói như thế nhất thời tiểu biến sắc mặt quay về trung ly gọi nói ngươi tìm chết chờ hắn nói xong liền thấy phía sau một cái đàn ông cường tráng đã đi lên phía trước cái kia q u ạ t hương bổ một loại bàn tay lớn ở một cái tiểu vỗ vào trung ly trên đầu vai chương một trăm năm mươi tám ta chính là như thế điên của ngươi đánh ta a lúc này cái kia bạch lý thư sinh c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra người nơi khác ngươi dám mang ta ngươi có biết ta là ai không này chu vi ngàn r ằ n còn không có không n g mặt ta n ờ i hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội quý xuống cho ta tiếng kêu ra ra tham ạ n g nếu không thì ngươi đừng muốn sống ly khai nơi đây lời vừa nói ra toàn bộ trên tửu i lâu đều yên lặng như tờ lúc này đã có người nhận ra hắn đến chính là lặng lẽ nói ra người này không thể trêu cho ca này chút người nơi khác phải thua thiệt lớn lúc này một cái khác sát cửa sổ chỗ hai cái mang theo nón lá nam nữ cũng nhìn về phía nơi này lúc này tửu i nghe cô gái kia nói ra ca chúng ta có phải hay không cần giúp đỡ này cao biu cũng quá mức tùy tiện đi nam tử nhẹ giọng nói ta tạc thiên bang p â n đường vừa bị tàn sát không thích hợp lại gây chuyện thị phi vẫn là chở chút lại nhìn nữ tử chu cái miệm nhỏ nhắn sắc mặt không tốt lắm nhìn nhìn thấy được hình như phi thường khó chịu gián g dấp thanh phong một bàn người nghe được cái tên này như vậy tùy tiện nhất thời từng cái từng cái sắc mặt khó nhìn không lớt trung ly tức giận hơn chính mình một cái người tu tiên lại bị một cái người phạm nho nhỏ như vậy x ỉ nhục thực sự là tức chết hắn vậy l i ê n thấy hắn đưa tay t i ể u môn u giao hơn đám gia hỏa này một phen thanh phong đã đứng lên đến rồi trung ly trước người chỉ là gặp hắn cho cái k i a trung ly một cái ánh mắt t i ể u đưa tay đem cái k i a tinh tráng hắn tử tay cho giơ lên vị thiếu niên này chúng ta ăn cơm thật ngon giếng nước không phạm nước sông ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi ta đám bằng hữu này tính khí không tốt nếu như chọc giận bọn họ ta cũng không giúp được ngươi thanh phong ngữ khí chân thành dường như thật sự vì là thiếu niên kia nghĩ một loại cái kia bạch đi thư sinh nhưng là cười lạnh một tiếng tiếp nhi trợn mắt lên ánh mắt tàn nhẫn nói ra hừ phí cái gì lời ta cao biu nói chuyện cho tới bây giờ không có đổi ý qua thời điểm lúc này một nô bột cũng đi tới tiến lên chỉ thấy hắn sinh chuột lông mày mắt chuột âm thanh thô bị nói ra các người đám này kẻ ngu dốt có thể không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thiếu gia của chúng ta là ai chu vi ngàn dặm không người không biết không người không hiểu cao lao thái ra độ cao trí con trai nếu như ngươi còn không có chán sơ méo ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại này hai tiểu hữu mau nhanh cút đi người này vừa rồi nói xong lời này liền thấy một cánh tay ngọc kéo tới còn không chờ hắn phản ứng lại người t i ể u đã đằng không bay lên trực tiếp bị từ lầu hai đánh đi xuống đám người chỉ là nghe được cầm ẩm rơi xuống đất tiếng cũng không biết tên h tiên là chết là sống a thanh phong thật là tức giận đám này người quả thực cũng không cách nào không ngày nhìn dáng dấp bình thường cũng làm không ít chuyện ác chính mình một nhẫn nhị nữa còn chưa phải là sợ bại lộ thân p h ậ n nếu như bị ma giáo lanh lảnh biết đám người bọn họ xuất hiện sợ làm u ố n ngày càng r ắ rối không nghĩ nhẫn mại hậu quả chính là người này được hắn một lần này đánh tới phía sau đối diện thư sinh sắc mặt tối s ầ m lại càng là ánh mắt tàn nhẫn đối với phía sau vung tay lên nói ra ngoại trừ n ữ hải còn dư lại toàn bộ giết chết cho ta lời vừa nói ra liền thấy phía sau hắn những tráng hắn kia r ồ n r ậ p rút ra yêu đào quay về thanh phong liền chặt giết mà tới a đi chết một người gào thét vọt lên thất hoàn đại đao quay về thanh phong đầu đống nhiên chặt xuống phải một đòn chắc chắn giết nhưng không nghĩ thanh phong chỉ là d ỗ i ra hai căn đầu ngón tay nháy mắt cựu đem cái tia đại đao kẹp tại giữa ngón tay hắn hơi dùng sức cựu đem cái k i a chém sắt như chém bùn đại đao cho kẹ bình thường chuyện ác không chừa cưỡng gian rồi giết chết mạng người càng là tay đến bắt giữ trên tay hắn cũng không biết có bao nhiêu hoan hồn hắn có thể như vậy như vậy tự nhiên có một thân kinh người công phu nhưng l à n à y một lần hắn có chút hoặc rồi bao nhiêu năm rồi còn chưa bao giờ nhìn thấy lợi hại như vậy nhân vật thời khác này hắn không khỏi trợn mắt mất mồm nhưng không chờ hắn qua suy tư nhiều thanh phong đã một quyền đánh tới hắn đã tận lực khống chế chính mình cường độ vẫn là đem cái tia hai trăm nhiều cân tráng hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài tên tia còn ở giữa không trung tự phun một ngụ máu tươi đi ra ngoài phịch một tiếng rơi tại dưới lầu chỉ thấy hắn khỏe miệ ứa máu tiến vào khí nhiều thở ra ít. mắt thấy là không được a giết người cũng không biết là ai giống lên như vậy một giọng nói trên lầu một ít người t i ể u bắt đầu chạy nhanh xuống lầu dưới đi hoặc trực tiếp trốn ở trong góc trong lúc nhất thời trên lầu hỗn loạn mà những đại hán kia nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cũng có chút há hốc mồm dồn dập ngừng tay nhìn về phía cái kia cao công tử đến cao biu cũng là cả kinh đã lâu không nhìn thấy loại này máy nhân có thể càng l à như vậy hắn càng là cao hứng hắn thích nhất nghiệt giết máy nhân cũng không biết bao nhiêu tại hắn phía trước mạnh mẽ kinh khủng khiếp cao thủ đều bị hắn dập dầu roi ra n g đem người đàn ông này cũng lưu lại còn lại người mỗi giết chết một người tiền thưởng năm nghìn hai giờ khác này tự nghe cái kia cao biu một tiếng giống to mười mấy hai mươi mấy cường tráng đại hắn lập tức sẽ không sợ đồng thời trước mắt mấy người hình như cũng lập tức biến thành dê béo răng rớp đều là tiền a cái kia cao biu cười ha ha lòng nghĩ các ngươi lợi hại đến đâu thì lại làm sao ta nhưng là có sao năng lực người a cùng ta đấu các ngươi chết như thế nào đều không biết bình thường đều là bọn họ bất chấp hôm nay không muốn chạm đến kẻ khó chơi nhưng là có cao công tử tại đồng thời đồng ý trọng i m bọn họ không một chút nào sợ chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm thời khắc này những đại hán kia con mắt đỏ chót điên cuồng tịu i đối với thanh phong chém giết mà tới thanh phong lạnh rên một tiếng dựa vào sức mạnh của hắn căn bản không cần sử dụng pháp thuật chính là công phu quyền cước cũng có này chút người chịu đồng thời này chút người đều là nhân t r u n g tạm bã hắn ra tay cũng không cần quá phân nặng nhẹ đánh chết cũng coi như là vì dân t r ừ hại liền hắn giờ khác này cũng không khắc khí quyền cước mở ra trong lúc nhất thời nơi đây tiếng kêu rên liên hồi máu tươi bay lượn không ngừng bất quá là một lúc thời gian trên lầu dưới lầu càng là nằm đầy người có nằm ở nơi đó thẳng hừ hừ có trực tiếp đã hôn mê còn có khả năng đã đi đời nhà ma lúc này cái kia cao công tử có chút há hốc mộm hắn thủ hạ cũng đều là lấy một đánh m ư ờ i tàn nhẫn nhân vật cái kia không là trên giang hồ tiếng t â m l ừ n g lây hung ác kẻ ác ca nhưng là nhưng là đối diện tên kia đến cùng là đường chết gì dĩ nhiên lợi hại như vậy phi phạm thời khắc này hắn có chút, sợ, lần thứ nhất có chút sợ hãi lên hắn xoay người liền muốn chạy nhanh xuống lầu dưới đi nhưng chỉ cảm thấy sau l ư n g đau xót đón lấy tự hai mắt một đen hôn mê bất tỉnh thanh phong sau l ư n g hắn dường như bắt một con gà c o n một loại đem hắn nhấc trong tay nhưng trong lòng thì nghĩ nên làm gì xử lý tên tiểu tử này nhưng vào lúc này thanh phong nhìn thấy sát bên chỗ cửa sổ đứng lên hai người hai người kia đầu đội nón lá nhanh chóng đi tới thanh phong hiếp mắt lại cũng không biết hai người này nghĩ muốn làm những thứ gì chỉ thấy cái kia hai người tới thanh phong bên người một người trong đó lập tức ô m quyền nói ra vị đại hiệp này không nên hiểu nhầm ta chính là tạc thiên bang trần t r â n đây là mội mội ta trần viên vừa rồi nhìn ngài đại sát tứ phương không khỏi kính n g phi thường thế nhưng ngài có thể biết ngài gây ra đại họa cái tên này chính là n ư u mã trấn cao đại nhân con trai nếu như bị cao đại nhân biết được chuyện hôm nay coi như ngươi lên trời xuống đất cũng phải bị hắn bắt được đến chương một trăm năm mươi chín xông lên trước nam nhi phong thái thanh phong nhìn hắn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cũng không biết hắn là có ý gì liền hơi gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra không sao cái gì cao đại nhân lùn đại nhân bất quá gà đất chó s à n h mà nghe được lời nói của thanh phong trần chân, chân càng là trước mắt sáng hắn cẩn thận chu đáo người này nhìn hắn nghi biểu đường đường khí chất bất phảm cũng không biết là người ở nơi nào dĩ nhiên có như can đảm này trong lòng nhất thời đối với hắn khâm phục không thôi nhìn đến đây hắn lập tức nói ra t a t h í c h n h ấ t đại i h ệ phong n â n như Thanh vật vậy. h p gật đầu đối với hắn định nọt ngược lại có chút được lợi bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một chuyện người này càng là cái kia tạc thiên bang b a n g chúng cũng không biết hắn cùng như mã chấn bị diệt môn tạc thiên bang là quan hệ như thế nào mang theo nghi vấn hắn hỏi g i ngươi cũng là ngư mã chấn tạc thiên bang trần chân, chân lập tức lắc đầu nói mình là bên này phân bộ lần này lại đây chính là điều tra một phen nhìn cái kia phân đường đến cùng bị người phương nào tàn sát làm tốt trong sảnh huynh đệ báo thủ t h a n h phong gật đầu nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện không biết mình có phải hay không có thể cùng cái tên này cùng đi đường nói như vậy mọi người t i ể u có thể tốt hơn che giấu thân phận nghĩ tới đây hắn lại hỏi nói vậy ngươi chuyến này chẳng phải là muốn đi ngưu m ã c h ấ n đúng chẳng lẽ đại hiệp cũng muốn đi nơi đó không thành thanh phong gật đầu cũng nói ra ân ta cũng chính có ý đó t ạ c thiên băng ngày thường hành hiệp t r ư ở n g nghĩa lần này bị này hai bay và gió chúng ta hiệp nghĩa hạng người tự nhiên không thể không để ý tới chúng ta chuyến này chính là muốn đi nơi nào nhìn lên một chút nghe được thanh phong nói như vậy cái kia trần chân lập tức tiến đến thanh phong bên người nhỏ giọng nói ra quá tốt rồi đã như vậy ta tựu nhiều lời nói vài câu đại hiệp không bằng đem này cao biêu mạng nhỏ trước tiên giữ lại nói thật chúng ta phi thường hoài nghi phụ thân của hắn cao đại nhân cùng lần này huyết áp có liên quan lớn lao nói tới chỗ này hắn ngừng lại câu chuyện tả hữu nhìn nhìn phía sau này mới phụ tại thanh phong bên thai nhẹ g i ọ n g nói ra căn cứ mật báo cái kêu cao đại nhân khả năng cùng ma môn có chút liên quan lời này vừa nói ra thanh phong cao mày nhưng trong lòng thì sáng tỏ thì ra là như vậy bất quá hắn trên mặt làm bộ dáng r ấ t khiếp sợ rất nhanh hai người trò chuyện với nhau vài câu lúc này dưới lầu bỗng nhiên có ngựa kêu to thanh phong một n h ì n nguyên lai là chính mình đặt trước ngựa đến rồi đã như vậy việc này không nên chậm trễ thanh phong cũng không do dự nữa bắt chuyện mọi người hiện tại t i ể u xuất phát như mã c h ấ n trung ly mấy người trong lòng tuy rằng nghi hoặc thanh phong đây là ý gì bất quá nếu thanh phong vì là tiểu đội trưởng mọi người cũng chỉ có thể nghe hắn cùng đi theo là được rồi mọi người xuống lầu liền thấy mười thất han huyết bảo mã đã mang tới này bảo mã mỗi cái lông quang chánh lượng nhìn thấy được t i ể u là không sai con ngựa bất quá giờ khắp này cái k i a trần chân nhưng là bắt chuyện thanh phong chờ chút đón lấy liền thấy hắn thổi một tiếng h u ý sáo tựu lâu bốn phía tựu lục tục đi ra không ít người đến trần trân ôm quyền nói cho thanh phong những thứ này đều là này một lần hắn người mang tới ngựa còn có một chút giang hồ nhân sĩ nghĩ muốn cùng đi thanh phong nhìn sang càng là có trăm hơn mười người hắn đúng là xem nhẹ này trần t r â n người này á hắn gật gật đầu trước tiên đem cái kia cao bưu vứt lên ngựa trên người đón lấy một bước mà trên con ngựa kia tê lũ lũ kêu một tiếng móng trước nhất thời d ơ lên thanh phong xoa xoa một phen đầu của nó một luồng linh khí đưa vào con ngựa kia lập tức liền đàng hoàng không dám lại động đậy một cái lúc này trần t r â n đã đối với phía sau đám người bàn giao minh bạch thanh phong người liền thấy những người kia cũng đều là một mặt nhiệt tình nhìn thanh phong t h a n h phong cũng không nói nhiều quay về mọi người gật gật đầu chính là gọi nói ra phát ầm ầm ầm thẳng tắp trên đại đạo một đám người ngựa bay v ú t qua xa xa nhìn thấy được dĩ nhiên có hơn trăm người nhiều rất nhiều người đi đường nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi lùi tới hai bên chỉ lo dính p h i ề n phước này chút người không là người khác chính là lấy thanh phong cầm đầu đám người giờ khác này bọn họ đã đi lại một ngày lại có nửa ngày thời gian cần phải thì sẽ đến đạt đến ngưu mã trấn mà tại ngưu mã trấn bên trong đã có ba đội nhân mã lục tục đến theo thứ tự là diệp như tâm tuệ năng cùng thanh vân bọn họ lúc này diệp như tâm đám người vừa rồi dàn xếp lại đang chờ đợi tiếp đầu người vì là thám tính h tin tức mọi người cũng sẽ đi trên lầu muốn trên một b à n tùy tiện ăn một chút bất quá khiến người có chút lúng túng là diệp như tâm bọn người trên thân có thể không có thanh phong những vàng kia trắng đồ vật ở chính là rẻ nhất p h ò n g khách ăn cũng bất quá là mấy cái thức ăn chay mà thôi đúng là tất cả mọi người vì là tu giả đối với những đồ ăn này cũng chỉ là phẩm phẩm kỳ vị không để ý chút nào ăn cái gì nay buổi trưa trưa mọi người đều tại bên cửa sổ ăn cơm liền thấy một nhóm lớn khoảng hơn trăm người ô minh ngông c ự từ cửa thành đi vào diệp như tâm nhìn thấy tình cảnh này lạnh lên một tiếng nói ra này chút phàm phu tục tử đến thực sự là tùy tiện vô cùng động một chút thì là trăm nhiều mười người nhân mã trên bàn mấy người khác cũng đều gật đầu nhìn về phía đám người kia đồng thời trong lòng hiếu kỳ đây đều là những người nào đến nay một nhìn không sao liền thấy một người trong đó ngồi ngay ngắn tại một cao đầu đại mã bên trên người này vẻ mặt lạnh lùng chính bốn lần nhìn nhìn trên người có một luồng khí chất không nói ra được hòa vào trong đó có thể người này không là thanh phong còn là người phương nào một người kinh ngạc thốt lên này tại sao có thể là hắn giờ khác này diệp như tâm cũng nhìn thấy thanh phong tương tự gương mặt khó mà tin nổi trong lòng nghĩ tới tên này cũng quá phách lối đi cũng n k h ô lời vừa nói ra cùng hắn một tổ thái nhất tông mục ngạo tuyết nhưng là có chút không quá tình nguyện nói với như tâm sư tỷ ta ngược lại thật ra cảm giác như vậy rất tốt hắn hôn tại những giang hồ nhân sĩ kia trong tay thật n g p vừa đúng lúc à thanh phong đoàn người đi tới nơi này t nhiều lâu nơi có người đề nghị trước tiên ta cũng nên ăn đồ vật dù sao một đường gió bùi mệt mỏi đã sớm nhường mọi người chịu tội không nớt thanh phong dũng cảm vùng tay lên nói ra tốt đã như vậy trước mắt này ta t h a n h phong mời thanh gia và thuế đoàn người kêu la o g sòm liền hướng trong tựu i lâu mặt đi đến thanh phong cười ha ha hai tiếng cũng xuống ngựa đến tiện tay đem cái kia trong hôn mê cao biêu g a o cho trần chân quản lý hắn một lần này ngựa những đám người kia dồn dập đầu tiên là cho hắn nhường ra một con đường nhường hắn đi trước phía trước thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như vậy khi hắn bước vào trong tựu i lâu lúc này mới nhìn thấy tại cái kia cửa sổ bên nơi cẳng có mấy cái người quen chính nhìn mình không là diệp như tâm đám người vẫn người phương nào c h ư n một trăm sáu mươi thân mang kiếm tâm tiểu khất cái thanh phong nhìn thấy diệp như tâm là người đúng là không có trả hỏi dù sao trước đây đám người đã ước định không tới lúc cần thiết không thể nhận quen biết bất quá thanh phong giờ khắc này nhưng nhìn diệp như tâm nhìn hắn ánh mắt hình như có chút l ạ quái cũng không biết vì sao hình như có chút vẻ giận dữ lại có chút đấu kỵ tâm ý dù sao cũng thật phức tạp lúc này trưởng quỹ lập tức tự mình lại đây cho thanh phong đám người thu xếp ghế dựa thanh phong vào chỗ vung tay lên nhường trưởng quỹ chọn sở trường thức ăn ngon toàn bộ tới cũng rất đại khí ném cho trưởng quỹ kia mấy khối vàng nhìn thấy vàng trưởng quỹ lập tức nét mặt tươi cười như hoa bận rộn lo lắng đi xuống thu xếp đi diệp như tâm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng càng là thầm h ậ n này thanh phong thực sự là thật lớn uy phong a thanh phong đám người ngồi xuống rất nhanh vô số mỹ vị món ngon đều bị đã bưng lên cái kia xông vào mũi hương vị c h u y ể n khắp toàn bộ từ lâu diệp như tâm đoàn người lại xem bọn họ trước mặt mấy cái thức ăn chay nhất thời cũng cảm giác trong tay món ăn không thơm lại nhìn thanh phong bên kia đúng là náo nhiệt phi phạm một ít đại hán không ngừng cho thanh phong chúc rượu một mặt cung kính vô cùng rắn r ấ p đây càng thêm nhìn diệp như tâm răng căn trực dương dâng lên rượu qua ba tuần món ăn quang ũ vị mọi người cũng ăn uống gần đủ rồi liền thấy thanh phong nói một tiếng mọi người tự thẳng t h a n h phong đúng là cũng nghĩ trước tiên làm rõ cái kêu cao đại nhân có phải hay không cùng ma giáo cấu kết nếu như làm không minh bạch chuyến này lời vẫn còn có chút nguy hiểm trong lòng hắn cũng không vững vàng hình tượng nhất chuyển khoảng cách nơi này một chỗ s ơ n động bên trong hang núi kia mặt âm phong t ừ n g trận vô số hàn khí thẳng tuân ra ngoài dọc theo trong động đường hầm đi qua bốn năm dặm r ă n g rớp nơi này sơn thể càng là bị toàn bộ móc sạch ra lộ ra một cái to lớn s ơ n động bên trong hang núi c có cung điện khổng lồ lâu cát nhìn thấy được càng có hết mấy chỗ nhiều ở giữa một tòa cao lớn trong kiến trúc chính có đoàn người ngồi ngay ngắn ở trong đại sành nghiên cứu cái gì tại trên đại sảnh một thân tài khôi ngâu người chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ như máu mặt chữ quốc vành hai lớn tướng mạo xấu xí、si、không nớt một nhìn chính là cái người xấu r ă n g rớp người này đầy người đều là sắc khí lúc này t i ể u nghe hắn xuống tay với mấy người nói ra cái kia điêu tạc thiên lại còn là tiên môn lanh lảnh nếu không phải là cao thừa trí lao tiểu tử kia thăm dò tra được chúng ta có lẽ còn thật muốn gặp nói nay một lần điêu tạc thiên bị xử tử thiên môn người tất nhiên muốn tới tra xét có lẽ bọn họ còn sẽ đến tập kích chúng ta như vậy tốt nhất bất quá ta đã thông báo phía trên chẳng mấy chốc sẽ có người đến tri viện chúng ta đến thời điểm chúng ta cho bọn họ đến cái vây đánh để cho bọn họ chịu không nổi ha ha ha nghe nói như thế phía dưới mấy cái nam nữ đều là theo bắt đầu cười ha hả lúc này phía dưới một người đột nhiên hỏi do đường chủ nhưng nếu như thế chúng ta có thể muốn thế nào ứng đối người đường chủ kia cười lạnh một tiếng chính là nói với đám người chúng ta như vậy như vậy thanh phong nơi nào biết chuyện của bọn họ đều tại ma giáo n ắ m trong bàn tay giờ khác này hắn mang theo một nhóm lớn người đã tới tạc thiên bàng phân đường nay phân đường rất lớn một bộ ba vào ba ra sân có thể nhìn thấy từ cửa lớn bắt đầu đã bị người phá hoại hầu như không còn đâu đâu cũng có binh khí vung chém dấu vết trên đất huyết dịch đầy đất đen cái k i ê u bùn đất đều nhuộm biến thành màu đen tiến nhập phía trước cung điện nơi này càng là chật vật không đớt từ này ngược lại có thể nhìn thấy trước đây nơi này giao đấu đến cùng có nhiều tạc khốc lúc này mọi người đi tới hậu phương sân nơi này dừng hơn trăm miệng quan tài bên trong tất cả đều là lần này trong s ả n h huynh đệ thanh phong sai người đem điêu tạc thiên quan tài mở ra hắn lên trước một bước kiểm tra liền thấy này điêu tạc thiên t ử t r ạ n g cực tàn nhẫn cái bụng đã bị ném đi bên trong nội tạng đã hoàn toàn không thấy khuôn mặt bị người từ lên tới hạ chém chéo một đao xuyên qua toàn bộ mặt mũi nơi nào bắp thịt lăn lộn nhìn thấy được ngừ thanh phong cao mày lòng nghĩ người giang hồ này sĩ thủ pháp giết người cũng thật là tàn nhẫn bất quá hắn lập tức ồ một tiếng đón lấy hắn đem bàn tay hướng trong quan tài mặt lấy tay s ờ một cái cái k i a điêu tạc thiên trên người một điểm đen đón lấy pháp lực vận chuyển càng là hấp thụ ra trong cơ thể hắn một tia hắc kia kia khí phi thường nghĩ hoặc bởi vì này càng là ma khí chẳng lẽ việc này khác có kỳ lạ giờ khác này tiết lê sơ đám người đi lên phía trước nhìn thấy này một tia ma khí cũng đều kinh ngạc phi thường lúc này thanh phong bàn tay nắm chặt cái tia tia ma khí đã bị hắn phai mờ ra hắn chầm tư chốc lát hình như minh bạch gì đó đông nhiên có người báo lại nói phía trước có tên ăn mày nhỏ muốn gặp tạc thiên bang đầu đầu ăn mày thanh phong k h e nói cái kia người gật đầu thanh phong không có nhiều lời nhường hắn mau nhanh đem người l í n h đến không chờ một lúc thời gian một cái bẩn t i ị u tiểu khất cái t i u lén lén lút lút chạy vào hắn tuần tra một vòng nhìn thấy thanh phong ngồi tại chính đường bên trên t i u biết người nọ là thế nhưng không nghĩ đứa nhỏ này tính cách cẩn thận không có nhiều lời chỉ là hỏi dò ta tìm tạc thiên bang đầu đầu. lúc này thanh phong nhìn về phía chân chân chân, chân gật gật đầu nói ra trẻ nhỏ ta chính là thế nhưng vị đại ca này chính là chúng ta dẫn đầu đại ca ngươi có việc cũng có thể trực tiếp nói với hắn đến hai từ gật đầu nhưng vẫn là không có nói thẳng chỉ là nhăn nhó một cái đón lấy nói ra ngươi có cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận sao trước đây cựu phụ ta nói cho ta nhất định muốn nhận đến người ta bên người lệ n h bài người cậu là ai trần trân biến sắc mặt điều tạc thiên a thì ra là như vậy trần chân khuôn mặt có chút kích động trần chân vội vàng đi tới hắn hơi gật đầu không hề tức giận còn dùng khen ngợi ánh mắt nhìn về phía hắn tùy theo liền lấy ra một khối ngọc bài đi ra đưa cho tiểu khất cái thế nhưng hắn cả mắt đều là yêu thích tình lúc này công đường một ít giang hồ nhân sĩ trong lòng cũng là hơi động không nghĩ cái kia điêu tạc tiên còn có như vậy một cái hậu nhân cũng coi như là trời xanh có mắt mọi người trong lòng đều rối rít vui vẻ không nớt tiểu khất cái tiếp nhận lệnh bài càng là r a g i a n g quan sát không chờ một lúc thời gian trong mắt của hắn t i ể u bắt đầu không ngừng có nước mắt chẳng ra đón lấy t i ể u hoa một tiếng khóc đ ề u ra nói ra các ngươi đã tới các ngươi thật sự đến cậu hắn chết rất thảm à. tuy là trẻ con thanh âm nhưng là mọi người nghe vào trong thai nhưng đều là vô cùng khó chịu không thôi tốt rồi đứng khóc nam tử hắn đại trượng phu chảy máu không đổ lệ thanh phong an ủi nói tiểu khất cái nghe nói như thế hơi gật đầu này mới thu l i ỡ m lại lúc này hắn đón lấy nói ra cựu phụ ta nhường ta cho giao cho tạ c thiên bang đầu đầu một dạng đồ vật đồng thời còn có ít lời mang tới thế nhưng hắn nói cho ta không thể nói ra trước mặt mọi người chỉ có thể nói cho một người nghe tới thanh phong vừa muốn gật đầu không nghĩ vẫn không nói cao ngạo lưỡng nghi kiếm tông hồ lai đ ỗ n g nhiên đứng dậy chỉ thấy hắn hai mắt b ú c ánh sáng một cái bắt được cái kia tiểu khất cái tay đến tiếp theo liền thấy hắn đ ỗ n g nhiên đầy mặt vẻ hưng phấn nói ra không nghi tới thực sự là không nghi tới nơi này xa xôi nơi dĩ nhiên có kỳ tài như vậy kiếm tâm càng là thật thân mang kiếm tâm người nói tới chỗ này dính vào trên mặt càng ngày càng kích động t r ư ớ c 161, một kẻ đã chết tính toán đám người nghe được kiếm tâm hai chữ trong lòng đều là không khỏi run lên trong tiên môn người nơi nào không biết thân mang kiếm tâm chỗ tốt nay kiếm tâm người luyện kiếm tốc độ thật nhanh cũng đối với kiếm lý giải cũng phi thường độc đáo bình thường nhân tài như vậy một khi tiến nhập tiên môn tiền đồ đều là không thể đo lường đặc biệt là một ít đối với kiếm đạo phi thường xem trọng tâm môn đối với đệ tử như vậy càng là hướng như vụ cậu không được a mà lưỡng nghi kiếm tông giống như thái nhất tông đều là luyện kiếm đại tông đối với đệ tử như vậy chấp n i ệ m càng sâu là được rồi lúc này bị hồ lai phát hiện trước người này bất đ ộ n g mặt khác người chính là có lòng nghĩ muốn người này nhìn dáng dấp cũng là không được lúc này hồ lai âm thanh kích động nói ra hai tử đi theo ta đi ta có thể dạy ngươi thế gian này lợi hại nhất kiếm thuật tiểu khất cái biểu hiện kinh ngạc nhưng là dùng sức lắc đầu đón lấy dây ra chạy tới thanh phong trước mặt nhìn thấy tình cảnh này hồ lai b i ế n sắc mặt kích động nói ra trẻ nhỏ cơ hội có thể chỉ có một lần chẳng lẽ ngươi không quý trọng sao tiểu khất cái vẫn là lắc đầu chỉ nghe hắn nói ra cứu phụ ta nói cho ta chỉ có thể bái sư cái kia người l i u lĩnh ngươi không được nghe này lời nói hồ lai sắc mặt một trắng ánh mắt không khỏi hận hận nhìn về phía thanh phong tiếp theo h ừ lạnh một tiếng liền ngồi xuống lại càng là phát lên hờn rồi đến ai đáng tiếc người này tính cách cao n g ạ o tâm điệu thẳng thắn nơi nào lại có một ít méo ý đồ xấu nếu như hắn nói thẳng ra mình là tiên nhân sợ lo sự tỉnh cũng sẽ không là như vậy đi đúng là thanh phong đi tới ngồi t r ồ m h ô n tại tiểu khất cái bên người nói ra tiểu tử cái k i a thúc thúc rất lợi hại ngươi bái vào hắn m u ô n hạ ngày sau thành tựu i không thể đoán trước a tiểu khất cái vẫn là lắc đầu tựu là một bộ không được gián dấp nhìn thấy tình cảnh này mọi người tại đây cũng đều là bất đắc dĩ không nớt thanh phong lòng nghĩ hồ lai a hồ lai ngươi có thể đừng loan luồng ta không có giúp ngươi a mà m lúc này mọi người tại đây nhìn thấy tiểu khất cái không có bái vào lưỡng nghi kiếm tông muôn hạ đúng là dồn dập lên tâm tư đến lúc này trần chân đứng lên quay về tiểu khất cái nói ra người này chính là chúng ta dẫn đầu đại ca ngươi có chuyện gì t i ể u nói với hắn đi tiểu khất cái nhìn một chút thanh phong gật gật đầu đống nhiên hắn dùng tay nhỏ che miệng lại nằm úp sấp tại thanh phong bên thai nhỏ giọng hỏi giò đại ca ca ngươi là tiên nhân sao nay vừa nói thanh phong không khỏi to mày lòng nghĩ tiểu hài tử này sẽ làm sao biết mình thân phận chẳng lẽ nơi này có trò lửa nhưng là làm hắn nhìn thấy tiểu khất cái cái kia thuần khiết vô cùng ánh mắt nhất thời bỏ đi ý nghĩ này liền hắn liền nhẹ nhàng quay về tiểu khất cái gật gật đầu biểu thị ồ đúng thế tiểu khất cái nghe được đáp án này nhất thời mặt lộ vẻ tiểu dung đón lấy đang lúc mọi người kinh dị ánh mắt bên dưới nhất thời q u ỳ xuống quay về thanh phong chính là dập đầu chín cái vang đầu đến đỗ nhi b á i kiến sư phụ kính xin sư phụ nhận lấy ta đi nhìn thấy tình cảnh này không chỉ có thanh phong kinh ngạc cùng hắn cùng đến đây mấy người cũng là kinh ngạc hồ lai sắc mặt càng là tái nhận trong lòng nghĩ tới đây thanh phong đến cùng nơi nào tốt tiểu hài này làm sao lại u mê không t ì h đây nghĩ tới đây nhất thời trong lòng lại là tức giận không n ớ t mấy người khác trong lòng cũng là c ư ờ i khổ đều đang suy nghĩ thanh phong nơi nào tốt người này còn là một cái ổn thỏa lượt u nhưng thu một cái thân mang kiếm tâm hài tử ngược lại thật trào phúng cực điểm a thanh phong nhìn hài tử cái kia trong suốt ánh mắt cũng là một mặt vẻ c ư ờ i khổ chính mình tu vi đều không sao thế đồng thời chính mình vẫn là lượt u nhường hắn làm sao xưng thượng sư phụ trước a thế nhưng giờ khắp này vô số con mắt nhìn sang hắn cũng không thể trực tiếp tự t u đi đúng là tử hà phong vẫn không có đệ tử xuất sắc nếu như đem cái tên này làm trở lại. sư phụ lao nhân gia người nhất định sẽ phi thường cao hứng đi vừa nghĩ đến đây hắn gật gật đầu chính là nói ra ân được rồi nếu ngươi đồng ý bái vào ta m ô n hạ hôm nay ta đã thu ngươi nghĩ ta cái thứ nhất chân truyền đệ tử lời vừa nói ra đại s ả n h bên trong nhất thời tiếng vỗ tay r ồ n r ậ p những giang h ồ nhân sĩ kia cũng đều là biết này thanh phong chỗ lợi hại tuy rằng không biết môn phái vì sao nhưng là nhất định phải cùng người thường c h â n chân cũng là tâm tình khoác khoái thanh phong thu rồi này tiểu khất cái điêu đại ca cũng coi như là t u y ể n hạ có linh đúng là cùng thanh phong đồng hành mấy người đồng đội trên mặt đều là h ế ẩm một bộ giang đến chỉ có trung ly cùng toàn chân tử vì là thanh phong thu một cái tốt đệ tử cao hứng phi thường lúc này thanh phong đem tiểu khất cái dẫn tới phía sau nghĩ muốn biết cái kia điêu tạc thiên đến cùng để lại vật gì đồng thời hắn còn có một chút nghi hoặc nghĩ còn muốn hỏi tiểu khất cái và không hắn trong lòng cũng không vững vàng a đi tới hậu đường giờ khác này cũng chỉ có hai người lúc này thanh phong đầu tiên là hỏi giò ngươi tên là gì bọn họ đều gọi ta m ộ t đầu m ộ t đầu thanh phong cười khổ nhớ lúc đầu chính mình cũng không phải gọi a n h ư sao t ự giống sư phụ nói như vậy này mục đầu thật sự là không tốt gọi ra khẩu a nghĩ tới đây hắn lại hỏi nói ngươi có thể có họ hồi bẩm sư phụ ta tự họ một ca thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy lúc này hắn suy nghĩ chốc lát đón lấy nói ra m ộ t đầu danh tự này không tốt gọi nếu ngươi bái ta làm thầy tự chính là ngươi một lần nữa lấy một cái tên nếu ngươi người mang kiếm tâm ngày sau ngươi liền cứ gọi một kiếm tâm đi một kiếm tâm một kiếm tâm tiểu khất cái càng niệm càng cảm giác rất h i ế t hay quá tốt rồi sư phụ ta rốt cục cũng có một cái ra dáng tên giờ khác này một kiếm tâm càng là hưng phấn cực kỳ thanh phong hơi gật đầu nhưng vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng nói kiếm tâm vậy vi sư hỏi ngươi một chuyện nhất định phải thành thật trả lời một kiếm tâm gật đầu vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc sư phụ có hai chuyện không minh bạch thứ nhất ngươi tại sao phải bái ta làm thầy thứ hai vừa rồi cái kia người thu ngươi làm đồ đệ ngươi vì sao không đáp ứng đây đây chính là thanh phong nghi hoặc chỗ hắn có thể không nghĩ tiểu hài này còn nhỏ tuổi t i ể u có vô số t â m cơ a một kiếm tâm trừng mắt nhìn chính là nói ra hồi bẩm sư phụ trước đây cứu phụ ta nói cho ta hắn tại vì là tiên môn làm việc hiện có một chuyện có nguy hiểm đến tính mạng một khi hắn chết rồi tất nhiên sẽ có tiên nhân xuất hiện đến thời điểm cái kia người nhìn tại hắn vì là tiên môn mà chết trên mặt nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ vì lẽ đó ta mới to gan bái ngài làm thầy cho tới người kia sao ta nhìn hắn tự sợ sệt đồng thời hắn dáng vẻ là lạ lại có cựu phụ ta nói cho ta biết nhất định muốn bái đến đây dẫn đầu đại ca tiên nhân mới có thể thanh phong gật đầu lòng nghĩ nguyên lai càng là như vậy nhìn dáng dấp cái kia điêu tạc tiên h cũng không phải nhân vật bình thường đáng tiếc ca đáng tiếc như vậy hào kiệt càng là chết như vậy thảm đ ộ là thông qua cái này tin tức hắn biết rồi nguyên lai đạo huyền tông nói chính là cái kia gián điệp chính là người này đi thế nhưng nghĩ lại một nghĩ hình như lại có chút không đúng một p h à m nhân lại là như thế nào có thể t r a xét đến cái kia ma giáo xào hết đây hắn vừa vừa nghĩ tới đây một kiếm tâm tựu từ g i à y đáy lấy ra một cái gấp kỹ màu xanh vải vóc đến thanh phong lập tức nhận lấy một kiếm tâm chính là nói ra sư phụ đây chính là cậu lúc trước giao cho ta đồ vật khi đó hắn dặn bảo ta một khi hắn chết rồi tựu giao cho đến t r a xét dẫn đầu đại ca Trước thần Thanh một trên thứ một ra Hắc cầm vóc, càng có chỉ nhân Phong nhìn, phía trên càng là không bảo bí. vải mả gì, mở lấy là là nghi hoặc bên trong hắn linh quang nói lên pháp lực đưa vào trong đó vải vóc phía trên t ự u bắt đầu xuất hiện đồ án nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn thở dài nghĩ đến thì ra là như vậy cẩn thận một nhìn càng là một tấm hoàn hảo địa đồ phía trên tiêu chú cái k i a v i ế t sát điện phương vị cùng tổng đường bố cục địa đồ đồng thời bên trên lại vẫn có mấy hàng chữ nhỏ v i ế t nói núi cao sông dài ma giáo càng h ắ n rỡ các ngươi cẩn thận đối đ ã i đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tiếp ứng một phen nhìn ta cánh tay trái có thanh long đồ án chính là khắc như mã chấn cao ra cấu kết ma giáo cần phải trừ mà yên tâm vậy dưới đây hơn một trăm dặm ở ngoài huyết sắt điện bên trong trong một gian mật thất mặt huyết sắt điện chủ đang cùng một đen b à o người kể tạ h ộ pháp thuộc hạ đ a n g t r a tìm cái kia gian tế lần này huyết sắt điện bại lộ tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy nhất định là lẫn vào chính đạo gian tế chỉ cần lại cho ta một chút thời gian tất nhiên có thể bắt hắn cho b ắ tới t người áo đen kia nhẹ nhàng gật đầu nhưng là nói ra theo ngươi đi làm đi nay một lần ta bất quá là lại đây phụ một tay mà thôi còn lại sự t ì n h hết thể không quản huyết sắt điện chủ gật gật đầu liền lùi ra lúc này người áo đen kia bóc hạ mũ gạt lộ ra một gương mặt anh tuấn nếu như thanh phong ở đây nhất định sẽ kinh hô thành tiếng người này không là người khác dĩ nhiên chính là phụ thân của hắn ngô thần là vậy thanh phong khép lại địa đồ trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy chẳng thể trách hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng chính mình đã từng t i ể u suy đoán cần phải có một người khác không nghĩ tới chính mình đã đoán đúng trong ma giáo s á t thực xâm nhập vào mấy phe nhân mã lúc này hắn dặn bảo một kiếm tâm việc này đối với bất kỳ người nào đều phải giữ bí mật không cần nói lên một kiếm tâm rất ngoan ngoãn gật gật đầu hai người tới tiền thính đám người dồn dập nhìn về phía thanh phong thanh phong giờ khắc này nhưng là tuyên bố điêu đường chủ sắc thực lưu lại thư tín nhưng là trong đó nội dung phi thường trọng yếu không thích hợp tại chỗ tuyên đọc mọi người đi trước trở lại nghỉ ngơi chờ hắn bên này có cụ thể phương án hành động tự nhiên sẽ triệu tập mọi người nghe được thanh phong nói như vậy mọi người đúng là cũng không có ý kiến gì bất quá nơi này rách t ả tơi n h ư ờ n g mọi người tới chỗ nào tốt đây thanh phong hình như nhìn ra mọi người khó xử chỗ nhất thời từ bên hông lấy ra mười mấy khối vàng ném cho trần chân nhường hắn trước tiên phát một ít đi xuống thuận tiện cho mọi người tìm một hiếu khách sạn trước tiên nghỉ ngơi một chút mọi người thấy thanh phong xa hoa như vậy trong lòng càng là bội phục phi thường cũng không có ai đưa ra r ồ n r ậ p rời đi trước lúc này trong đại s ả n h chỉ còn lại có thanh phong mười người còn có trần thị huynh hội lúc này tiết lê sơ đi lập tức tới hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong lúc này lấy ra vừa rồi một kiếm tâm giao cho hắn địa đồ đưa cho nàng tiết lê sơ nhìn kỹ không khỏi trận to hai mắt lòng nghĩ thì ra là như vậy mảnh vải bị từng cái đưa cho mọi người nhìn nhìn đám người giờ khắc này xem như là trong lòng sáng tỏ trần thị huynh hội cũng rất lo lắng đều nghĩ nhìn nhìn trên bản đồ kia mặt viết cái gì bất quá việc này sự quan trọng đại thanh phong không nghĩ dễ dàng gặp người chỉ là hắn đối với trần thị huynh hội nói ra trần chân, chân không dối gạt ngươi nói chúng ta đều là tu giả nơi đây việc phi thường phức tạp các ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn cái gì trần viên kinh ngạc thốt lên lộ ra bộ dáng không tưởng tượng nổi trần t r â n cũng là như thế bất quá hắn đúng là không có thái quá kinh ngạc dù sao thanh phong đoàn người biểu hiện ra khí chất không đồng nhất giống như thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới bọn họ lai lịch như thế lớn thanh phong quay về hai người gật gật đầu đón lấy nói ra cho nên ta nói cho các ngươi chính là ngày sau còn có đại sự phát sinh thanh ô minh g cảm tạ ngươi nói do sự thật ta trần chân hành tẩu giang hồ nhiều năm trọng cam kết nhất hôm nay ta trần chân sinh thể ngươi sự tỉnh ta cùng em gái ta định làm miệng kín như bưng tuyệt không tiết lộ ra ngoài thanh phong rất hài lòng gật gật đầu lại vỗ vai hắn một cái vai nói ra này cao phủ sự tỉnh còn muốn dựa vào trần huynh đồng thời làm việc bất quá chúng ta vẫn là trở lại khách sạn bàn bạc kỹ càng tốt trần chân, chân gật đầu trong lòng càng là kích động không thôi bởi vì vừa rồi thanh phong cái này tiên nhân dĩ nhiên gọi mình trần minh có thể thấy được rất coi trọng chính mình a mọi người trở lại khách sạn thanh phong không có lập tức triệu tập mọi người mở hội nghị mà là để cho bọn họ nghỉ ngơi trước một phen chính mình đi ra ngoài trước một chuyến thanh phong đương nhiên là muốn trước tiên đi tìm những người khác tốt đem chuyện nơi đây nói rõ ràng tốt tại lúc tới mọi người đã ước định cố định địa điểm gặp lại hắn phát sinh đặc biệt tín hiệu rồi rời đi n ư u ma trấn nửa đêm thời gian giếng cổ cạnh cây liễu bên dưới thanh phong một mình ngồi ở đây bên trong bất quá khoảnh cho phép thời gian một mỹ lệ vô cùng nữ tử cũng đã đến đến thanh phong nhìn người nọ lập tức đứng lên nói ra diệp sư tỷ ngươi đã đến rồi diệp như tâm lạnh rên một tiếng chân mày c a o lại nói ra ngươi thanh phong đại nhân triệu kiến chúng ta h a không dám đến lời nói này quái v ỡ thanh phong trong lúc nhất thời có chút trong váng cũng không biết này diệp như tâm rút đường nào gió giờ khác này nhìn nàng như vậy thanh phong cũng là sắc mặt lạnh lẽo không lại nhiều lời nói cứ như vậy hai người vẫn đều không nói lời nào lúng túng ngồi chờ chốc lát một tên tiếp theo một tên người liên tiếp đi đến sau cùng thanh vân này mới khoan thai đến chậm thanh phong đi lập tức đi qua gọi nói sư minh thanh vân vỗ vai hắn một cái vai cũng rất cao hứng thanh phong ta thấy ngươi dẫn dắt một đám người đến đến cùng xảy ra chuyện gì a thanh phong cười khổ một tiếng này liền e m thai nói tới trong đó nhân quả mấy người khác bao quát diệp như tâm cũng đều vệnh thai lên lắng nghe dù sao mọi người đối với việc này một đầu sương mù nước đều tại nghĩ này thanh phong rốt cuộc muốn làm gì trải qua thanh phong kể rõ mọi người đúng là minh bạch nguyên do trong đó càng là biết rồi tiếp đầu người nguyên lai、like、là cái kia chết thảm điều t ạ tiên lúc này thanh phong liền lấy ra cái kia mảnh địa đồ đưa cho thanh vân thanh vân xem qua lập tức đưa cho diệp như tâm diệp như tâm sắc mặt có chút khó nhìn nhưng vẫn là nhận lấy dựa theo đạo lý đến giảng vật này nhưng là cần phải nàng phát hiện trước đáng tiếc nàng sớm tới nơi đây mấy ngày nhưng là không có đầu mối chút nào căn bản không có tìm được một k i a manh mối không nghĩ này thanh phong vừa đến tiện tay đến bắt giữ này đường mặt của nàng mặt hướng về nơi nào thả a xem qua trên bản đồ đồ vật đám người này mới minh bạch nguyên do trong đó trong lúc nhất thời mọi người đều là trong lòng cảm t h ắ n không thôi nguyên lai、like、cái kia yêu tạc t i ê n hay là bọt hắn này một bên a xem qua địa đồ diệp như tâm hỏi dò mọi người đều có ý kiến gì mọi người lẫn nhau nhìn nhìn liền riêng phần mình đưa ra ý kiến của mình đến một ít người chủ động t r ư ơ n g hiện tại t i ể u tập kích cái kêu huyết s á t điện đánh đối phương ứng phó không kịp một ít người chủ động t r ư ơ n g trước tiên yên lặng xem biến đổi không bằng trước tiên đem cao ra cho tận diện còn có người chủ động t r ư ơ n g hai bên đồng thời hành động tiết kiệm đêm giải mầm nhiều chương một trăm sáu mươi ba tranh chấp lên làm theo điều mình cho là đúng đám người lời nói qua đến phiên thanh vân lên tiếng thanh vân nhưng là nói ra ý kiến của ta vẫn là chờ chút không bằng trước tiên đem cao ra trước tiên diện lại nhìn tình huống đột kích cái kêu huyết sắt điện diệp như tâm lắc đầu chúng ta thời gian cấp bách ta còn là cho rằng trước tiên tập kích huyết s á t điện tốt nếu như tiêu diệt cao ra thế tất yếu đánh rắn đ ộ n cỏ đối với chúng ta e sợ bất lợi nghe được câu này thanh vân khẽ to mày hắn luôn cảm giác nơi nào hình như không đúng nhưng là vừa nói không rõ ràng giờ khác này hắn liền chuyển đầu nhìn về phía thanh phong hỏi do hắn có ý kiến gì không trong lúc nhất thời mấy người khác cũng nhìn về phía thanh phong nghĩ muốn biết hắn nghĩ như thế nào thanh phong ho khan một cái này mới nói ra ta cảm giác việc này không quá đơn giản nếu yêu tạc thiên bị diệt trừ nhất định là có người tiết lộ tin tức chỉ sợ cái tiêu huyết sắt điện đã biết được việc này đến thời điểm phản đèm chúng ta một xe dù a theo ta nghĩ không bằng ta trước tiên giả trang giang hồ nhân sĩ trước tiên giết chết cái kia cao phủ đem cao đại nhân trước tiên bắt lại thẩm vấn một phen nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn r ụ ra cái gì phía sau tại bàn bạc kỹ càng lời vừa nói ra mọi người cũng hơi gật đầu chỉ có diệp như tâm sắc mặt lạnh lẽo nói ra ừ chuột đảm hàng người như vậy làm việc co đầu co đôi u há không suy tàn ta chính đạo danh tiếng ta nhìn không bằng hiện tại nhân lúc chúng ta đệ tử khí diễm tăng vọn thừa thế xông lên tóm lấy huyết sắt điện nếu như khổ trở chậm chặm không có kết quả đến thời điểm t i ể u sẽ nhường những môn phái nhỏ kia làm sao nghĩ chúng ta chẳng phải là thành cười n h ạ o lời này vừa nói ra mọi người đều là không nói gì trong lòng đều có suy nghĩ nhìn thấy tình cảnh này diệp như tâm đón lấy l ạ n h giọng nói ra ta chính đạo bậy phái danh tiếng chuyện lớn các vị còn do dự không quyết định khó tránh khỏi hỏng rồi đại sự một khi có gian tế phát hiện chúng ta thân phận đến lúc đó hết thể t i ể u đã mượn rồi nếu như các ngươi thật đang sợ hãi người đội trưởng này ta không làm cũng được đến thời điểm ta thì sẽ xuất lĩnh ta tông đệ từ trước đi mai phục diết nói xong lời ấy diệp như tâm càng là một mặt ôn giận vẻ mọi người nhìn về phía diệp như tâm thấy nàng thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể thỏa hiệp hạ xuống dù sao nàng nói nghiêm trọng b ả y phái mặt mũi cũng xác thực trọng yếu chủ yếu nhất vẫn là mọi người tuyển cử đi ra đại đội trưởng a thanh phong nhìn thỏa hiệp đám người trong lòng có chút tức giận lòng nghĩ này diệp như tâm người này thái quá tự phụ nhưng là cùng cái kia vạn đạo nhất một đường mặt hàng việc này không phải chuyện nhỏ làm sao lại có thể vội vội vàng vàng đi qua đặc biệt là hôm nay hắn tốt đẹp phân tích một phen việc này có lẽ khác có kỳ lạ một khi phán đoán sai lầm hậu quả không thể tưởng tượng nổi hắn mở miệng nghĩ muốn khuyên nhủ diệp như tâm thế nhưng không chờ hắn nói chuyện. diệp như tâm đã trừng mắt lạnh nói với thanh phong những người khác đều đồng ý vì sao ngươi chậm chạp không biểu hiện chẳng lẽ nghĩ muốn tự lập môn hộ hạ lời nói này có chút nghiêm trọng chính làm ấy người khác cũng cảm giác diệp như tâm hơi quá rồi hình như phi thường nhằm vào thanh phong tựa như thanh phong nghe lời ấy càng là căm tức trong lúc nhất thời không nghĩ ra này diệp như tâm tại sao phải cố chấp như thế hắn b ư ớ n g bình kình lực cũng lên tới chỉ thấy hắn đứng bật dậy nói ra diệp như tâm tuy rằng ngươi là đội trưởng nhưng là ngươi không được quên ngươi cái thúng trên người càng nặng không là p h ủ mông một cái nói chút bất cẩn bẩm nhưng mà tựu có thể cầm mọi người tính mạng đùa giỡn nói cho ngươi, ta không đồng ý ngươi lời giải thích ta vẫn kiên trì ý kiến của ta ngày mai ta nhất định muốn đi trước tóm lấy cao phủ tại làm phán đoán người vô liêm sỉ người tự phụ diệp như tâm nổi giận đùng đùng nói thanh phong cũng là không cam lòng lạc hậu hai người giờ khắp này đối trọi tương đối trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nên làm thế nào cho phải a di đà phật thiện hai thiện hai vào thời khắc này vẫn là tuệ năng đứng dậy phun trào phật hiệu tiếp nhi nói ra hai vị đạo hữu không cần cãi vã ta trông hai vị nói đều có chút đạo lý nếu mọi người tranh chấp như vậy lớn không bằng chúng ta tự chết chúng một cái ngày mai chúng ta đi trước đánh lén cái kia huyết s á t điện thanh phong dẫn dắt hắn cái kia đối với nhân mã tiêu diệt cao ra như vậy một cái hai được há không phải càng tốt sao ừ diệp như tâm l ệ n h rên một tiếng nhưng là không nhường chút nào nói ra tuệ năng sư huynh việc này không có thương lượng nếu như thanh phong không nghe điều khiển ta hy vọng cắt đứt chức vị của hắn k h á c đổi người khác n à y vừa nói thanh phong nhất thời cũng giận nói diệp như tâm ngươi không muốn khinh người quả đáng h ả o h ả o hảo đã như vậy chúng ta ngày mai đường ai nấy đi nghị muốn ta đi đưa chết môn đều không có nói hắn cũng không tiếp tục để ý diệp như tâm nhảy một cái xoay người rời đi đả mắt tự không thấy bóng răng đến diệp như tâm ẩm một trường kích ra bên cạnh giếng cổ nháy mắt đã bị nàng một trường đánh sụp đổ xuống chỉ thấy nàng tức đến nổ phổi nói ra thực sự là càng hẳn d ỡ thật sự coi chính mình được thứ nhất i ể u vô địch thiên hạ nhìn thấy tình cảnh này mọi người im lặng không ai từng nghĩ tới tốt đẹp một lần hội nghị càng sẽ là kết quả như thế a thanh phong trở lại nơi ở càng nghĩ càng giận này diệp như tâm như vậy kiều càng ngưng ngạnh mọi người thực sự là mắt bị m ù dĩ nhiên tuyển lựa nàng làm đội trưởng nghĩ tới đây hắn không khỏi than thở một tiếng bởi vì trong lòng hắn thật sự lo lắng không thôi chỉ lo cái kia ma giáo khác có hậu thủ đến thời điểm tổn thất nhưng là bảy phái đệ tử tinh anh A suy nghĩ chốc lát hắn chỉ quyết biến đổi trên bàn mặt phi h ạ c nháy mắt t u bay ra ngoài tìm kiếm lên những người khác đến không qua mấy phút thanh phong tiểu đội người t u lục tục đến làm sao vậy xảy ra đại sự gì làm sao gấp gáp như vậy trung ly đẩy cửa ra tiểu cuốn cùng nói lúc này người đã lục tục đến rồi lúc này thanh phong tiểu đem suy đoán của mình cùng hôm nay cùng diệp như tâm tranh chấp sự tình nói ra nghe được thanh phong phỏng đoán mọi người dồn dập tự hỏi cuối cùng mọi người vẫn là quyết định thanh phong ý nghĩ chính là cái tia đạo huyền tông trương xinh, xinh cũng là như thế lúc này mọi người bắt đầu đồng thời phân tích chuyện này. đều cảm giác nơi này cần phải còn có chút văn trường thế nhưng diệp như tâm đã quyết định chú ý chắc hẳn hiện tại mọi người vô luận như thế nào nói thế nào nàng đều là không sẽ thay đổi chú ý đã như vậy mọi người quyết định sáng sớm ngày mai t i u triệu tập đám người trước tiên đem cao g i a diệt trừ lại nói thời gian qua nhanh chóng n à y một đêm thanh phong căn bản là không c o i chớp mắt húc nhật vừa mới lên một khắc h á n t i u bắt chuyện trần chân lập tức tổ chức nhân mã tập kích cao g i a mặt trời chầm rãi mọc lên cao phủ bên trong tân khách tập hợp vô cùng náo nhiệt hôm nay là cao phủ cao đại nhân ngày sinh vô số giang hồ nhân sĩ đều đổi đến vì là hắn khánh thọ cao đại nhân hôm nay cũng rất cao hứng nhưng là duy nhất để hắn mất h ứ n g chính là mình cái k i a con trai độc nhất cao biêu mấy ngày trước nhất định phải la hét đi ra ngoài cho chính mình là một m đặc biệt sinh nhật lễ vật đáng tiếc đi ra ngoài nhiều ngày dĩ nhiên vẫn chưa về này nhường hắn rất c a m tước lòng nghĩ đứa nhỏ này thực sự là không biết mức độ cũng không nghĩ nghĩ hôm nay là cái gì tháng này g hắn lòng nghĩ mình bình thường thật sự là thái quá cưng chiều người này nay một lần trở về định muốn h ả o h ả o quản giáo một phen mới tốt vào thời khắc này phía trước gia n o đã tới báo nói tân khách đều đã đến đủ tính x i n lão gia hiện tại quá khứ cao đại nhân cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nhường gia nô nhanh tìm kiếm cái kia tiểu từ thối hắn này mới bộ pháp cường tráng hướng phía trước mặt sân đi tới chương một trăm sáu mươi bốn thanh long gia huyết s á t điện t i ể u tại cao đại nhân thu xếp sinh nhật thời điểm ngưu mã c h ấ n ở ngoài diệp như tâm đoàn người đã bắt đầu xuất phát này một lần bọn họ vì là không có thời gian dồn dập bắt đầu ngự khí mà đi trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số pháp khí bay lên mang ra không mấy đạo hạ quang thật là mỹ lệ phi thường thanh phong cũng không có nhàn rỗi thái dương vừa mới lên đại đội nhân mã đã chuẩn bị ổn thỏa nhìn về phía trước tụ tập nhân mã lúc này tựu nghe thanh phong nhìn trước mặt những người kia nói ra ngày hôm qua ta đã điều tra rõ trong c chính là bị bản chấn cao thiên t bang bản bị là í chính phía tiêu diệt trăm trăm, ta tự nên làm gì? Nghe nói như thế, tiên việc nói mọi người lại vội nói, cái nên đầu sau môn, làm này phần chúng Nghe như phản ứng và xác sức là lấy gì? gì a đó sở, ra l ù nhà, chúng ta muốn thủ, cho điêu đường ta thủ. Trong điêu báo báo lúc nhất thời tinh thần quần chúng nước quần quận nhiệt liệt phi thường thanh phong nhìn thấy hỏa hầu gần đủ rồi nhất thời nhường người mang ra cái kiệu cao biểu đến cao biểu giờ khắp này một mặt mộng bức nhìn mọi người thanh phong lạnh rên một tiếng nói ra người này cao biểu cao đại nhân con trai độc nhất người này làm nhiều việc gắt giết người vô số không nói trắng trận cướp đoạt dân nữ càng là không tại lợi h ạ có thể nói là làm đủ cho xấu thật là chết không hết tội hôm nay ta t i ể u cầm hắn tế đao lấy an u ổ i điêu đường chủ tại ngày chi linh hắn lời này vừa rồi nói xong cái kia cao biu nhất thời có chút mật người đón lấy liền thấy hắn chân mềm lún bình thường không sợ trời không sợ đất hắn càng là giờ khắc này đổ cất đái tề lưu cũng hô to ra ra tha mạng a đáng tiếc đã m u ộ n chính là nhân quả tuần hoàn báo ưng sắc đ á n g người giết người người hằng giết chỉ thấy thanh phong giơ tay chém xuống cái kia cao biu một viên tốt đẹp đầu người tự phóng lên trời đón lấy liền thấy hắn k h o t tay đem này đầu nằm ở trong tay sau một khắc chỉ nghe hắn hô to một tiếng đi nhất thời tiếng vó ngựa nổi lên b ố n phía người người xúc động phẫn nộ không ớt dường như hít thuốc lắc đây một loại gào khóc theo sông lên trên cao phủ bên trong cao đại nhân nhìn dưới đài đám người cao hứng không ớt chính là mở miệng nói ra hôm nay lão hủ này mừng thọ không nghĩ nhiều người như vậy cho ta mặt mũi ta ở tại đây đã cảm ơn ngày sau mọi người có việc đều có thể đề cập với ta lên ta cao mỗi người tự làm ra tay không tha lời này vừa nói ra phía dưới nhất thời vô số tiếng vỗ tay vang lên trong lúc nhất thời n h ư ờ n g cao trình trí được lợi phi t h ư ờ n g hắn lỏng nghĩ đây chính là quyền lực năng lượng à vào giờ phút này ở tại đây hắn chính là hoàng đế cao đại nhân hôm nay việc vui vì sao không gặp công tử a lúc này đ ố n g nhiên có người quen hỏi g i cao trình trí cười khổ một tiếng vừa muốn giải thích liền thấy ngoài tưởng đ ố n g nhiên bay tới một vật vừa vặn v ứ t tại hắn chân trước cao trình trí biến sắc mặt vừa nghĩ nổi giận túi đầu một nhìn không khỏi ngây ngốc tại chỗ đón lấy liền thấy hắn mắt xích sắp n ư ớ c âm thanh công v ẫ n gọi nói con ta là ai làm lúc này phía trước mọi người mới nhìn rõ rõ nguyên lai cái kia vật trên đất không phải là cao b i ê u cao công tử đầu người sao trong lúc nhất thời đám người ngạc nhiên cũng không biết là ai ăn hùng tâm cơn báo đàm đến âm một tiếng phía ngoài cửa lớn đã bị người một c ư ớ c đạp n á t bét đón lấy liền thấy ngoài cửa lớn có vô số nhân mã đứng ở nơi đó chỉ thấy phía trước một người khí chất phi phạm một đôi mắt tinh lấp lánh có thần lúc này tự nghe hắn hét lớn một tiếng nói cao trình trí n g ư ờ i tội ác đ ầ y trời hôm nay ta tạc thiên ban g chính là đến cùng ngươi đòi hỏi nợ màu đến nơi đây bên trong người không muốn chết toàn bộ đi ra ngoài cho ta nghe được lời nói của thanh phong nhân viên không quan hệ lập tức kẻ ra quần hướng phía ngoài chạy đi thế nhưng lưu người ở chỗ này càng nhiều dồn dập đều là cái t i ê cao hùng vây cánh phụ tá là ngươi dĩ nhiên dám giết ta cao trình trí như tử hôm nay ta liền muốn ngươi biết biết cái gì gọi là làm muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể cao trình trí nói tới chỗ này nhất thời đích thân sau trường kiếm quay về thanh phong tựu i giết tới giờ khác này gặp hắn hai mắt đỏ đậm giường như điên cùng một loại thanh phong lạnh rên một tiếng vung tay lên vô số người ngựa nhất thời xông lên trên mặt khác một bên diệp như tâm mang theo còn lại sáu đội nhân mã đã đi trên bản đồ ký hiệu địa điểm đón lấy không chút do dự dết tiến vào liền muốn đến một cái x u ấ t kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị bất quá chốc lát liền thấy cái tia dũng nói bên trong có người tuần r a diệp như tâm không nói hai lời phi kiếm tế lên nháy mắt chính là đầu người bay xuống giết chết hai người hừ gà đất chó xanh cũng diệp như tâm khinh thường nhìn trên mặt đất hai cỗ t h ì thể nói thanh phong bên này cũng đánh kịch liệt phi thường dựa vào thân thủ của hắn căn bản không người có thể cận k â thân đúng là hắn không nghĩ tạo nhiều sắc nhiệt tăng cường trên người huyết sắc khí vì lẽ đó sẽ không tùy tiện ra tay coi như là như vậy người đối diện cũng rất nhanh bị tiêu diệt đùa giỡn hắn không ra tay có thể không đại biểu mấy người khác không ra tay trong lúc nhất thời g i ế t đối phương tẻ ra quần không n g t đảo mắt phía trước đã sắp không có bao nhiêu người cái kêu cao trình trí giờ khắp này cả người đấm máu nhưng là đột nhiên gọi nói đại nhân còn không mau mau hiện thân cứu mạng a vào thời khắc này mấy đạo bóng đen càng là bóng dưng xuất hiện không là ma giáo yêu đồ còn là người phương nào thanh phong cười lạnh một tiếng tự nói nói xem ra ta đoán không nhầm bọn họ vẫn là xuất hiện diệp như tâm đoàn người ở trong sơn động thế như chẻ tre thừa thế xông lên càng là trực tiếp g i ế t tới bị móc sạch bên trong hang núi lúc này liền thấy cái kia huyết sắt điện điện chủ độc cô tín mang theo một đám người chính t r ở ở nơi đó gương mặt vẻ nghiêm túc song phương gặp mặt mặt nhất thời dương cung b ạ t kiếm lên lúc này độc cô tín con mắt hơi híp nói ra ta chính là huyết sắt điện chủ độc cô tín các người đám này người muốn làm gì ngươi và ta chính ma hai đạo không can thiệp chuyện của nhau vì là sao như thế bắt nạt ta không muốn ép người quả đắng diệp như tâm giờ k h ắ c này đi đến đằng trước mặt coi thường nói ra cái gì chó má điện chủ đừng được phí lời sang năm hôm nay chính là ngươi kỵ n à y tà ma ngoại đạo ta chính phái tự muốn trừ mà yên tâm vậy nói tới chỗ này ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía độc cô tín phương hướng lúc này liền thấy tại cái k i a độc cô tín bên cạnh một cái cánh tay trái xăm lên thanh long h á n t ử thình lình đứng ở trong đó nhìn đến đây trong mắt nàng tinh quang lấy lên biết chính là hắn giờ k h ắ c này liền thấy độc cô tín hét lớn một tiếng nói ra hạng giá áo túi cơm nhìn ta làm sao giết ngươi cái không còn bánh giáp nói liền thấy hắn ma công v ậ n lên bên trong đất trời hoàn toàn đỏ ngầu v ẻ hừ giờ khác này không ra tay càng chờ khi nào diệp như tâm b i ế n sắc mặt mở miệng quát nói âm một tiếng vang lên đ ộ c cô tín trong miệng p h u n ra máu tươi nhất thời liền hướng trước lăn đi hắn nằm ngựa trên đất lộ ra một bộ người bị thương nặng ráng vẻ đồng thời giờ khác này hắn trận to hai mắt nhìn về phía người sau lưng cũng bất khả tư nghị nói ra nguyên lai là người thanh long ta không xử bạc với người vì là sao như thế như vậy cái k i a được gọi là thanh long nam tử nhưng là cười khổ một tiếng nói ra đọc cô tín tuy rằng n g u y ê đối với ta rất tốt nhưng là ta chính là chính đạo đệ tử nhiều năm trước vì là hoàn thành sư môn mật lệnh mới có thể hủy thân vua ngươi qua nhiều năm như vậy nhìn ngươi làm nhiều việc gắt nhưng là ta công lực bé nhỏ không thể giết ngươi mà yên tâm n à y một lần ngươi chạy trời không khỏi nắng ta bảy phái đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ nhìn ngươi bình thường đối với ta không sai trên mặt vẫn là tự mình kết thúc tốt lời vừa nói ra thanh long lập tức đi ngay đến diệp như tâm đoàn người bên trong đến trên đất độc cô tín nhưng là bỗng nhiên cười ha ha hiện lộ hết vẻ đi tuồng đón lấy liền thấy hắn trong ánh mắt lộ ra một bộ vẻ thương hại đến cái kia độc cô tín bỗng nhiên đứng lên đón lấy liền thấy hắn giải khai quần áo lộ ra trên người áo giáp cái kia trên khôi giáp mặt một cái sâu s ắ t trưởng ấn chính ấ n tại bên trên giờ khác này hắn nhìn thanh long một mặt băng hàn nói ra thanh long a thanh long thiệt thòi ta này chút năm dốc lòng vun bón của ngươi bắt ngươi còn làm con ruột đối đãi ngươi chính là như thế báo lại ta ngươi thực sự là nhường ta hết sức thất vọng a nói tới chỗ này hắn càng là một mặt vẻ đau thương nhìn thanh long sắc mặt một đỏ nhưng cũng không dám lại cùng hắn đối diện một phen bất quá hắn lập tức lần đầu ánh mắt lộ ra hoảng sợ g á n g g ấ c nói ra ngươi sớm biết ta là giàn tế ừ ngươi hẩn gi ta lại nơi nào biết đúng là này một lần vì là câu ra người con cá lớn này có thể hại ta dạy không ít tính mạng của minh đệ a nếu cá đã bị câu đi ra cũng nên đến rồi thu lưới thời gian nói tới chỗ này liền thấy hắn một khai h ỏ a chỉ, cái kia phòng ốc phía sau càng là lại xuất hiện vô số khuôn mặt nhìn tu vi càng là mỗi cái không yếu nơi nào vẫn là vừa rồi giết chết những ma giáo kia đệ tử có thể so sánh thời khắc này mọi người trong lòng đều đã rõ ràng hỏng rồi trúng kế lúc này một người mặc áo bào đen mang trên mặt màu bạc mặt nạ người dẫn đầu đi ra chỉ thấy hắn nhìn mọi người âm thanh có chút lanh khóc nói ra một đám trẻ con mà thôi đ ộ n g thủ đi nghe nói như thế mọi người trong lòng kinh sợ đ ỗ n g nhiên bên trong hang núi vô số cột sáng sáng lên một cái to lớn lồng ánh sáng nháy mắt tịu đem mọi người bao ở trong đó không tốt là trận pháp có người kinh ngạc thốt lên một tiếng đón lấy liền nghe được một tiếng hét thảm vang lên lập tức liền có người bị thương thanh phong nhìn phía trước m a đầu cười lạnh một tiếng tiếp nhi hỏi g i các người nhưng là huyết s á t điện cái k i a người cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều phí lời chỉ là q u á t nói người chết không cần phải biết quá nhiều nói liền thấy hắn thình lình ra tay thanh phong giờ khắp này đích thân sau gậy to nhảy lên một cái trước tiên vào tới trung ly mấy người cũng không h à n hổ r ồ n dập cùng mấy người áo đen hướng kia đưa trước tay đến thanh phong đứng m g i chịu x ạ o một gậy vung lên cái k i a người không biết thanh phong vô cùng bị mãnh giao thủ bên dưới chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải lực lượng k é o tới nháy mắt t i ể u miệng nôn máu tươi bay ra ngoài chờ hắn rơi xuống đất thanh phong đã một gậy lại đánh tới cái k i a người chỉ cảm thấy hạ thân đau xót đón lấy t i ể u không cảm giác chút nào trong lúc nhất thời cái k i a người không ngừng kêu t h ẳ n g thiết thanh phong cười lạnh một tiếng đón lấy ép hỏi nói giờ khác này ngươi còn không nói sao cái tia người nhìn thanh phong muốn rách cả mí mắt lớn tiếng gọi nói đến đây đi lao tử giết người vô số tự không、e ngại cái gì. có đúng không nếu như ngươi không nói cái k i a ta sẽ không ngại dùng một chút siêu h ồ n thuật có lẽ như vậy tin tức càng thêm chuẩn xác nghe nói như thế cái k i a ma nhân có chút tâm tình kích động siêu h ồ n thuật ác độc cực kỳ coi như là hắn chính là ma giáo đồ cũng không khỏi đánh sợ bà phận bởi vì một khi người làm phép làm không tốt đối phương cựu sẽ biến thành một kẻ ngu ngươi nói hắn có sợ hay không nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ c ắ n răng thư lệnh nói ra tốt ngươi không làm muốn biết không cái k i a ta cựu nói thật cho ngươi biết giờ khác này ngươi cái tia chút cùng bầu bạn khả năng đều đã bị điện chủ đại nhân rết máu chạy thành sông đi cái gì thanh phong không dám tin nhìn hắn cái kia ma nhân giờ khắc này cũng đơn giản thả cười ha ha nói ra điện chủ đã sớm bố trí kỹ càng hết thảy chỉ chờ các ngươi mắc câu vì là lấy phòng vạn nhất này mới để cho ta tới này nhưng không nghĩ ta vẫn là khinh thường nói tới chỗ này trong bàn tay của hắn càng là đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tiểu cầu thanh phong nhìn thấy đã muộn chỉ thấy cái kia ma nhân kéo dài thời gian bất quá là nghĩ muốn đồng quy vô t ậ n thôi thanh phong nháy mắt tế lên t r u n g che phủ đón lấy một kịch liệt tiếng nổ vang vang lên một luồng cường đại lực s u n g kích nháy mắt tịu đem thanh phong đẩy tới trăm mét có hơn cái kia ma nhân lúc đó đã bị nổ thịt nát sưng tan chết không thể chết lại Thanh phong mấy người còn mấy lúc ạ i nói, hô chỉ lo thanh phong gặp bất chắc. to bất lo l gặp này liền long long thanh phong nhào long nhào thấy bỗng i người, suối nói ra, ta cam, bất cần rồi. Tiết cái, ích, lại người trái tim bầm bất bỏ một mặt cam, một đám đem trên ta trong trắng trong ra, cần lường hắn lòng nghĩ đến lắng còn cũng lòng đến.、Lúc、này sơ quẻ ích, lê lo là Lúc vào vô nhiên liền thấy cái kia nằm tại thanh phong bên người trên cao trình trí bỗng nhiên nhảy lên một cái một thanh tinh quang tranh sáng bảo kiếm xuyên thẳng thanh phong trước ngực đáng tiếc là này muốn người khác khả năng nhất định phải trọng thương thế nhưng hắn tìm sai rồi người hắn chính là thanh phong a luyện thể sĩ Coi như là không cần t r ú n g che phủ chỉ bằng cái kia một thân gân cốt cũng là đ a o thương bất nhập t a cao trình trí chỉ dùng hết khí lực chỉ thấy cái kia bảo kiếm càng là từng t ấ c từng t ấ c b ẻ gãy trong lúc nhất thời ngạc nhiên không ngớt thanh phong hơi lắc đầu nói ra tự gây nghiệt không thể sống đón lấy một cái đại thủ lớn đi tới cao hùng nhất thời bị hắn lăng không đánh nổ thật là chết không toàn t h â i a nơi đây tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn lúc này tạc thiên bang đám người chính là dồn dập gom lại mà đến trong lúc nhất thời đối với thanh phong vừa rồi thi triển công phu càng là kính như thiên nhân giờ khắc này cái kia trần thị huynh ngụi cũng đi tới một mặt kích động nói ra thanh phong đại ca tất cả người nhà họ cao toàn bộ bị giết chúng ta thắng thanh phong quay về hắn gật gật đầu nhưng là nói ra nơi đây sau đó tiếp theo giao cho ngươi xử lý ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước thanh phong đại ca chúng ta chúng ta ngày sau còn có thể gặp lại sao câu hỏi trần viên cái này không quá nói chuyện tình yêu nữ tử giờ khác này nàng chính một đôi mắt to như nước trong veo bên trong rõ ràng mang theo t h ầ n sắc không muốn thanh phong cười khổ một tiếng nói thật hắn cũng không biết ta liền hắn chỉ có thể như thực chất nói ra núi cao sông dài có lẽ có lẽ h ư u duyên còn có thể gặp lại đi trần viên biến sắc mặt khỏe mắt có chút tức ác mặc dù mọi người nhận thức thời gian không lâu nhưng là thanh phong cái kia anh tư buộc phát r ă n g dốc trong lòng nàng nhưng là lưu lại không thể xóa nhỏ ảnh hưởng sau cùng nàng vẫn là miễn cưỡng lộ ra tiếu dung nói ra thanh phong đại ca bảo trọng thanh phong gật đầu chập nhớ tới cái gì chính là từ trên người móc ra một cái bình xứ hắn giao cho trần t r â n cũng d ặ n bảo nói nơi này có mấy hạt đ a n g dược chính là thánh dược chữa thương một khi ngươi bị thương nghiêm trọng có thể lập tức ăn một viên t i ể u sẽ khỏi hẳn ngươi và ta quen biết một hồi cũng coi như là một hồi duyên phận nhận lấy đi trần c h â n trong mắt cảm động đưa tay nhận lấy nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì thanh phong vô vai hắn một cái vai đón lấy vung tay lên nhất thời cùng mấy người khác ngự khí phi thiên mà đi lúc này hắn đã lòng như lửa đốt chỉ lo đi t r ư m chỉ có thể cho mấy người sư huynh nhóm nhạc xác nhìn thanh phong phi thiên mà đi mới vừa một nhóm người nhất thời kinh ngạc phi phạm có người phản ứng lại đều kinh hô tiên nhân trong lúc nhất thời người người kinh ngạc không thôi đối với thanh phong càng là cùng bãi phi thường nhiều năm sau đó còn có người cùng con cháu của chính mình đợi sau nói khó đến chính mình năm đó là như thế nào làm sao cùng tiên người sóng vai chiến đấu trong lúc nhất thời đó là kiêu ngạo phi thường ai trần thị huynh mội đứng tại chỗ nhìn thanh phong đi xa b ó n g lưng trần viên giờ khắc này khỏe mắt có lệ dọn ra nhưng là lẩm bẩm nói ra ca ca hắn lại cũng không về được đi trần chân nhìn m u ộ i m u ộ i than thở một tiếng nói ra người này là dòng phượng trong loài người chúng ta không với cao nổi à mội mội không muốn chấp m i ệ m quá sâu trần viên chu cái miệng nhỏ nhắn nhưng là quật cường nói ra ca ca ngươi nói mỏ gì nhân ra chỉ là sùng bái hắn mà thôi nói càng là dậm chân một cái liền xoay người cháy mất nhiều năm phía sau một tòa nguy nga lộng lây trong sân một cái xinh đẹp trung niên phụ nhân nhìn trên bầu trời minh nguyệt nhưng là trợt nhớ tới cái kia vẫn khó có thể quên được bóng người chỉ thấy nàng than thở một tiếng vẫn là lẩm bẩm nói trung q uy vẫn là không có thả xuống a ta có phải hay không chấp niệm quá sâu Trước trận toát, tử trong tâm tại trong sát trận, càng là không ngừng có người thương、vong. trong lúc nhất thời xuất thái bắt tan thành một thể lát, rãi ra. nước như người người người người chương người càng có lúc cùng của cũng chậm Lúc có chủ có còn có thể ngăn cản chốc đại đoàn đầu động đứng lại. lại núi, nói diệp mọi mọi Bên hang khốn không ngừng vong, không sáng, lòng hình này vòng, ngăn phụ gặp khí là lẽ bị bầu vô vỡ nhìn trên mặt đất bị thương đ á g người mấy cái đội trưởng hối hận không nớt không có nghe từ thanh phong lời nói à trận này vô cùng lợi hại chỉ có từ bên ngoài mới có thể phá vỡ trận này chúng ta vẫn kiên trì một lúc có lẽ sư đệ ta thanh phong không tốn thời gian d à i t i ể u sẽ tới giờ khác này thanh vân mấy câu nói nói ra nhất thời hình như cho mọi người tăng thêm một ít t ý tưởng đúng đấy bọn họ còn có việt quân trong lúc nhất thời mọi người lại lên ba phần tinh thần khổ sở nâng lên diệp như tâm giờ khác này cũng khỏe miệng ngắm huyết sắc mặt trắng b ệ không nớt nàng nghe mọi người lời chỉ cảm thấy mọi người đều tại rút miệng của nàng tử giống như vậy n h ư n g nàng xấu hổ phi thường mà thời khắc này nàng cũng càng thêm căm hận lên thanh phong đến đều là hắn đều là hắn mới có thể nhường nàng chật vật không chịu nổi như vậy thanh phong chân tâm đoan luồng không nớt hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới diệp như tâm bởi vì mình tự phụ đem mọi người rơi vào nơi nguy hiểm không nói giờ k h ắ c này còn hận lên hắn đến chân tâm này lòng dạ nữ nhân thái quá không thể tưởng tượng nổi a giờ khắc này thanh phong trinh c ố gắng càng nhanh càng tốt lo lắng vạn phần chạy tới trên bản đồ ký hiệu địa điểm thực sự là một khắc cũng không dám chậm c h ạ a tốt tại nửa giờ đầu phía sau đoàn người này mới cấp tốc chạy tới nhìn về phía trước đen nhánh cửa động thanh phong không chút lập tức cảm thấy một luồng âm hàn khí tức chuyển đến mọi người vận chuyển công pháp này mới khá hơn một chút hang động bên trong trong trận pháp giờ khác này bị thương người đã có một nửa nhiều c à n g có mấy cái bị thương hơi nặng đệ tử không biết lợi hại vào giờ phút này mọi người đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa nếu không phải là diệp như tâm lấy ra pháp bảo tử k i m đấu e sợ giờ khác này mọi người đều đã toàn quân bị diệt đi nhìn cái kia đầy trời sát phạt nhận vô cùng vô tận trong lúc nhất thời một luồng thê lương cảm giác không khỏi chuyển tới lòng của mỗi người đầu thanh phong sẽ đến không đây là thời khắc này tất cả mọi người ý nghĩ vay một tiếng đại trận dĩ nhiên hung hăng run dày một phen thời khắc này tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động có người càng lớn tiếng gọi nói thanh phong đến vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đại trận run dày càng thêm lợi hại trong lúc nhất thời tuyệt vọng khí tức quét đi sạch sành xanh mọi người đều rối rít tinh thần không ít đến đại trận ở ngoài thanh phong chính vung lên gậy to đánh đại trận mà còn lại mấy người đang cố gắng giúp đỡ thanh phong ngăn cản những ma giáo kia yêu đồ vì là hắn tranh thủ thời gian thanh phong nhìn trước mắt đại trận nhất thời nhất quan tâm vận ra vô địch cự lực đón lấy liền thấy hắn g i n g lớn nói thứ mười côn thiên địa vô cực toàn lực ứng phó bên dưới một côn này không chỉ có ẩn chứa hắn tất cả lực lượng càng là nhường huyền thiên nhị thập tứ côn thứ mười côn phát ra siêu việt u y lực chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa cũng vì đó biến sắc đón lấy tựu i đ ạ i trận kia bắt đầu vỡ nát tan cảnh đ ù n g một cái tiêu tan ra trong trận đoàn người nhìn thấy tình cảnh này nhất thời mừng đến phát khóc dồn dập nhìn về phía thanh phong đến thế nhưng không đợi mọi người cao hứng t i ự u nghe một người q có nói h ừ không nghĩ tới dĩ nhiên tới một lợi hại vậy thì như thế nào cho ta cùng đi chết đi nói liền thấy huyết khí bao phủ mà đến bên trong đất trời màu máu một mảnh thanh phong cảm giác nuốt xuống một hạt huyết khí viên thuốc nhanh chóng khôi phục thể lực đến cùng lúc đó được cứu đám người cũng cũng bắt đầu tinh thần c h ấ n hưng đến không kịp cùng thanh phong nói cái gì tựu i đã xông lên trên cùng đối diện những tinh anh k i a ma giáo đệ tử liều giết diệp như tâm giờ k h ắ c này đã hạ cực q a y về cái k i a huyết sắt điện độc cô tín tựu i vào tới một thân thần thông đạo pháp dồn dập sử dụng nhìn như muốn rửa sạch n ụ c n h ã a lúc này một đen bảo người bỗng nhiên ra tay chỉ nghe ầm ầm hai tiếng tựu có chính đạo đệ tử bị đánh bay ra ngoài người này một nhìn tựu là không như bình thường lúc này liền nghe được cái tia độc cô tín nói ra tả hộ pháp phải xem ngơi cũng không nói lời nào nhất thời ra tay t à n n h ẫ n không ngớt không ngừng có đệ tử bị hắn đạ thương đúng là kỳ quái là người này chỉ là hại người nhưng không lấy tính mạng người ta trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử cũng là tiếng kêu rên liên hồi a thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền vào tới cùng người m à c áo đen k i a đánh ở cùng nhau thanh phong thế đại lực trầm cái tia nhân thần thông phi thường trong lúc nhất thời thanh phong còn có thể miễn cưỡng cùng người này đánh ngang tay nhưng là càng đánh thanh phong càng là hoảng sợ bởi vì hắn cảm giác đối diện cái tia người càng là đệ thấp thực lực của chính mình vẫn không có nghiêm túc đối đại hắn giống như vậy hắn không thể nào tưởng tượng được ra đối diện cái kia người một khi phát huy thực lực chân chính đến cùng có nhiều cường đại đánh đánh thanh phong đ ỗ n g nhiên cảm giác người trước mắt cặp mắt kia vì sao có một loại cảm giác quen thuộc đồng thời trên người người này khí tức cũng tốt giống như từng quen biết trong lúc nhất thời thanh phong hơi nghi hoặc một chút không ngớt đáng tiếc đối diện cái kia người mang theo nửa mặt cỗ căn bản không nhìn ra kỳ nhân chân thực k hôn mặt ta sau m ộ t khắc thanh phong đ ỗ n g nhiên chiêu thức biến mạnh mẽ tiếp nhi đột nhiên sử dụng xúc điệu thành thốn đại pháp nháy mắt gần người cái kia áo bào đen người đón lấy liền thấy hắn tay mắt lãnh lẽ một thanh đoạt được hắng nhưng là làm hắn nhìn thấy cái kia khuôn mặt thời gian nhưng trong lòng thì khiếp sợ và phần chỉ nghe hắn đột nhiên gọi nói cha giờ khắc này nô thần bị trước mắt tiểu tử một thanh đoạt được mặt nạ trong lòng tức giận không nớt nguyên bản hắn nhìn đối diện tiểu tử có chút quen biết cảm giác này mới không có lạnh lùng hạ sát thủ đúng là không nghĩ người này như vậy đê tiện dĩ nhiên nhường hắn bộ mặt thật gặp người vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ đâu các cựu tại hắn một trào vung ra nghĩ muốn lấy tính mạng thời điểm chợt nghe cha hai chữ nhưng trong lòng thì run lên hắn nhìn thần thờ nhìn thanh phong b ỗ n nhiên cảm giác này người trẻ tuổi nam tử nhìn quen mắt lên thanh phong ngạc nhiên, hắn âm thanh r u n dậy hô đúng là ngươi sao cha thời khắc này chỉnh cái sơn động càng là an tính lại trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc phi thường đây rốt cuộc là tình huống thế nào thanh phong vì sao phải nhận giặc làm cha hắn chẳng lẽ điên rồi sao an g u đúng là người sao lời vừa nói ra bốn lần khiếp sợ không thôi diệp như tâm nghe được an g u hai chữ càng là trong lòng đứt r a vô số đống lửa mà đã từng xem qua cái k i a thông linh bí cảnh bia đá đệ tử cũng là kinh hại không thôi trận mắt mất mổn dồn dập nghĩ đến nguyên lai hắn chính là an g u thanh phong dùng sức gật đầu nói cha đúng là ngươi sao ta là an g u a nỗ thần tay run run đi từ từ đi qua hắn nhìn thanh phong khuôn mặt thời khắc này người trẻ tuổi bao nhiêu còn có chút đã như khi còn bé cải bóng cẩn thận phân biệt một phen không khó nhìn ra thời khắc này hắn tin rồi đến rồi thanh phong trước người hắn ôm lấy thanh phong nước mắt càng là từ khỏe mắt nhỏ dọa xuống đã bao nhiêu năm hắn cuối cùng còn sống cha ta rất nhớ ngươi c h ư một trăm sáu mươi bảy ước định hai cha con nhiều năm không thấy trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu lời nói muốn nói nhưng là tình cảnh này căn bản không cách nào kể rõ quá nhiều lúc này thanh phong đột nhiên hỏi do cha ngươi tại sao muốn dấn thân vào trong ma giáo trợ trụ vi ngược nô thần bất đắc dĩ lắc đầu than thở một tiếng nói ra hài nhi này hết thể nói rất dài dòng không là một đôi lời có thể nói rõ đúng là không nghĩ này một lần người cũng tới rồi nếu như thế cha cũng không phải là khó n g ư ờ i tự đi trước một bước nơi đ â y việc ta cũng không để ý nói tới chỗ này hắn càng là không tiếp tục nói nữa mà là dùng mật ngữ truyền âm nói ra nửa tháng phía sau cách nơi này phía đông nam bên ngoài trăm dặm bạch hạc bãi chúng ta gặp mặt lại nói thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ đến cha tất nhiên có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng đã như vậy hắn cũng chỉ có thể đợi đến cái kia ngày lại nói đồng thời trong lòng hắn phi thường nghĩ muốn biết mẫu thân đến cùng ở nơi nào còn tại không ở đây trong thế gian nô thần nói xong lời ấy tự thân thể đ ồ n g b ì n h mà đi hướng về ngoài động bay đi ma giáo yêu đồ đi đâu giờ khắc này một bảy phái đệ tử đ ố n g nhiên đứng dậy càng là đánh về phía cái kia nô thần đến nô thần lạnh lên một tiếng một trường đánh ra lớn đại thủ h ấ n càng là có ba bốn t r ư ờ n g lớn nhỏ nhất thời đem cái kia vừa rồi tập kích người đánh bay ra ngoài không biết điều nếu không phải là nhìn tại con ta trên mặt ngươi đã là một người chết như có người lại đi truy kích đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình giờ khắc này cái kia nô thần lạnh lên một tiếng bén nhọn âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ hang động không người bất động r u n lên ế trong sát điện chủ độc cô tín nhưng là đột nhiên há Tín đột điện Độc nhiên nhưng bận chủ Cô hốc là mộm, ộ n l l ắ lúc ớ n t nhất g pháp, ngươi chạy đi đâu? Vì sao l thời tình huống như chuyện chính đạo bảy phái nhất thời chiếm thượng không đến Mà muốn mất, vàng cái kêu huyết sát điện chủ cũng điện vội kêu không huyết nghĩ sát trốn tuệ năng lời ớ n tiếng gọi nói, không n thể gọi h ư n tín chạy, bằng không g độc cô chạy, c h ế kiếm n này người năm dịch mọi tuổi tiêu giờ. Lời vừa nói ra chính đạo bảy phái đệ tử liền từ bỏ một ít ma giáo đệ tử tinh anh cùng đánh về phía đ ộ c cô tín đến đ ộ c cô tín mắng to một tiếng nô thần liền bắt đầu cùng mọi người bắt đầu chém giết thanh phong không có nghĩ nhiều đại quân vung lên điên cuồng cùng những ma giáo kia đệ tử chiến đấu cùng nhau dựa vào thanh phong thực lực quả thực giống như dường như mánh hổ tiến nhập đàn sói giống như vậy không ai định nổi nhìn thanh phong đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu dũng manh phi thường trong lúc nhất thời càng là kéo lên mọi người cảm xúc mạnh như đến nhường tất cả mọi người có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào thấy có người muốn chạy thanh phong nơi nào dung được vô tận đại côn điên c u ồ n g đánh tới trong lúc nhất thời đánh tiếng đeo rên lên i hồi máu chạy thành sông cửa động ở ngoài một ma giáo đệ tử rốt cục đột phá từ bên trong trốn thoát đáng tiếc còn không chờ hắn cao hứng một cái cũng cảm giác sau lưng một nguồn sức mạnh chuyển đến hắn nhất thời miệng nôn máu tươi càng là kinh mạch đều đoạn không sống nổi lúc sắp chết hắn nỗ lực quay đầu đi liền thấy hắn lộ ra ngươi tả hộ pháp vì là vì sao không chờ hắn nói xong càng là ngờ đầu sẽ chết rồi người này chính là n ô thần hắn bất đắc dĩ lắc đầu tự nói nói ra không nên trách ta tàn nhẫn thật sự là việc này sự quan trọng đại một khi thả các ngươi trở lại hậu quả không thể tưởng tượng nổi à đón lấy liền thấy hắn tóm lấy cái kia ma giáo đệ t ử thi thể hướng phía sau đi đến hủy thi diện tích tự nhiên không tại lợi hạ bên trong hang núi tranh đấu dị thường kịch liệt song phương đều tại lấy mệnh nghĩ bác thủ đoạn đều là vô cùng tàn nhẫn mà có một ít ma giáo đệ tử đột xuất v ò ngây rồi lại nơi nào biết ở bên ngoài còn có một cái nhân vật càng lợi hại chờ i ế t người diệt khẩu đây thanh phong một côn đánh xuống một cái ma giáo đệ tử nhất thời bị hắn đánh đứt gân gãy xương thanh phong cũng không có bất kỳ đồng tình c h i tâm dù sao những người này làm nhiều việc gác chết không hết tội đón lấy một côn đi xuống t i u kết thúc hắn sinh mệnh không bao lâu thời gian trên chiến trường mặt đã vô số t ử thương người bên k i a độc cô tín cùng diệp vô tâm đám người chiến đấu cùng nhau nhưng là chậm chạp không có bị tóm lấy có thể thấy được cái tia độc cô tín cũng không phải giỏi về hàng người thanh phong nhìn thấy tình cảnh này hơi nhau mắt lại nhấp theo đại côn tự vào Có sự gia n h ậ p c ủ a hắn, nhất thời thành chế tính pháp, hại, nhưng hổ người từ lực lượng tương đương đã biến tín rằng cũng đấu từ tuy tốt mọi lợi lực là độc cô đã áp khác ô n nổi đàn đồng g chịu c thời sói mỗi i ũ n g đồng ề u hung là làng loại vương manh phi thường. Nửa một phi khắc đ hồ phía sau chỉ nghe cái k i a đ ộ c cô tín một tiếng hét thảm càng l à trúng diệp như tâm phong thần đạo thanh phong cấp tốc như gió chờ đúng thời cơ huyền thiên nhị thập tứ côn bay lên nhất thời một gậy đánh tại trên người hắn liền thấy đ ộ c cô tín máu tươi mạnh mẽ mà ra ra bên ngoài bay đi thanh phong giờ khắp nảy một tay phất lên một thanh đoàn đao sắc bén bay nhanh mà đi mọi người chỉ thấy hảo quan g loại lên độc cô tín một viên đầu lâu đã bị cắt chém mà xuống chết không thể chết lại âm một tiếng rơi xuống đất chỉ là một cỗ không đầu thi thể lúc này liền thấy hắn thân thể loại lên cái kia độc cô tín đầu người đã bị hắn cầm trong tay đón lấy liền thấy hắn kéo ra một đoạn v à i vóc đem cái kia đầu người gói lại ném cho cách đó không xa c h u n g lý đến đám người ước ao r ồ i rít nhìn cái kia đầu người trong lòng đều biết đây là công lao lớn nhất mặc dù mọi người cũng xuất lực đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn còn bị thanh phong tật đủ trước tiên đạp đúng là ai cũng không nói gì nhiều dù sao vừa rồi thanh phong biểu hiện mọi người đều thấy rõ dù manh cảng là mọi người đều biết diệp như tâm sắc mặt không tốt đầy mắt khó chịu vẻ mặt hiện tại cũng không phải xoắn suýt những thứ này thời điểm nếu giết độc cô tín đầu đảng tội ác đã giết mọi người nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn một nửa còn lại còn có một chút ma giáo đệ tử đương nhiên muốn nổ cỏ t ậ n gốc l i ê n mọi người lại bắt đầu thanh lý những còn kia tại đi âu găng chống đối ma giáo đệ tử không chờ một lúc thời gian nơi đây tự i triệt để hiên t ĩ n h lại giết sạch ma giáo yêu đồ tiếp theo mọi người phân công hợp tác có đi cứu trị người bệnh thống kê nhân số có bị phân phối đi tìm ma giáo vật tư nơi này vừa là ma giáo tổng đàn nghĩ đến cũng phải có chút thứ tốt dù sao cái k i a ma giáo ở tại đây chiếm giữ rất lâu rồi vì là này mọi người phân đầu hành động bắt đầu thu thập thanh phong lúc này nhìn thấy độc cô tín trên tay giới chỉ hình như không tầm thường hai xuống này mới phát hiện càng là một cái nhẫn chữ vật chỉ hắn mở ra một nhìn vật này dĩ nhiên có ba mét b ô n g tròn tuy rằng muốn so với mình khôn linh nhẫn nhỏ rất nhiều cũng là một cái hiếm có pháp khí trong lúc nhất thời mọi người đặt ở trong mắt r ồ n r ậ p trông mà thèm không nớt chỉ chốc lát thời gian có thể vơ vét tới đồ vật mọi người một dạng đều không có bông tha giờ khác này mọi người đem đồ vật đều lấy ra đương nhiên cái kia cái nhẫn chữ vật chỉ cũng không có bị thanh phong tư tàng đây là quy củ 168, có người vui vẻ, có người dù sao trận chiến đấu này không là một người công lao mọi người đều bỏ ra rất nhiều thế nhưng một lúc vẫn là sẽ công bằng phân phối theo lao động lúc này người bệnh đều bị nhấc đi qua trải qua thống kê trọng thương bảy người vết thương nhẹ hai mươi ba người một ít tiểu thương tựu i không đáng kể bởi vì mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít treo điểm màu những thứ này đều là không thể tránh khỏi nhất nhường người thương tâm vẫn là có hai cái người bất hạnh bỏ mình thực sự là sinh tử vô thường n h ư n g người đáng tiếc đã dựa theo đạo lý đến lý giảng này chút người đều là mỗi cái môn phái do vịnh không nên thân chết nơi đây dù sao đây chỉ là một cái ma giáo phân đường thôi không có mấy cái cao thủ đáng tiếc là diệp như tâm không nghe khuyên bảo giới hai người kia cũng là chết tại trong s á t trận đúng là giờ khác này bị c h ấ n nhiếp bởi diệp như thâm thân phận mọi người cũng là dám giận không dám nói thôi lúc này có người bắt đầu cho người bị thương phân phát viên thuốc nhường mau s ớ m khỏe đồng thời cũng bắt đầu ngay tại chỗ chia của lên dù s a o này một lần hành động mọi người đều hao tồn không ít được đồ vật cũng không cần nộp lên cho tô môn ngược lại là có thể trợ cấp một cái cá nhân lúc này vô sự người bắt đầu kiểm kê vật tư này không nhìn không biết một nhìn giật mình này một lần không từ mà biệt quang linh thạch cựu có ba vạn một nạn viên các loại vật liệu một số đều là một ít quán g thạch chân quý các loại đồ vật linh dược ngàn năm trở lên một gốc cây năm trăm năm trở lên hai k h ỏ a trăm năm trở lên mười 10 k h ỏ a trăm năm một cái cùng một trăm ba mươi sáu k h ỏ a không từ mà biệt những linh dược này một khi lấy ra đi bán đấu giá cũng trào giá giá trị hai ba vạn linh thạch đi còn có một chút pháp khí các loại đau thương kiếm kích đáng tiếc đều là ma khí bọn họ cũng dùng không đến đúng là chế tạo vũ khí vật liệu đều là không tệ lấy về phân giải một phen còn có thể sử dụng mấy chục bản ma giáo công pháp những thứ đồ này đương nhiên không thể chuyển ra ngoài trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn một ít hoàng kim bạch ngân bảo thạch càng là vô số đủ có mấy trăm ngàn nhiều đúng là mọi người đối với những thứ đồ này không quá cảm thấy hứng thú không có người thái quá lưu ý đặc thù đồ vật chính là cái tia t ổ n chữ a đồ vật chữ a vật giới trí vật này có giá trị không nhỏ đồng thời có tiền cũng không thể mua được trải qua mọi người thảo luận đánh giá giá giá trị mười nghìn linh thạch tuy rằng đây đã là thiên giới thế nhưng đám người cũng cảm giác vật này nhưng là rất giá trị những linh thạch này sau cùng tất cả mọi thứ bị tính toán thành linh thạch giá trị dĩ nhiên có một trăm nghìn khoảng cách một lần này xem như là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt chắc hẳn từ mấy năm tới nay mọi người đều không có bái kiến nhiều như vậy linh thạch đi đám người cũng không nghĩ ra một cái ma giáo phân đường t i u có tiền như vậy nghĩ tới đây mọi người thật nghĩ lại đi quét ngang mấy cái phân đường đến thời điểm chẳng phải là g i à u nước mỡ đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi lần này nếu không phải là thành phong đến kịp thời có lẽ mọi người liền như vậy toàn quân hủy diệt cũng không nhớ rõ à, dù sao cái kia lợi hại nhất người áo bảo đen đột nhiên rời đi này mới cho mọi người một cái cơ hội thôi lời không nói nhiều mọi người bắt đầu chia của nha không phải nói là phân chia thắng lợi phẩm chữ vật giới chỉ thái quá đặc thù chính là hiếm có đồ vật có thể gặp không thể cầu thế nhưng vật này chỉ có một viên trải qua mọi người thương lượng thanh phong công lao lớn nhất nếu như hắn lựa chọn vật này lời t ê u chống đỡ chụp mười nghìn linh thạch mà hắn nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn thanh phong nhìn giới chỉ nhưng trong lòng thì đ ă m chiêu chính mình thần bí kia lọ đ á không gian không nói hắn chính là còn có một cái không gian lớn hơn giới chỉ nơi đó không gian có thể so với cái này bên trong lớn hơn rất nhiều đầy đủ có mười mét vuông tròn a nói thật hắn hiện tại có thể không lọt nổi mắt xanh vật này đến nếu như cầm đến đưa người cũng không tệ lắm thế nhưng hiện tại hắn công pháp thấp kém cần gấp linh thạch tiến hành tu luyện nơi nào có cái tia tiền nhàn d ỗ i đi làm chuyện như vậy lại có hắn đưa ai vậy cũng không cần nghĩ nhiều m u ố n chút linh thạch mới là chính sự thời khắc này mọi người đều trơ mắt nhìn hắn có người hy vọng hắn lựa chọn vật ấy có người nhưng là ước gì hắn từ bỏ trong đó t i ự u bao gồm cái tia diệp như tầm đến nàng đỏ mắt vật ấy đã lâu đáng tiếc vẫn không có gặp phải thứ này vẫn chính là trong lòng chuyện ăn năn a lúc này mọi người liền thấy thanh phong cầm lên cái viên này giới chỉ làm bộ nhìn nhìn một phen diệp như tâm nhìn thấy hắn động tác này nhất thời tim nhảy tới cổ rồi đúng là nàng quyết định chú ý nếu như này thanh phong nhất định phải vật ấy đến thời điểm nàng cũng phải bỏ ra giá cao mua lại dựa vào chính mình thân phận hắn cũng không thể không cho nàng chút mặt mũi chẳng qua dùng nhiều chút linh thạch thôi tâm niệm đến đây tâm thái của nàng mới chậm rãi vững vàng hạ xuống mấy người khác cũng là gương mặt vẻ xuất sắc nhìn dáng dấp cũng đều có cái kia tâm tư a thanh phong hơi gật đầu đón lấy nhìn một chút đám người này mới nói ra vật ấy tuy tốt nhưng là đối với ta không có quá lớn lợi hại quan hệ ta còn làm muốn chút linh thạch tu luyện mới tốt ta liền từ bỏ đi lời vừa nói ra nhất thời có mấy người tâm đều tạm thời chậm c ở i xuống đúng là trung ly một mặt vẻ thiết v ố i lòng nghĩ này thanh phong có phải hay không thiếu thông minh này thứ tốt có thể gặp không thể cầu a làm sao lại trắng trắng lãng phí như vậy cơ hội a nhưng là diệp như tâm lập tức đem nó cầm ở trong tay không coi ra gì nói ra vật ấy ta lưu lại một lúc chia xong vật t ừ không đủ ta sẽ bù đắp mọi người không có ý kiến chứ nói xong lời ấy nàng tự nhìn về phía bốn phía đám người mấy cái còn đối với vật ấy có chút ý kiến người nhất thời trong lòng thầm than một tiếng ai có thể thật cùng nàng đi c r ư đây diệp như tâm đạt được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật v ẻ cao hứng không lấy nói rõ chỉ là vui vẻ không nớt thôi đón lấy bắt đầu phân phối cái k h á c vật tư trong đó lấy thanh phong biểu hiện tốt nhất công lao lớn nhất vì lẽ đó thuộc về hắn cần phải phân đồ vật tối đa thanh phong cũng không k i ê m tốn dù sao cái này liên quan chính mình ngày sau tu luyện tài nguyên kẻ ngu si mới khiêm được đây sau cùng thống kê một cái hắn phân đến rồi mười nghìn linh thạch cùng một cây năm trăm năm linh dược những vật khác đều bị từng cái phân phối đi xuống mọi người tự nhiên đều là cao hứng c u n g đốt cũng không có ai cảm giác bất công đúng là còn lại một đống vàng trắng đồ vật mọi người thương nghĩ một phen vẫn là quyết định bình phân phát trải qua một lần này sự kiện kỳ thực cũng thật to kích thích các vị thần kinh trước đây đều cảm giác này vàng trắng đồ vật vô dụng nhưng là đến rồi p h ạ m trần bên trong mới phát hiện vật này thần thông a nghĩ một n g h ĩ cái kia thanh phong không phải là vật này nhiều mới bị nhiều người sùng bái cái kia lần tiêu sái không nói gì nói rõ a thanh phong đương nhiên ai đến cũng không tự t u ệ t hết thảy bỏ vào trong túi những thứ đồ này thật là càng nhiều càng tốt a phân qua đồ vật mọi người từng cái thu hồi thanh phong cũng không tốt trực tiếp đem những thứ đồ này bước vào lọ đá bên trong chỉ có t r ư ớ c tiên giả y đánh cái bọc quần áo nhân lúc người không chú ý thời điểm hết thệ ném vào trong lọ đá mặt nhìn thấy này chút người đều cao hứng không nớt nhưng tại một góc rơi nơi chỉ có một người đầy mặt đều là không nói ra được thương cảm v ẻ người này chính là thanh long cái kia bị phái vào ma giáo nhiều năm gian tế là vậy nơi đây việc đã xong mọi người thu thập một phen mang theo hai cỗ thi thể tự bắt đầu quay trở về lúc tới cẩn thận từng ly từng tí một đương nhiên là sợ bị ma giáo gian tế phát hiện do đó tiết lộ phong thanh trở về thời điểm tự nhiên không sợ mọi người riêng phần mình ngự khí mà đi thật là nhanh chóng cực kỳ bất quá là ba hai ngày thời gian phía trước đã có thể nhìn thấy cái t i a cao vút trong mây linh tu phong đáng tiếc bọn họ không biết là một hồi trò hay lập tức liền muốn bắt đầu diễn trước 169, đêm trăng mời. trở ư c đêm mời. trăng t r lại tô n g môn một đoàn người ngựa trên liền trực tiếp tiến về phía trước c h ấ n ma điện hồi báo lần này chiến t í c h lần chiến đấu này có thể nói là phi thường h o à n mỹ đồng thời thanh long quy vị cũng nhường trưởng môn rất là cao hứng lúc này mọi người mới biết thanh long nguyên tên gọi bạch tiểu xuyên năm đó người này phục lệnh tiến nhập ma giáo năm vùng không nghĩ vừa đi chính là mười mấy năm thời gian tốt tại hắn gần bùn mà chẳng hôi tanh nguội bùn những năm gần đây còn lục tục vì là tông môn mang đến rất nhiều tình báo hữu dụng q uy nguyên tử nói đến nay một lần định muốn hảo hảo đền bù cùng hắn nhường hắn nhiều năm tới nay tổn thất đồ vật đều phải từ từ tìm trở về bạch tiểu xuyên tất nhiên là vô cùng cảm kích không biết có phải hay không là tâm tình của hắn không tốt vẫn cũng không có lộ ra cao hứng dáng d ấ n đến giờ khác này mọi người đều đã mệt nhọc không ngớt q uy nguyên tử nhường mọi người đi về trước nghỉ ngơi một phen ngày mai giờ ngọ bên trong cung điện thì sẽ đối với mọi người lần này hành động làm ra một phen biểu dương thanh phong trước khi rời đi nhưng là đưa cho bạch tiểu xuyên một cái tờ giấy bạch tiểu xuyên s ứ n g sở lập tức thư thái quay về thanh phong gật gật đầu thanh phong trở lại nơi ở trước tiên đem một kiếm tâm giới thiệu cho mấy người sư huynh sư tỷ mọi người thấy một kiếm tâm đúng là đều rất yêu thích thanh vân nhìn thấy người này càng là cao hứng không nớt lòng nghĩ chúng ta t ử hà phong có thể coi là có một cái tư chất tốt đệ t ử đợi đến trở lại phía sau sư phụ nhìn thấy đứa nhỏ này tất nhiên sẽ cao hứng không rước đáng tiếc là nhường thanh phong tiểu tử này nhanh chân dành trước đỗ là làm cái tiện nghi sứ phụ một kiếm tâm cũng rất ngoan ngoãn còn rất biết cách nói chuyện đùa một chúng các sư thúc bá vui vẻ không thôi. mọi người một vui vẻ đương nhiên phải cho ít lễ ra mắt trong lúc nhất thời một kiếm tâm càng là thu rồi mười mấy viên linh thạch đây này đường thanh phong rất là ghen tưởng tượng năm đó chính mình giống hắn như vậy lớn lúc nhỏ nhưng là nửa cái linh thạch đều linh không tới nhà thực sự là người này so với người khác được chết hàng so với hàng được vứt đã trở lại phía sau thanh phong tự ném cho một kiếm tâm một cuốn sách nhỏ chính là thái nhất tông công pháp cơ bản luyện thành này sách có thể đánh tốt c ă n cơ chờ ngày sau hắn có một chút thành tựu h ắ n tự nhiên muốn đi khẩn cầu sư phụ ban xuống bản phong bí tử đến nửa đêm thời gian trăng sáng treo cao thanh phong đẩy ra cửa phòng càng là phi thiên mã đi đảo mắt bạch tiểu xuyên nhìn thanh m i đ Tú phong hơi gật đầu tiếp nhi nói ra thanh phong sư lệ không biết ngơi nửa đêm ngợi không biết có chuyện gì thanh phong than thở một tiếng tự bắt đầu cho bạch tiểu xuyên nói về một cái tên là a ngư cố sự đến bạch tiểu xuyên nghe thanh phong giảng giải không khỏi đọc dung chờ hắn nói phía sau bạch tiểu xuyên gật đầu nói ra chắc hẳn cái kia a n h ư u chính là ngươi đi thanh phong gật đầu nói đến vậy chính là ta mà cha của ta ngươi cũng biết chính là đương nhiên bị ta gọi là cha chính là cái kia t ạ hộ pháp này một lần ta mời ngươi đi ra t i ể u làm muốn hỏi rõ một cái ngươi đối với hắn biết bao nhiêu bạch tiểu xuyên nhìn hắn chốc lát n à y mới chậm rãi nói ra t ạ hộ pháp người này rất thần bí nói thật ta đối với hắn căn bản là không hiểu rõ người này đến huyết s á t điện mấy ngày thời gian chỉ là bế quan đả tọa chưa bao giờ tham dự bất cứ chuyện gì đồng thời theo ta được biết hắn hình như cũng không phải rất tự do bởi vì ta nghe nghĩa phụ không đúng huyết sắt điện chủ nói đến hắn bất quá là một cái tù nhân mà thôi không cần thái q u á định bợ tuy rằng không biết nghĩa phụ vì là sao như thế nói thế nhưng ta nghĩ hắn không sẽ vô cớ nói ra lời này tới nghe được bạch tiểu xuyên nói như thế thanh phong hơi gật đầu trong lòng nghĩ đến xem gia phụ thân bị k h ố n trong đó nhất định có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng nếu như như vậy trong lòng hắn còn thoải mái một ít chỉ sợ hắn thật sự trợ trụ vi ngược nếu như như vậy chính mình nên làm thế nào cho phải lúc này t i ể u nghe bạch tiểu xuyên than thở một tiếng nói ra thanh phong sư đệ ta khuyên nhủ ngươi một câu cũng không cần đi tìm hắn tốt tốt nhất lập tức đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nói như vậy có lẽ ngươi còn có thể hưởng nhận thai b à y v ả gió nghe lời ấy thanh phong s ư n g sở sắc mặt lạnh lùng nói ra bạch sư huynh ngươi đây là ý gì bạch tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn tiếp nhi nói ra tuy rằng ngươi lần này lập xuống đại công ta nghe nói ngươi vẫn là lần này b ả y phái biết v õ đứng thứ nhất phải nói ngày sau thành tựu của ngươi đem không thể đo lường tất nhiên có thể b ả y phái d ư n g danh tứ hải đều biết trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu người đối với ngươi ước ao g h t tị nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ phải chịu chú ý vào lúc này ngươi càng phải k i ê m tốn giữ mình trong sạch do đó thoát ly vòng xoáy to lớn này bên trong. để toàn thân trở ra mới tốt. Nếu như ra mới l ú chính này có người đăng báo việc này, ngươi biết đó là có việc cái đó gì biết báo ậ vậy u quả sao? Ngươi tất cả hết thể đều nếu tu đều cả sao, sẽ của đoạt ngươi không nói, ngươi như như ngươi không vi tại lời tất hết thể tức cố c phế hạ h bị bỏ ý đạo cần muốn nhân tài thế nhưng càng cần phải nghe lời nhân tài b ả y phái cần một cái tốt tấm gương sáng mà không phải một cái phản nghịch đệ tử một cái cùng ma giáo ngó đức tơ vương đệ tử nói như vậy chính đạo uy nghiêm ở đâu b ả y phái mặt mũi ở đâu nói tới chỗ này hắn không khỏi vỗ vỗ thanh phong bả vai có chút khổ sở nói ra nghe ta một lời nói đi thanh phong sư đệ ta nhìn ngươi làm người ngay thẳng hào khí ngốt trời cho nên mới không đành lòng ngươi như vậy như vậy ngươi không có trải qua cái khổ của ta khó lại nơi nào biết nhân tính đáng ghê tởm thế thái nóng lạnh thanh phong nghe được này phế p h ụ tâm ý trong lúc nhất thời nhưng là cười khổ không thôi đón lấy hắn chậm rãi nói ra bạch sư m i n h đa tạ ngươi có ý tốt nhưng là ta chân tâm nghĩ muốn biết m â u thân tam tích ta thật sự nghĩ muốn một nhà đoàn viên ta tin tưởng phụ thân cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội thanh phong ngươi tin tưởng ngươi tin tưởng hữu dụng không nếu như ngươi cố ý như vậy ta đoán nghĩ đến thời điểm nhẹ thì nhường ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nặng phế phong nhìn bạch ỏ tu v n tiểu xuyên nhìn thấy hắn cặp mắt kia hình như có thể nhìn thấu thế sự giống như vậy trong lòng nhất thời đủ nụi vị lẫn lộn bỗng nhiên hắn ngẩng đầu hỏi rõ bạch sư h u n h có thể nghe một chút ngươi này chút năm làm sao qua được sao bạch tiểu xuyên nhìn thấy thanh phong ánh mắt chân thành không là dối trá hắn ngẩng đầu nhìn minh nguyện gật gật đầu nói ra đáng tiếc không có rượu a thanh phong cười ha ha một tiếng sư huynh ngươi nhìn đây là cái gì nói liền thấy thanh phong bên hông một màn càng là lấy ra hai vỏ rượu ngon đến đón lấy thanh phong bàn tay hơi động cái kia vỏ rượu đã bị ném tới bạch tiểu xuyên nhận lấy đập xuống b ù n g phong ngửa đầu chính là một miệng lớn uống vào hoa rượu ngon a thanh phong cười ha ha chính là nói ra đương nhiên ta nhưng l à nhường quán rượu t i a lão bản cầm rượu ngon nhất đi ra đến đây hai người nhìn nhau nở nụ cười đón lấy bạch tiểu xuyên tựu chậm rãi nói tới những năm này tao n ổ đến c h ư ơ một trăm bảy mươi bạch tiểu xuyên cố sự sáng sớ ngày thứ hai thanh phong rất sớm đã tỉnh lại hôm nay hắn không có l u y ệ n công mà là đang nhớ lại cái kia bạch tiểu xuyên đến nguyên lai、like、này bạch tiểu xuyên vốn có thể tiến rai năm đạo một trong đáng tiếc là khi đó hắn tuổi trẻ khi n h cuồng ngạo khí vô song dựa vào chính mình tuổi nhỏ tài cao càng là mắt không hết thảy quả thực đến rồi đem ai cũng không coi vào đâu mức độ chính là cây cao chịu gió lớn hắn như vậy trói mắt rất nhanh t i c u vì là hắn đưa tới họa căn đó là một tháng l ã n g gió hiếm ban đêm không có việc gì hắn du đãng phẳng trần càng là gặp phải một cái cô gái xinh đẹp rất nhanh hắn cự mê lướn nàng đáng tiếc đến sau hắn mới biết nữ tử này càng là ma giáo nữ tử trước đây hắn tuổi trẻ khinh cuồng cho rằng coi như là nàng vì là ma giáo thì thế nào hắn hiểu nàng biết cô gái kia tuy rằng thân tại ma giáo nhưng lại chưa bao giờ làm qua bất kỳ chuyện thương thiên hại lý thế nhưng rất nhanh cựu sự việc đã bại lộ hắn bị người tố cáo sư phụ biết việc này phạt hắn diện bích hối lỗi cũng muốn hắn đi giết cô gái kia nhưng là dựa vào hắn chính là cái kia tính cách làm sao có thể như vậy nhưng không nghĩ sư phụ giận dữ d bên ư ớ i càng là đem hắn đánh trọng thương muốn biết trong ngày thường sư phụ chờ hắn dường như con trai ruột một loại a một khác đó hắn từ trước đến nay không có như vậy mê man qua đến sau tông môn có người đến đây nói cho hắn tông môn cho hắn cái cuối cùng cơ hội. đi g i ế t cô gái kia phía sau đi ma giáo nằm vùng lấy chống đỡ tội lỗi nếu không thì hắn không chỉ có phải bị phế đi tu vi còn sẽ bị nhốt vào c h ấ n ma tháp bên trong mà hắn cả gia tộc cũng đều sẽ bị bị liên lụy tới trong lúc nhất thời vô số gia tộc người đến đây hắn nơi này bọn họ khẩn cầu bọn họ khóc k h ó c hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới mẹ của chính mình dĩ nhiên đều cho hắn quỳ xuống hắn từ trước đến nay không có như vậy tuyệt vọng qua từ trước đến nay đều không có như vậy b i q u a n qua hắn trầm tư ba ngày ba đêm sau cùng trên lưng hắn mến yêu kiếm cầm lấy nó một kiếm rét cô gái kia một khác đó hắn tâm là đau là nhỏ máu nhưng là cô gái kia nhưng là liền phản kháng đều không có phản kháng nàng càng làm mỉm cười nhìn hắn nàng nói với hắn nàng biết sớm muộn cũng sẽ có như vậy một ngày nhưng là nàng thích hắn dù cho chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chỉ cầu trong nháy mắt xá lạ làm nàng tay sờ soạn g tại trên khuôn mặt của hắn một khắc thời gian hắn tinh thần hoàn toàn hòng mất hắn hối hận rồi hắn thật sự hối hận rồi nhưng là thời khắc này đã không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có cô gái kia nhẹ giọng lời nói nói ta không hối hận ai đã lớn tuổi rồi viết một đoạn này còn khóc kể từ ngày đó bạch tiểu xuyên chết rồi từ về tinh thần đã chết từ đây phía sau hắn bước lên ma đạo lộ trình. đã từng c a o ngạo đã từng tuổi trẻ khinh quần đã từng mắt không hết t h ể toàn bộ đều biến mất trong mắt của hắn chỉ có một dạng đồ vật đó chính là lênh khốc vì lẽ đó hắn mới có thể không chút do dự đánh giết nghĩa phụ của hắn tuy rằng giờ khắp này trở về tô n g môn nhưng là hắn đều không biết mình là hay không có thể ở tại đây an tâm tiếp tục tu hành vì lẽ đó hắn đã trải qua này hết thảy không nghĩ thanh phong lại trải qua một lần sau cùng hắn vẫn là khuyên hắn tự lo lấy có lúc hạ thấp cao quý chính là đầu lâu cũng là một loại thắng lợi trở về chỗ những câu nói này thanh phong cười khổ một tiếng có chút đường có mấy người khả năng biết rõ như vậy cũng lại muốn đi một lần trước đi mình vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi chủ ý mẹ của chính mình hắn nhất định muốn gặp mặt một lần tùng tùng tùng cửa phòng mở thanh phong mở cửa liền thấy trung ly đã đứng ở ngoài cửa thanh phong mau mau đi thôi không làm muốn chúng giờ ngọ phân mới bắt đầu sao trung ly giống nhìn kẻ n g u si tựa như nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhường cái k i a một đám trưởng lao chờ ngươi không thành thanh phong không nói gì cũng chỉ có thể theo hắn đi tới trên đường trung ly mặt lộ vẻ khó xử thỉnh thoảng nhìn về phía thanh phong nhìn một chút làm sao vậy trung sư minh có lời cứ nói à ta nhìn ngươi giống táo bón tựa như ngươi không khó chịu ta đều muốn không chịu nổi nghe được lời nói của thanh phong trung ly lộ ra một cái khó coi tiếu dung đi ra này mới than thở một tiếng nói ra sư đệ một lúc gặp mặt các phái trưởng lão ta hy vọng ngươi trước đem cái kia ngày người cùng phụ thân nhận quen biết việc nói ra đồng thời trực tiếp nói cho mọi người ngươi biết cùng phụ thân thoát ly quan hệ lời này vừa nói ra trung ly nhưng cũng không dám nhìn về phía thanh phong mắt đến nghe lời ấy thanh phong đầu tiên là s ư n g sở đón lấy ngựa k h i có chút lo lắng nói ra sư huynh ngươi cũng là như vậy cho là trung ly nhìn hắn than thở một tiếng nói ai thanh phong a thanh phong bất kể là ta mọi người tất cả mọi người là muốn như vậy chỉ là người xấu này do ta làm thôi chuyện này chúng ta không tự mình nói người khác cũng sẽ nói ngày hôm qua có lẽ là mọi người niệm tình ngươi ân cứu mạng dũng anh tỉnh trước tiên vì là ngươi bảo lưu một phần đường sống nhưng là nếu như hôm nay ngươi không chính mình chủ động b ằ n giao chuyện này tất nhiên sẽ bị người lấy ra nói sư đệ ngươi tỉnh lại đi đi chính ma không đội trời c h u n g một khi cùng ma giáo sản sinh quan hệ này tội nghiệt t u lớn hơn đi thanh phong trong lúc nhất thời có chút hồn bay phép lặt lên tất cả mọi người tất cả mọi người đúng đấy tất cả mọi người đem chuyện này đều nhìn rõ rõ rằng, rằng có thể chính là mình nằm ở trong cuộc không tự biết ta không hắn làm sao không biết chuyện này tính chất nghiêm trọng ngày hôm qua bạch tiểu xuyên đem việc này cũng nói rõ rõ r à n g rằng nhưng là chính mình chấp nghiệm quá sâu căn bản không cách nào không đi tìm mẹ của hắn a nghĩ tới đây hắn nhưng là trong lòng làm một cái quyết định chính mình đến thời điểm đem chuyện nguyên do đầu đôi nói ra hắn không có yêu cầu gì khác chỉ là đi gặp phụ thân sau cùng một mặt cũng tốt đến thời điểm hắn sẽ khuyên bảo phụ thân bỏ ác từ thiện thoát ly ma giáo nếu như hắn thật sự không đáp ứng như vậy hắn cũng chỉ có thể nhận tâm ngày sau không gặp lại hắn tùy theo hắn liền nói ra trung sư h u n h yên tâm đi đến thời điểm ta sẽ đem việc này nói thẳng ra ta thanh phong làm việc quang minh lỗi lạc chờ u chuyện xấu xa. Nghe được câu y này,、Trung、Ly yên ệ n không Nghe Trung trong lòng thoáng yên ổn không、ý. hắn thật sự không hy vọng Thanh Phong một bước đi nhầm từng bước sai, lỡ một bước chân thành thiền của hận kia thật hy làm lỡ một cái được bước bước bước đi sai, xa. của nhất ít, một trong t sự lúc i tự n hai ì n t h n Phong nặng nghề, cũng không n h tâm sự ó người ữ a một t i ế n đến. n Chờ hai g tới bên trong cung điện phát hiện đã tới thật là nhiều người mọi người thấy thanh phong đều là một mặt nhiệt tình v ẻ nhiều ngày tới nay thanh phong h à đã từng một, từ một tổ mấy người nhìn thấy hắn càng là n h i n t tình phi thường cái kia tiết lê sơ càng là còn cùng hắn dở mấy trò đồ đến trong lúc nhất thời không khí trong phòng ngược lại là vô cùng hòa hợp lên mọi người vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt nhanh đến giờ ngọ thời gian lúc này diệp như tâm mang theo mấy người cũng cùng đi tới nàng nhìn thanh phong cùng những người kia bắt chuyện thân thiện không đ ớ t trong mắt như n g là một bộ thần sắc khinh thường khoe miệng càng là lộ ra một k i a q u ỷ dị tiêu d u n g đến giờ ngọ đã đến lần này tất cả đi huyết sắt điện đệ tử đều đã đến đến bình một tiếng chu n g vang đại đ i ệ n sau mới chậm rãi đi ra một ít người đến theo thứ tự là các phái trưởng lão cùng đạo huyền tông trưởng giáo hôn nguyên tử đợi đến cuối cùng minh đạo thượng nhân cùng phụ diêu thượng nhân cũng trước sau mà đến. tại cái kia phủ diêu thượng nhân phía sau tất nhiên là theo thanh phong nhiều ngày không gặp tiểu sư thị dư tử tâm chương một trăm bảy mươi mốt xung quanh giận dữ vì hồng nhan hôn nguyên tử ngồi cao trưởng môn bảo tọa minh đạo thượng nhân cùng phủ diêu thượng nhân phân ngồi hai bên những người còn lại vờ vờ có chỗ ngồi dư tử tâm tự nhiên đứng sau l ư n g phủ diêu thượng nhân bên đến lúc này hôn nguyên tử đầu tiên phát ra tiếng nói ra cái kia huyết sát điện chủ nhân đầu ở đâu lúc này thanh vân đi lên phía trước mang theo một cái bao bố đem đầu người để dưới đất mở ra một nhìn chính là cái kia độc cô tín đầu người lúc này một trưởng lão tới nghiệm chứng thân phận xác nhận là huyết sát điện đường chủ độc cô tín phía sau tựa như thật tuyên cáo đến nhưng là người này lúc này hôn nguyên người phất tay nhường người đem đầu người lấy đi đón lấy hắn hỏi dò ai là công đầu lại là ai lấy độc cô tín đầu người nghe đến lời này mọi người đều không khỏi nhìn về phía thanh phong thanh phong cũng không chối tử lập tức đứng dậy nói ra khởi bẩm trưởng môn sư bá đệ tử là vậy hôn nguyên tử hơi gật đầu mặt lộ ý cười vô cùng hài lòng nói ra tự cổ anh hùng xuất thiếu niên ngươi vừa rồi thu được bảy phái số một giờ khác này lại chém người này đầu người thật là trẻ nhỏ dễ dạy vậy nói tới chỗ này không khỏi nhìn về phía phù thượng nhân, chỉ thấy hắn chính riêu về lời à hài lòng. Ơ, ngươi đã là Rào, khuôn khen không nhiên phải thu thưởng, thứ nhìn chút huyền thể hay không thỏa đầu, muốn nguyện công tông lòng. Ơn, ngươi đương tương ứng nói ngươi mãn vọng ngươi. mặt một ta vẻ đi, l gì, được đã đạo có của vừa nói ra cả điện sôi trào đây là cái gì vinh quang à, đạo huyền tông lúc nào biến được hào phóng như vậy thanh phong nghe đến lời này cũng là khó mà tin nổi trong lòng nghĩ tới đây đạo huyền tông không hổ là bảy phái số một nói chuyện đều là như vậy kiên cường cực kỳ a nhưng là hắn thật có thể đề ra bất kỳ yêu cầu gì à giờ khác này tự tại hắn muốn nói chuyện thời gian đ ỗ n g nhiên ngoài điện một đạo kim quang bay nhanh mà đến chỉ thấy cái kia người nổ lớn rơi tại đại địa cửa làm ra một ít tiếng văng đến trong lúc nhất thời đám người dồn dập nhìn sang nguyên lai、like、người tới càng là thất t ì n h một trong thiên su sao vạn đạo nhất vạn đạo nhất vừa đến chỗ này t i ể u xài bước vào p h ò n g khách đón lấy hắn bay về hôn nguyên tử bài nói sư tôn xin thứ cho đệ tử vô lý hôm nay việc trọng đại ta nhưng cũng có một cao h ứ n g việc cũng nghĩ cùng mọi người chia sẻ một phen hôn nguyên tử nhìn sang nhưng là k h e mỉm cười nói ra ngươi tiểu tử này cũng lao đại không nhỏ làm sao như vậy như vậy lỗ mãng ta ngược lại thật ra hiếu kỷ ngươi có việc vui gì càng là như vậy cấp bách ta khởi bẩm sư tôn chính là một chuyện mừng lớn là vậy nói nhìn hai tay hắn vỗ một cái liền thấy bên ngoài đại điện mặt nổ lớn vang lên vô số tiếng vang đón lấy vô số khói hoa bay lên không tỏa sáng lên xinh đẹp hỏa diễm hoa thật xinh đẹp a có nữ tu kinh ngạc thốt lên nói chờ cái kia vạn ngàn hoa hỏa thiêu đốt đợi chết bên trong cung điện đ ỗ n g nhiên bay xuống vô số màu hồng cánh hoa một luồng không nói ra được lãng mạn khí tức n g h i ệ m nhiên trong đó đang lúc mọi người suy nghĩ vạn đạo nhất đem muốn làm gì thời điểm chỉ nghe thanh âm hắn sang sảng nói ra hôm nay ta thiên su sao vạn đạo nhất nghị muốn hướng thái nhất tông thi lời ấy nháy mắt đốt bạo nổ toàn trường bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới bình thường lánh khóc vô tình vạn đạo nhất lại vẫn có như vậy lãng mạn một mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người muốn m ộ n g điệu mà dư tử tâm nhưng là trao mày không lên nàng nhìn về phía tổ ra ra nhưng không nghĩ hắn càng là đối với nàng hơi gật đầu ý k i a rõ ràng nhất bất quá muốn nàng đồng ý trong giây lát này nàng minh bạch nhất định là ra trưởng hai nhà đã trao đổi ý kiến nếu không thì vạn đạo nhất cũng sẽ không như vậy như vậy tiêu căng làm việc đi nhìn đến đây nàng chân mày níu sâu hơn đáp ứng hắn cũng không biết là ai trước tiên kêu lên một câu đó lấy lại là càng nhiều người gọi nói đáp ứng hắn đáp ứng hắn trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng nước c ủ n cuộn nhiệt liệt phi thường nhưng là thời khắc này thái nhất tông các vị đệ tử nhưng đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc dồn dập nhìn về phía thanh phong đến chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh toàn thân tựa hồ đều đang run dậy không lớt một đôi nắm đấm càng bị hắn bóp răng r ắ g răng rắc v ă n g lên cái kêu móng tay hình như đã bị hắn xoa bóp trong thịt một loại tựu i tại bầu không khí sắp sửa đi đến cao trào một khắc đ ỗ n g nhiên một tiếng giống to vang lên nói tất cả im miệng cho ta lời vừa nói ra phòng khách nhất thời tỉnh táo lại tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía một người tới thời khắc này bất kể là ai cũng không cách nào nghĩ đến. cái thứ nhất đứng ra càng là lôi hoành giờ khác này hắn mắt xích sắp đức cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu càng là đối với tất cả mọi người gọi nói tiểu sư muội là thuộc về thái nhất t ông cóp mà đòi ăn thị thiên t nga các ngươi nghĩ tới đến đẹp nghĩ muốn cưới vợ tiểu sư muội trước hỏi qua ta lôi hoành lại nói lời vừa nói ra càng là bốn lần khiếp sợ bình thường này lôi hoành không nhiều lời nói không nói nhiều phi thường biết điều ai có thể nghĩ tới cái tên này lại đột nhiên nhảy ra còn kích động như thế vạn đạo nhất nhìn hắn nhưng là lạnh rên một tiếng nhìn về phía phủ diêu thượng nhân đến phù diêu thượng nhân cũng là hơi nhúm mày không không nghĩ còn có như không hiểu còn trong có củ, vậy đệ tử quý lôi ú chút c có tức chính nhất thời trong lòng có chút tức giận, chính là mở miệng nói thời ra, là l mở hoành lùi lại. Lôi h o à nhìn n h về phía phù diêu thượng nhân lộ ra một cái không h i ể u biểu tình hắn nghĩ không minh bạch sư thúc tổ tại sao lại giống một người ngoài sư thúc tổ lùi lại phù diêu pháp lời nói vừa ra lôi hoành chỉ cảm thấy dường như bữa lớn đánh tại lồng ngực giống như vậy nhất thời một ngụm máu tơi ư kém một chút không nhịn được phun phun ra hắn nhắm mắt lại một lần nữa chợt mở càng là giống lớn nói ta không phủ thanh vân mấy người nhìn thấy tình cảnh này ngay lập tức tiến lên một bước mau nhanh đem hắn kéo xuống chỉ lo hắn lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo l ờ i nói đến thư phú diêu thượng nhân lạnh rên một tiếng nhưng là không tiếp tục nói nữa đúng là giờ k h ắ c này hắn phủi nhìn một chút dư tử tâm đến dư tử tâm nhìn thấy run lên trong lòng nàng đi từ từ tiến lên bước chân nhưng là trong lúc nhất thời nặng vô cùng giờ k h ắ c này bên trong cung điện hình như chỉ có tiếng bước chân của nàng đến cái kia vạn đạo nhất nhìn thấy tình cảnh này càng là khoe miệng lộ ra c ư ờ i đắc y dung đến đang lúc mọi người cho rằng cái kia dư tử tâm phải đáp ứng thời điểm một người bước nhanh đến phía trước càng là một cái chắn dư tử tâm trước người dư tử tâm ngẩng đầu nhìn lại tấm lưng kia không là người khác chính là tiểu sư đệ thanh phong thời khắc này phía trên cung điện một lần nữa yên tĩnh lại châm rơi có thể nghe chính là lôi hoành cũng không dễ dỗi nữa thời k h ắ c này hắn cảm giác từ trước đến nay đều không có như vậy thưởng thức thanh phong người này đến thanh phong người muốn làm gì giờ k h ắ c này vạn đạo nhất âm thanh lạnh lùng vang lên thanh phong lạnh rên một tiếng nói tiểu sư tỷ hạnh phúc tất nhiên là nhường bản thân nàng nắm bắt thế nhưng ta nhưng không cho được bất kỳ bức bách nếu như ta sư tỷ không là cam tâm tình nguyện như vậy như vậy tự là tiên nhân ở đây cũng đừng hòng bức bách cùng hắn lời vừa nói ra thật là dường như phích lịch một loại vang vọng không ngớt trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì là thanh phong câu nói này mà trong lòng khen hay không ngớt dồn dập bội phục người này như vậy r ũ khí dư tử tâm càng là run lên trong lòng khỏe mắt ướt g á t không ngớt lúc này thanh phong xoay đầu lại nhưng là nói ra tiểu sư tỷ không phải sợ chính là trời sợ cũng có ta cũng có toàn bộ thái nhất tông vì là ngươi đầy ta không hy vọng ngươi làm trái bản tâm làm ra hối hận cả đời sự t ì n h đến phú diêu thượng nhân vốn muốn phát hỏa thế nhưng nghe được này lời nói cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại hạ xuống giờ khác này hẳn nếu nói là đậu thủ chẳng phải là muốn bị tất cả mọi người luôn làm trò hề à hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến này thanh phong hiện tại đúng là được giết người chu tâm càng là dùng cái k i a giết người không thấy máu đao c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai lại cho ngươi một lần cơ hội thanh phong nhất thời cực kỳ chấn động thái nhất tông đệ tử nghe nói như thế cũng là kích động phi thường nhiệt huyết sôi trào trong lúc nhất thời đều là tiến lên trước một bước dồn dập biểu lộ quyết tâm dư tử tâm nhìn thấy như thế quan tâm nhiều hơn ánh mắt của nàng lại là nhìn về phía thanh phong cái k i a một đôi sáng n g ờ i vô cùng con mắt tùy theo càng là trong lòng dâng lên vô tận năng lượng giống như vậy chỉ thấy nàng đ ô n nhiên dũng cảm đứng ra h a y về cái kia vạn đạo nhất dứt khoát kiên quyết nói ra ta không nguyện này ba chữ vừa ra vạn đạo nhất sắc mặt nháy mắt bị tức đến đỏ bừng cực kỳ một đôi ánh mắt càng là tàn nhẫn phi thường con mắt của hắn đạo qua đám người nắm đấm nhưng là bóp răng r ắ c răng r ắ c vang lên dư t ử tâm n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao ngươi có thể không muốn vì là ngươi chuyện hôm nay hối hận nổi giận đùng đùng tiếng nói từ vạn đạo nhất trong miệng nói ra biểu lộ ý vi hiếp thanh phong bước lên trước một bước lạnh lên một tiếng nói ra làm sao ngươi đạo huyền tông còn nghĩ lấy thế đệ người ạ một lần này đem chụp mũ bấu vào đạo huyền tông c h i n đầu trong lúc nhất thời nhường vạn đạo nhất làng khó nguyên bản hắn là muốn tốt đẹp giáo hấn tiểu từ này một cái nhưng là nếu như lúc này đọc thủ tất nhiên muốn rơi cái lấy mạnh bắt nạt yếu đầu để câu chuyện đến hắn thực sự là không nghĩ tới người này còn l à như vậy tâm cơ sâu trầm a trong lúc nhất thời nhưng là tả hữu làng khó vào thời khắc này diệp như tâm bỗng nhiên đứng vậy b a y về phía trước các vị trưởng lão cùng trưởng môn nói ra khởi bẩm trưởng môn sư bá đệ tử có một chuyện quan trọng báo đáp này lời vừa nói ra trung ly đám người sắc mặt không khỏi biến đổi lòng nghĩ hỏng rồi mặt khác mấy phái đệ tử cũng là dồn dập lắc đầu lòng nghĩ này diệp như tâm cũng quá không nói liền không thể chờ chút. có lẽ thanh phong tự sẽ nói ra bạch tiểu xuyên một tiếng thở dài cũng không biết hắn làm thế nào cảm tưởng giờ khác này tràng diện rằng co hôn nguyên tử nghe nói như thế nhưng là lập tức nói ra nói diệp như tâm gật đầu đón lấy nói ra tại cái kia huyết s á t điện tổng đàn nơi thanh phong từng cùng một ma giáo cao thủ tên là tả hộ pháp người có liên hệ đệ tử chính miệng nghe hắn gọi cái kia người làm cha việc này bảy phái đệ tử cũng có thể làm chứng kính xin trưởng môn sư bá làm chủ bảy phái trưởng lão nghe việc này đầu tiên là khiếp sợ đón lấy liền dồn dập nhìn về phía các phái đệ tử trong lòng tức giận vì là gì chuyện lớn như vậy trở về phía sau trước không làm bờ báo lúc này chính là phù diêu thượng nhân cùng minh đạo thượng nhân cũng đều rối rít nhìn về phía thanh phong thanh phong mắt lạnh phủi một cái diệp như tâm cái kia diệp như tâm cũng không biết vì sao nhưng là tránh né ánh mắt trong lúc nhất thời sắc mặt càng là đỏ lên cũng không biết có phải hay không là có chút xấu hổ lên dù sao trước đây nếu không phải là thanh phong cứu đúng lúc có lẽ nàng hiện tại cũng là một cố lệnh như băng thi thể đi đúng là bên cạnh hắn dư t ử tâm cũng là khiếp sợ không thôi nhẹ giọng hỏi nói hắn ngươi thật sự tìm được phụ thân thanh phong quay về nàng gật gật đầu đón lấy xoay người quay về những trưởng lao kia bài nói Khởi bẩm ân tuất h cùng phái thanh ư phong ngươi đúng là tốt đẹp nói một chút chuyện nguyên do đến cùng là chuyện gì xảy ra thanh phong gật đầu lúc này tựu bắt đầu cho mọi người cậy lệ từ cha hắn mất tích bắt đầu hắn là như thế nào tiến nhập sân môn lại là ngày một lần làm sao ngẫu nhiên gặp phụ thân sự tỉnh từng cái nói ra đương nhiên c h ỉ là đại khái đồng thời hắn còn nói nói không nghĩ tới phụ thân sẽ là người trong ma giáo hắn chính là lần thứ nhất biết mà thôi câu nói này đúng là nhường đám người cũng không cách nào nói thêm cái gì dù sao nhân ra cũng không biết đồng thời cũng không có làm phản tông môn chẳng lẽ còn phải cho người định vị tội danh không thành lúc này hôn nguyên thượng nhân lại hỏi nói ngày khác sau đem phải làm như thế nào giờ khác này nếu như thanh phong nói ngày sau tuyệt không gặp gỡ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ việc này cũng là bị nuốt một cái mà qua có thể tự lấy hắn trở lại phía sau từ thái nhất tông quản lý thời khắc này vô số đôi ánh mắt nhìn sang đều hy vọng hắn như vậy như vậy vạn đạo nhất càng là ánh mắt sắc bén đúng là hy vọng hắn có thể làm ra cái gì đại nịch g h bất đạo sự t ì n h đến khi đó hắn tất nhiên sẽ làm gương cho binh sĩ cái thứ nhất nhường hắn biết biết cái gì gọi là chính ma không đội trời chung thanh phong nhìn về phía đám người lại nhìn một chút dư t ử t â m mắt đón lấy nhìn về phía cái kia hôn nguyên tử c h ậ m dãi nói ra đệ tử b ả n nghĩ một lát đây tự hướng các vị báo cáo nhưng không nghĩ bị d i ệ p sư t h đi trước một bước thực sự là xấu hổ không n ớ t lời này liền có chút giết người chu tâm trong lúc nhất thời bảy phái đệ tử đều nhìn về cái kia diệm như tâm、đến. trong lòng muốn nói không có cái gì ý nghĩ thiên tài tin tưởng đây chính là diệp như tâm cũng là xức sở giờ khác này chính là cắn chặt hàm răng trong lòng hận chết rồi cái kia thanh p h o n g đến đệ tử là nghĩ như vậy chính mình rời nhà nhiều năm vẫn lo lắng mâu thân là hay không còn ở đây thế gian vì lẽ đó đệ tử quyết định gặp lại phụ thân một mặt đồng thời đến thời điểm ta sẽ khuyên đ ủ hắn nhường hắn đổi t a về chính nếu không đệ tử cũng sẽ không bao giờ cùng hắn gặp lại k í n h x i n các vị trưởng b ố i có thể d i á n xếp một lần lời này bị hắn nói ra vô số chính đạo đệ tử đều không khỏi than thở một tiếng lòng nghĩ ngươi làm sao còn sẽ cố chấp như thế đây bạch tiểu xuyên tuy rằng cũng là thẳng l ắ t đầu thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng kính nể này thanh phong dũng khí bởi vì hắn làm hắn chuyện không dám làm đến thế nhưng câu nói này nhưng nhường các phái trưởng lão đều rất không cao hứng lòng nghĩ ngươi không lập tức phủi sạch quan hệ lại vẫn mưu toàn gặp mặt thực sự là không thể cứu vậy một bên vạn đạo nhất càng là liên tục cười lạnh nhưng là đã âm thầm làm chuẩn bị một khi sư phụ đúng lời hắn tất nhiên không chút do dự ra tay đến hôn nguyên tử nhìn thanh phong cũng là gương mặt hôn giận sau một khắc cựu nghe hắn nói ra thanh phong ngươi có thể biết lời của ngươi nói đã phạm vào tối kỵ chính ma không biết sao hiện tại ngươi không muốn lại nghĩ cái khác dựa vào ngươi thiếu niên anh hùng làm việc khó tránh khỏi hành động theo cảm tình chúng ta lại cho ngươi một lần cơ hội giết cha việc chúng ta không có khả năng bức bách ngươi như vậy mất sạch nhân luân thế nhưng ngươi hiện tại tựu xin thể cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ v ĩ n h bất tái gặp lời vừa nói ra thanh phong không khỏi ngây tại chỗ hắn tuy rằng nghĩ qua vô số loại m ự cớ nhưng là sự tình đến rồi mức độ như vậy hắn mới biết trước đây bạch tiểu xuyên trong lòng có cỡ nào tuyệt vọng đoạn tuyệt phụ t ử quan hệ hắn có thể làm được không căn bản không có khả năng không gặp phụ thân có thể không đương nhiên không thể hắn phải đi gặp một lần phụ thân hắn phi thường phi thường nghĩ muốn biết mâu thân đến cùng ở nơi nào nàng là chết là sống hắn muốn biết bao nhiêu năm rồi trong lòng hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại đau khổ bao nhiêu thứ mơ tới mâu thân đem hắn ôm vào trong ngực nói ra con à ngươi nếu như nói bụng mẹ cho ngươi làm đồ ăn ngon nghĩ đến đây nơi thanh phong hơi lắc đầu hắn ánh mắt đảo qua tất cả mọi người sau cùng nhìn về phía dư tử tâm chỉ nghe hắn nhẹ g i ọ n g quay về dư tử tâm nói ra tiểu sư tỷ có lẽ ta còn là thái quá chấp nhất sự lựa chọn của ta có lẽ sẽ nhường ngươi thất vọng ngươi biết trách tội ta sao chương một trăm bảy mươi ba ai dám ngăn cả、ta? dư tử tâm nghe được lời nói của thanh phong sắc mặt hơi tái nhợt nàng biết hắn vẫn là như vậy bướng b ì n h nhưng là hiện tại tình huống này hắn liền không thể thỏa hiệp một phen à có lẽ như vậy hắn mới là hắn như vậy hắn vẫn là hắn à. dư tử tâm ánh mắt sáng n g ờ i trong lòng nghĩ đến vừa rồi thanh phong cái k i a t dũng cảm một k h ắ c lúc này nàng đông nhiên cảm giác được có thể bầu trời này thái quá hẹp nhỏ hắn cần phải cao bay liệng c à n g quảng đại phía chân trời đi nàng đông nhiên cười nàng không hề trả lời thanh phong vấn đề chỉ là nói ra ngươi vẫn là ngươi, hy vọng sau này ngươi cũng vẫn là ngươi thanh phong đ ô n h i ê n bắt đầu cười ha hả sau một khả sau một khắc hắn ngã qu thanh như phải phải p vân hơi ậ n quang là lắc đầu lòng nghĩ sư đệ vẫn là như vậy à như vậy cố chấp tính cách chính là mười con trâu cũng kéo không trở lại a chung ly trong lòng than thở không nớt hàn qua câu chớp bạch tiểu xuyên giờ khắc này nhưng là ánh mắt sáng ngời không nớt trong lòng đối với thanh phong càng là mắt k h á c lẫn nhau xem ra phản o kháng nghĩ giống như t sao n tránh này thiên địa giảng g thoát địa biết bao anh hùng hào kiệt cũng đều dường như hắn như vậy không sợ trời không sợ đất tự cao tự đại đáng tiếc sau cùng còn chưa phải là giống như lưu tinh ngã xuống đi xuống coi như là ngươi lại lõe lấy lượng hào quang lại cực nóng cũng không cách nào chạy trốn vận mệnh lao tù a thời khắc này tâm tình của nàng phi thường phức tạp trong lúc nhất thời nàng đều có qua hỏi do chính mình nàng làm sai ả vạn đạo nhất khoẹ miệng liên tục cười lạnh hắn đã làm xong chuẩn bị chỉ chờ đợi sư phụ một câu nói phù diêu thượng nhân, mắt hơi run run, minh đạo thượng nhân rốt cục mở ra cái kia vẫn khép lại hai mắt thương tuyển cùng một diệp đầy mặt kinh ngạc cùng vẻ đáng tiếc hôn nguyên tử giờ khắc này trong mắt hơi lộ ra đáng tiếc ánh mắt hắn một lần nữa nghĩ muốn cho này cái thiếu niên anh hùng một cái cơ hội một cái sau cùng cơ hội ngươi thật muốn cố chấp như thế sao ngươi có thể biết ngươi muốn vì là ngươi theo như lời nói trả giá giá bao nhiêu sao hai tử khổ biện vô biên quay đầu lại là bờ ngươi thiếu niên anh hùng còn rất xa đường muốn đi không muốn tự hủy tương lai thanh phong ánh mắt rất kiên định hắn lại một lần bài đến trưởng môn sư bá chẳng lẽ một lần cơ hội cũng không được sao hôn nguyên tử lắc lắc đầu thời khắc này hắn biết người này chấp niệm quá sâu đã không thể cứu vấn lại nếu như thế t u t cái kêu ta t ự ly khai nơi đây đạo huyền tông ta cũng không về nữa nói tới chỗ này thanh phong đứng vậy ánh mắt đảo qua đám người liền muốn rời đi can dỡ nơi này há lại là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi thời khắc này vạn đạo nhất đã đứng ở thanh phong trước người một mặt c á o giận nhìn hắn thanh phong lạnh rên một tiếng nhưng là nói ra ta chính là thái nhất tông đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đạo huyền tông đến qua ta cho ta tránh ra vạn đạo nhất cười lạnh một tiếng hơi lắc đầu nói thanh phong ta nghĩ ngươi còn không có nhận rõ tình huống chúng ta bảy phái như thể chân tay ta đạo huyền tông càng là bảy phái thủ lĩnh vì lẽ đó việc này ta đạo huyền tông tất nhiên là có thể làm chủ vạn đạo nhất coi như là như vậy e sợ này đạo huyền t ô n g cũng sẽ không nhường ngươi làm chủ đi chẳng lẽ ngươi có thể thay đại trưởng môn sư bá có thể thay thế minh đạo tổ sư không thành lời ấy hà khắc cực điểm chính là vạn đạo nhất trong lòng cũng là run lên đám người càng là ánh mắt r ồ n dập nhìn lại trong lòng cũng nhất thời mới nghĩ đến đúng đấy ngươi vạn đạo nhất coi như là lợi hại đến đâu nhưng là nơi này còn có trưởng môn cùng sư tổ đây chẳng lẽ ngươi t i ể u có thể làm ra quyết định vạn đạo nhất những người nào vậy nghĩ đến thanh phong này giết người chu tâm hắn lập tức bay về phía trên hôn nguyên tử đám người bài nói đệ tử không dám sư phụ đ ư n g vội ngay này tiểu nhân g è m pha lời nói giờ khắc này hôn nguyên tử cũng là cảm giác trên thể diện có chút không nhịn được không nghĩ này thanh phong càng l à như vậy nhanh mồm nhanh miệng chỉ là ngăn ngắn vài câu tựu i đem vạn đạo nhất bắt bí gắt gao nghĩ tới đây hắn nhưng trong lòng thì hơi bay lên tức giật đến thanh phong nếu ngươi cố chấp như thế cũng đừng trách ta không k h á c h khí hôn nguyên tử giờ khắc này vừa muốn xuất thủ nhưng không nghĩ thanh phong đ ỗ n nhiên lớn tiếng nói ra sư thúc tổ tính x i n ngại vì là ta chủ trì công đạo lời này vừa nói ra đám người dồn dập nhìn về phía phù diêu thượng nhân đến lúc này phù diêu chính trong mày trong lòng cũng tại suy nghĩ việc này nhìn mọi người ánh mắt sau cùng hắn nhiều lần cân nhắc bên dưới vẫn là lựa chọn thỏa hiệp nếu như nếu như tại thái nhất tông có lẽ thì không phải là kết quả này đáng tiếc này thanh phong chính là quá trẻ khí thịnh thanh phong nghe sư thúc tổ một lời nói giờ khác này quay đầu lại còn muốn chỗ trống nghe được phù diêu thượng nhân đ á p lời thanh phong biết việc này nhất định là khó có thể làm tốt nhưng coi như là như vậy thanh phong cũng đã quyết định chủ ý chính mình nhất định muốn đi m ộ ư ơ i năm ngày hạn n h n h đến nếu như mình bỏ lỡ thời gian ai biết một lần sau gặp lại phụ thân sẽ là năm nào có thể cũng sẽ không bao giờ có lần sau đây vừa nghĩ tới phụ thân biểu tính thất vọng mẫu thân cái kia từ ái ánh mắt khí thế của hắn đột nhiên biến đổi chỉ có thể n g ử a lên trời bất đắc d ì h é t lớn một tiếng ai dám ngăn cả ta tiếng này hào khí n g ú t trời vang vọng mây xanh trong lúc nhất thời vang vọng tại toàn bộ linh tu sơn phong bên trong thật lâu không tuyệt thời khắc này vô số người bị giật mình tỉnh lại dồn dập nhìn về phía cái kia đỉnh núi chỗ phỏng đoán đến cùng xảy ra đại sự gì này kêu to người thì là người nào chấn ma điện bên trong vô số người đều vào đúng lúc này bị thanh phong kinh động đến chính là hôn nguyên thượng nhân cũng bị sợ hết hồn không nghĩ người này càng l ặ như vậy lớn mật như vậy điên cuồng vạn đạo nhất trong lòng cũng kinh sợ rõ ràng tu vi của chính mình cao hắn rất nhiều nhưng là một khắc đó hắn càng là cảm giác trước người đứng yên là một cái đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu vô số cao đại nhân vật này nhường hắn trăm b ề bất đắc kỳ g i ả i ma tử sinh huyết bầu trời thanh quang hiện thiên địa loạn sứ bá người này lại tên là an ưu có lẽ hắn chính là cái kia bí cảnh bên trong cái kia tiên ngữ bên trong tương quan nhân vật diệp như tâm trải qua khổ sở d ã y g i ụ t vẫn là nói ra chuyện này tuy rằng nàng đối với thanh phong có chút hổ thẹn nhưng là nàng vẫn cảm giác mình muốn nói ra sự thật cái gì b ả y phái trưởng lao nhất thời có chút động dung lên trong lúc nhất thời ánh mắt dồn dập nhìn về phía thanh phong cái này muốn so với vạn kiếm sinh nhân vật còn l việc này sự quan trọng đại hôn nguyên tử không khỏi nhìn về phía minh đạo thượng nhân thanh phong lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi không muốn chấp nghiệm quá sâu minh đạo thượng nhân vẫn là chậm rãi nói chuyện thanh phong lắc đầu các ngươi không nên ép ta được không này một lần ta đi gặp cha mẹ ta chờ ta sự tình xong xuôi ta tự nhiên sẽ trở về lĩnh tội còn không được sao đứng ốc ngươi đ â y là lại khổ như thế chứ quay đầu lại là bờ đi ta nếu như nói không thì sao nói một tóm lấy hắn minh đạo tổ sư âm thanh lạnh dần thản nhiên nói tuân lệnh chương một trăm bảy mươi bốn g ẫ u ị c h sau một khắc vạn đạo nhất khí thế biến đổi trên tay nhất thời thêm ra một cây phương thiên h ỏ a kích đi ra thanh phong ngươi lại nghịch bất đạo không nên trách ta ra tay vô tình nói liền thấy cái kia vạn đạo nhất đ ố n g nhiên trong tay hơi đ ộ n g t i ể u đối với thanh phong đánh mà tới lúc này bên trong cung điện tất cả mọi người lui về phía sau mà đi r ồ n r ậ p nhường ra sân b a i đến thanh phong lạnh rên một tiếng nói nơi này hẹp nhỏ chúng ta đi bên ngoài so tài ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể hay không cản lại ta tiếng này ngạo khí vô song trong lúc nhất thời càng là thắng được vô số người ở trong làng ủng hộ không biết tại sao Bảy phái đám người trong u y g lúc nhất h thời mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được tuy rằng này thanh phong chính là bảy phái biết võ đứng thứ nhất nhưng là đối thủ của hắn cũng đều là trúc cơ đệ tử có thể vạn đạo nhất là ai kim đan tu già a không tử mà biệt tu vi của người này cao thâm khó giỏi nơi nào lại là thanh phong một người như vậy có thể đối phó hắn có phải thật vậy hay không coi chính mình vô địch thiên hạ n à y cũng quá mức của ngạo đi vừa nghĩ đến đây đạo huyền tông đệ tử dồn dập nghĩ muốn vạn đạo nhất tốt đẹp giáo huấn một cái người này thanh phong lần thứ nhất cùng kim đan tu giả g i a o thủ nhất thời cảm thấy kim đan đệ tử c h â đáng sợ đó là chúc cơ đệ tử xa xa không đạt tới độ cao bọn họ có thể một lần thuyên chuyển pháp lực càng nhiều t h i t r i ể n ra thủ đoạn càng thêm lợi hại vạn đạo nhất vốn là một người tài ba lại là kim đ ă n kỳ có thể tưởng tượng được người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thanh phong bản lực lớn vô cùng hiện tại hắn đủ có một trăm năm mươi nghìn cân lực lượng nhưng là mỗi một lần công kích cùng phòng thủ hắn đều rõ ràng cảm giác được rất vất vả hắn nơi nào lại biết và đạo nhất trong lòng cũng là kinh ngạc phi thường này t h a n h phong bất quá ngưng khí tầng bảy tầng tám dựa vào một thân công pháp luyện thể chiến thắng toàn trường có thể thấy được công pháp nhất định bất nhất giống như nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới người này lợi hại như vậy chính mình một trận đánh mạnh bên dưới hắn lại vẫn có thể sừng sững không ngã cùng hắn phản kháng có thừa này nhường hắn rất kinh ngạc kinh ngạc hắn đến cùng tu luyện loại công pháp nào hai người đánh nhiệt liệt hướng lên trời bậy phái đệ tử tinh anh cũng sớm liền chạy ra khỏi bên trong cung điện nhìn nhìn giao đấu. dồn dập thán phục thanh phong thật là tu vi được giờ k h ắ c này có thể cùng vạn đạo nhất đánh ngang sức ngang tài đánh đánh vạn đạo nhất nhưng là càng đánh càng não thật lâu bắt không được thanh phong nhường hắn cảm giác mất hết mặt m ũ i sau một khắc liền thấy hắn hét lớn một tiếng thanh phong ăn ta một đòn cái k i a phương thiên h ỏ a kích bên trên bỗng nhiên kim quan g sáng lên một đạo kim quan quay về thanh phong t i ể u chém vào m à tới n à y trói lọi mắt cực kỳ mang theo năng lượng khổng lồ thanh phong nâng côn nhưng là không một chút nào dám h à n hồ ầm ầm một tiếng vang thật lớn thanh phong chỉ cảm thấy cự lực ép đỉnh giống như một tòa núi lớn hướng hắn đẻ xuống giống như vậy Khai kia thiên đón lấy chỉ nghe nhất hô học thiên cực thần cái lại tiếng, to một tuyệt đón vạn càng dụng công. đạo lấy là là cực sử bên trong đất trời một mảnh kim quan g bao phủ cái kia vạn đạo nhất trong tay phương thiên hỏa kích quay về hắn vé ra năm đạo k i m quang đón lấy liền thấy hắn mang theo khai thiên chi lực quay về thanh phong chém vào mà tới thanh phong chỉ cảm thấy thân thể bị giam cầm đón lấy liền thấy vạn đạo nhất đã tới hắn cắn răng đồng dạng hét lớn một tiếng huyền thiên nhị thập tứ côn thiên địa vô cực giờ khác này trong tay hắn trường côn cũng là khởi xướng vạn đạo kỳ quang đón cái kia phương thiên hỏa kích đánh mà đi sau một khắc bên trong đất trời vô tận hào quang sáng lên đâm tất cả mọi người không mở mắt ra được c h ơ hào quang tàn đi liền thấy cái kia vạn đạo nhất nắm kích m à lập sắc mặt trắng bệnh khoe miệng càng là có máu tươi chẳng hẳn ra thanh phong nhưng là đã nằm ngửa trên đất cả người quần áo rít nát trong miệng không ngừng phun ra hết u y dịch một nhìn tự biết hắn bị thương không nhẹ lại nhìn hắn bên người cái kia mọi việc đều thuận lợi thiết bổng dĩ nhiên vừa bổ hai nửa đã biến thành s á t vụn giống như vậy này nhường vô số người cũng vì đó đáng tiếc không nớt vạn đạo nhất khuôn mặt lanh khóc vẻ trong lòng càng là tức giận tên đáng chết này dĩ nhiên nhường hắn bị thương bị thương cái này rất nhường hắn căm tức chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến thanh phong trước người mấy vạn cân lực lượng bị đánh ở trên đầu thanh phong chỉ cảm thấy mắt b ố c kim hoa thiên địa đều đang xoay tròn không n ứ t nếu không phải là hắn luyện thành bá thể quyết t i ê u một lần này tất nhiên nhường hắn đầu vỡ ra được coi như là như vậy hắn cũng chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt không n ứ t một quyền đón lấy một quyền thanh phong cái kia x o a y khí khuôn mặt giờ khắc này lại bị đánh máu me đồng địa lúc này hắn chỉ cảm thấy thế giới là màu đỏ trong mắt của hắn đâu đâu cũng có đỏ như máu vẽ và đạo nhất ánh mắt lãnh khốc nhìn hắn nói coi chính mình bảy phái thứ nhất thì ngon sao nơi này là đạo huyền tông không là ngươi dương a i địa phương cho ta đi trấn ma tháp đi xuống qua hết h sinh đi thanh phong đầu góc bên trong không ngừng quanh quẩn hai chữ này xa xa bảy phái đệ tử nhìn thanh phong cái kia thê thảm một màn trong lúc nhất thời đều có chút không đành lòng nhìn nhìn mọi người thời khắc này không khỏi nghĩ đến trước đây cái k i a thanh phong làm sao dẫn mọi người đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu ma giáo yêu đ ổ khi đó thật là phong quang vô hạn thiếu niên anh hùng đáng tiếc ga đáng tiếc thiên tiêu một đời liền muốn từ đây bỏ mình à dư từ tâm nhìn thanh phong bị vạn đạo nhất dùng sức đánh đập một đôi tay ngọc dùng sức cầm thật chặt móng tay đều hận không được nắm tiến vào trong máu thịt giờ khắc này một tia gió mát phất qua qua nàng mái t sau lưng tử điện thanh x ư ơ n g kiếm càng là không ngừng o n g o n g lên vạn đạo nhất một tay nắm lên đã bị đánh không còn hình người thanh phong thanh phong giờ khắp này giống như một bãi bùn nhão giống như vậy chỉ cảm thấy cái tia tranh tranh thiết cốt đều bị đánh đứt gân gãy xương nhưng là hắn bên thay nhưng là không ngừng nổi lên cái tia vạn đạo nhất tiếng nói hắn cũng bị bắt hướng về chấn ma tháp chấn ma tháp há hắn không cam l ò n g thật không cam l ò n g lúc này dư tử tâm nhìn thanh phong cái tia thê thảm rắn g dấp chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ sau một khắc tử điện thanh sương kiếm càng là lại cũng ẩn không nhị được bá một cái chạy ra khỏi vỏ kiếm một tiếng ngâm kh sư mội không muốn thanh vân giống lớn nói vô số đệ tử đều nhìn về dư tử tâm càng là gương mặt khó mà tin nổi lúc này liền thấy cái kia tử điện thanh sương kiếm càng là bỗng nhiên hóa thành một cái màu tím thần long quay về bầu trời hét lớn một tiếng giống trong lúc nhất thời cái kia âm thanh lớn vang vọng đất trời tử tâm không được vô lễ phù diêu thượng nhân còn là nói lời một cái thần long giờ khắc này xoay quanh tại dư tử tâm t r ê n đầu nàng liếc mắt nhìn phù diêu thượng nhân nhưng là nói ra t ổ phụ hôm nay tử tâm có lẽ muốn n g ẫ nghịch n g ư ý câu nói này dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy nhất thời nhường vô số người đều vì thế mà t r ò n váng chính là diệp như tâm đều có chút không dám tin tưởng dư tử tâm đến cùng vì sao vạn đạo nhất nghe được lời nói của dư tử tâm ngữ nhất thời phẫn nộ và phần hắn cầm lấy thanh phong tay không khỏi lớn tiếng giống giận nói ngươi hơi quả đáng thanh phong đi chết đi cho ta 175, nhất thành Phật, nhất thành ma. mọi người chỉ nghe vạn đạo nhất giận quát một tiếng cầm lấy thanh phong tay tự dùng sức vung lên càng làm muốn một cái đem thanh phong quen tại dưới đất nếu như một lần này quen thành thật thanh phong tất nhiên óc vỡ toang chết không có chỗ, chỗ nơi không muốn không được như vậy dừng tay trong lúc nhất thời vô số âm thanh gọi đi qua nhưng là mất lý trí vạn đạo nhất giờ khắc này chỉ nghĩ một cái chơi chết thanh phong đến một khắc đó thanh phong nhìn thấy dư tử tâm càng là vì là hắn n g ỗ nghịch sư t h ú c tổ trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp chỉ cảm giác mình trả giá tất cả đều là đăng giá nhưng là tùy theo hắn cũng cảm giác được vạn đạo nhất không đúng lúc này hắn nhìn mình khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần thanh phong trong lòng hét lớn một tiếng ta không có thể chết ta không thể chết ta không có thể chết trong t r ớ c mắt thanh phong thân thức bách biến ma quân cùng ngạo thông thiên đều là trong lòng tính sợ lòng nghĩ nếu như thanh phong chết đi hai người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi a đáng tiếc hắn ma chuẩn bị phong ấn bằng không còn có một tuyến sinh cơ ở nơi này sinh t ử khác liền thấy hai người thần thức càng là bỗng nhiên sông hướng thanh phong nơi phong ấn bình một tiếng chỉ thấy cái kia nơi phong ấn càng là bị hai cái thần thức đụng hơi động đón lấy một luồng lớn bằng cánh tay bạch quang nháy mắt đánh vào đến thanh phong trái tim bên trong muốn chết phải không thanh phong ý thức có chút tan ra lên coi như là hắn kiên cường nữa thì lại làm sao đây đánh b ấ t quá chỉ là đánh không nổi a bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy một luồng cực lớn lực lượng trở về thanh phong chỉ cảm t i ự u tại hắn lập tức sẽ gần cày mặt đất thời điểm t i ự u tại dư tử tâm đem muốn xuất thủ m ộ t khắc đang lúc mọi người đều cho rằng thanh phong nhất định chết thời khắc thanh phong mắt đ ỗ n g nhiên trận mở một đạo tinh quang ở trong mắt trợt lóe lên sau m ộ t khắc vạn đạo nhất chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới nhưng là thanh phong một cước đá ra vạn đạo nhất không để phòng bên dưới nhất thời bung lòng tay đến thanh phong vươn mình đứng mà lên trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh lại dư tử tâm mừng đến phát khóc phụ diêu thượng nhân một cái tay dựng tại vai của nàng đầu a y về nàng lắc lắc đầu nói ra đứng ốc người hả t ấ t như vậy đây dư tử tâm nhìn p h ụ diêu thượng nhân trong mắt nhưng là có rơi lệ ra trong lòng càng là có một loại không nói ra được đau đớn tốt tại thanh phong vô sự trong lòng mới của nàng hơi tốt rồi như vậy một ít thanh phong giờ khắp này đứng giữa trường một luồng không có gì sánh kịp bệ nghệ tư thế theo tới hắn nhìn toàn trường tất cả mọi người hắn nhìn vạn đạo nhất đ ỗ n g nhiên nói ra các ngươi vì sao phải như vậy bức bách cùng ta thần ma bất quá trong một ý nghĩ hết thể như ảo ảnh trong mơ lời này vừa nói ra tất cả mọi người là không giải chính là hôn nguyên tử trong lúc nhất thời cũng không biết thanh phong ý gì vạn đạo nhất lạnh lên một tiếng thanh phong không muốn lại giả vờ giả vịt hôm nay ngươi nhất định phải chết nói liền thấy hắn hai tay giơ lên một vòng màu vàng thái dương bị hắn tế tại trong hai tay cái k i a t h á i dương c h ó i mắt cực kỳ t ẩn chứa trong đó vô tận năng lượng nhìn thấy được cũng làm người ta sợ hai không nớt thanh phong nhìn về phía vạn đạo nhất cuối cùng nói ra ai đều là người b ớ c sau một khắc thanh phong trên người càng là bốc cháy lên ngọn lửa màu đen vô tận chân ma khí tức lao ra hắn bên ngoài cơ thể trên bầu trời vô số mây đen quần quận mà đến trong t r ớ c mắt thiên địa càng là hắc cắm lên ma, ma khí có người kinh ngạc thốt lên nói sư phụ sư mẫu đào tạo tỉnh các sư huynh đệ quan ái tỉnh có lẽ liền tiểu sư tỷ dư từ tâm hắn cũng phải vĩnh viễn mất đi đi thế nhưng giờ k h ắ c này hắn không có lựa chọn bởi vì hắn còn có tâm nguyện chưa xong tự giống giờ khác này trong thức hải mặt hai lão nói như vậy không thể lui được nữa không cần lui lại nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma thanh phong giờ khác này đối với thiên thư mật quyển hình như càng thêm hiểu rõ một ít Tiểu tại t rồi vừa hắn a quang kia kia thanh nữa ma n phong trái tim bên trong một đạo hào quang đánh tại cái kia ngũ lôi phong ấn bên trên, cái kia ngũ lôi phong ấn thần tán, phong lần chủng phong ấn. h hào đạo trái tim một tại tiểu tiêu một cái cái lôi lôi đối với lộ đó để kỳ lẽ vì không nghĩ hắn đã từng khổ sở dãy ruộng nhưng là tuyệt vọng bên dưới hắn chỉ có một con đường có thể làm chính là đạo cao một thước ma cao một trượng thanh phong phong ấn để lộ công lực lập tức bay lên không chỉ gấp mười lần trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy có triệu cân lực lượng giống như vậy giống như cùng tại sinh tử cuộc cờ thần bí không gian một dạng một khắc đó hắn tìm về tốt như nhiều năm không có cảm giác giống như vậy một luồng ngập trời uy thế nhất thời quay về xung quanh bao phủ g a cái kêu kim quang vô cùng sắc bén nhưng là không có đánh vỡ cơ khí mà thời khắc này thanh phong đã tới trước người của hắn đến không kịp nói thêm cái gì liền thấy vạn đạo nhất đấm ra một quyển thanh phong giờ khắc này cũng là giống như vậy giơ lên nắm đấm liền đánh tới nhưng là thời khắc này hắn lực lượng không là một trăm năm mươi nghìn mà là một triệu ẩm một tiếng nổ vang và đạo nhất trong mắt mang theo khó mà tin nổi bị thanh phong một q u y ề n ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài nghiệp trướng ngươi còn đú mê không t ỉ nhà giờ k h ắ c này phía sau hắn chuyển đến h ố n nguyên tử âm thanh đồng thời thời khắc này liền thấy cái kia h ố n nguyên tử đã một trường quay về thanh phong đánh tới thanh phong trở tay một trường oanh k í c h tới bên trong đất trời lại một lần nổ vang mà lên h ố n nguyên tử chỉ cảm thấy một luồng lớn lao lực lượng chuyển đ ế n ra nhất thời bạch bạch bạch lui về phía sau mười mấy bước đi trong mắt tất cả đều là không dám tin tường vẽ mà thanh phong nhưng là thừa dịp này một trường lực lượng nhất thời hướng phía sau bay nhanh mà đi đón lấy liền thấy hắn thân thể l o a lên đã không thấy t â m hơi t â m hơi đến bắt lấy hắn không muốn để hắn chạy thanh phong chỉ nghe được câu này thanh em hùng hậu vang lên t i ể u đã xuất hiện ở bên ngoài mười dặm phúc thanh phong phun ra một n g ụ m máu tươi hắn trong lòng ngạc nhiên không nghĩ cái kêu hốn nguyên tử tu vi dĩ nhiên lợi hại như vậy có lẽ đã đến luyện thần hoàn hư cảnh giới chắc hẳn đã ngưng hóa thành nguyên anh đi một trường lực lượng khủng bố như vậy có thể tưởng tượng được nếu như bị hắn bắt được coi như là giờ khác này thanh phong như vậy ma hóa cũng lan u ố t hận tại chỗ hạ tràn đi nghĩ đến đây thanh phong cũng sẽ không nghĩ nhiều nháy mắt tế lên xúc đ i ệ thành thôn đại pháp giờ khác này cũng không nói cái gì tiết kiệm pháp、lực. hay là trước thoát thân quan trọng lại nói thanh phong chạy trốn đạo huyền tông bốn lần khiếp sợ còn lại lục phái đệ tử nhưng là không biết tại sao hình như trong lòng đ ỗ n g nhiên dễ dàng hơn dư tử tâm càng phải như vậy bất quá nàng đối với thanh phong ma hóa nhưng trong lòng thì nghi hoặc tầng tầng lo lắng không thôi thanh phong chỉ lo hôn nguyên tử đám người đuổi theo đem xúc địa thành thốn đại pháp phát huy đến cực hạn giờ khác này cũng chiếu c ô không được cái gì tiêu tan không tiêu hao pháp lực chỉ là điên cuồng chạy trốn mới là chính đạo trong lúc nhất thời thanh phong cũng không biết chạy bao xa đúng là hắn thời khắc này pháp lực hầu như tiêu hao hết tại thêm vào hắn vốn là nhận được trọng thường càng là chân hạ mề hai mắt tối sầm lại nhất thời t i u hôn mê đi lúc này ma chủng cũng lại một lần trở về t ử phủ bên trong đúng là bên trên những mạch lạc kia càng thêm đỏ tươi lên c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu trong ngộng đã đến bạch hạ than nước nước một m ô i m á t m ẻ lạnh lùng nước bị đổ vào trong m i ệ n g hắn thanh phong chậm rãi tỉnh lại mở mắt ra liền thấy một người mặc áo vải nữ hải nữ hải dài thanh tú chính là trên mặt một luồng v ẻ đ à o thương cũng không biết nói vì sao ngươi đã tỉnh trên mặt của cô gái hơi lộ ra một chút tiếu dung thanh phong gật gật đầu vội vàng hỏi nói đây là nơi nào bạch hạ than nữ hải thanh âm chát chùa nói thanh phong tính i lai hỏi giò cái hài liền n thần chấn động, nguyên mình đến than, đón hắn cuốn nay nào ngày. Nữ nói hắn nay ngày. Thanh phong h bạch hạt hôm cho hôm tức quyết ớt t lập lấy là là đã dậu toán một phen chính mình dĩ nhiên một cái hôn mê ba ngày tốt tại thời gian còn đến kịp chính mình cùng phụ thân ước định thời gian còn có một ngày hắn lúc này mới yên lòng lại đón lấy hắn nhìn về phía này nhà chỉ có bốn bức tường gian nhà lại hỏi nói là ngươi cứu ta nữ hải hơi lắc đầu nói ra là cha đốn tuổi thời điểm gặp phải ngươi hắn ví đi sức lực thật lớn mới đem người cầm trở về thanh phong gật gật đầu lúc này dùng tay sờ sờ trên người tốt tại lọ đá vẫn còn hắn thần thức tiến vào bên trong nhìn thấy trước đây tiện tay nhặt về hai đoạn thiết đ ộ n g nhưng trong lòng thì than thở không ngất giờ khác này hắn đúng là không có ý khác liền trở về bản thể giờ khác này nữ h à i nhìn hắn có chút ngượng ngùng nói ra xin lỗi nhà chúng ta không có lương thực cho ngươi ă n chỉ có thể chờ cha bán qua tuổi lựa đổi lấy tiền mới có thể cho ngươi một một ít thức ăn thanh phong gật đầu hắn từ lâu ít cốc coi như là cũng có thể không ăn gì thế nhưng không ăn uống một vài thứ nhưng dù sao có một loại bụng bên trong trống chân cảm giác yêu muội cho mẹ lấy chút nước lúc này một cái càng thêm hư nhựa cơm thanh truyền đến thanh phong này mới chú ý tới cách mình cách đó không xa càng là còn nằm một vị phụ nhân thanh phong ngồi dậy nhìn sang người này số tuổi ba mươi bốn mươi tuổi sắc mặt vàng như nghệ thân thể gây yếu không chịu nổi hình như sinh bệnh nặng gì một loại cô bé kia cho nàng bưng chút nước đến phụ nhân uống phía sau này mới tốt nữa rất nhiều lúc này nàng nhìn về phía thanh phong gương mặt vẻ khó xử nói ra công tử thật xin lỗi nhường ngươi bị đói thanh phong không nghĩ tới cô gái này một nhà cũng đều là như vậy thiệt lương bọn họ cứu về thanh phong tựu rất tốt giờ khác này không có đồ ăn nhưng cảm thấy xấu hổ không lớt cũng thật là chất phát một nhà trong lúc nhất thời thanh phong nội tâm lớn nhận cảm động giờ k h ắ c này linh lực vận lượn một vòng thanh phong đã cảm giác tốt lắm rồi bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được trên người mình nhiều chỗ gây xương bị thương không nhẹ nghĩ tới đây trên tay hắn một v ẹ n liền lấy ra một cái bình thuốc đến này bình thuốc bên trong có thánh dược c h ữ a thương chính là hắn trao đổi được đến mở ra bình thuốc một luồng thơm ngọt khí tức cựu lan tràn ra n à y mùi vị bị cái k i a mẹ con hút vào trong mũi lập tức liền nhìn lại vẻ mặt nghi hoặc vẻ thanh phong giờ k h ắ c này đổ ra một hạt hồng nhạt viên thuốc đón lấy một nốt mà xuống từng dòng sức thuốc vùng phát ra thanh phong xương cốt liền bắt đầu khép lại cái tia hai mẹ con nhìn thấy thanh phong thần thái quái、gì? trong lúc nhất thời cũng không dám quấy nhiễu càng là toàn bộ đ à n g hoàng t i ự u như vậy nhìn đến đón lấy thanh phong cũng không nói chuyện bắt đầu đ ả tọa tu luyện thẳng đến xế chiều thời gian hắn mở mắt ra trong mắt ánh sáng l ó e lên trên mặt thống khổ dáng dấp đã biến mất không thấy đan dược này s á c thực phi thường tốt dụng giờ khác này thương thế của hắn đã tốt thất thất bát bát kỳ thực còn nhờ vào chính mình chính là luyện thể sĩ thân thể vốn là cứng rắn cực kỳ nếu như đổi thành người khác sớm đã bị cái k i a vạn đạo nhất đánh đập tới chết mở mắt ra hắn nhìn thấy cái tia vạn đạo nhất đánh đập tới chết đúng là giờ k h ắ c này hắn nghe được hai tiếng cái bụ cù cụ, cụ gọi âm thanh theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy trên giường đất phụ nhân một mặt thẹn thùng vẻ càng là sắc mặt có chút đỏ lê n lên thanh phong nhất thời sáng tỏ đây là hai người đều đói nhìn đến đây hắn hạ xuống đi dạo đi ra khỏi phòng đẩy cửa ra này mới phát hiện nguyên lai này toàn ra càng là ở tại bờ sông nơi này đó là một cao điểm phía dưới trăm mét có hơn chính là một cái sông lớn nước sông giờ k h ắ c này sóng nước lấp loáng nhìn thấy được nhường người không khỏi trong lòng khoan khoái không ít đón lấy liền trực tiếp nhảy vào cái kia trong sông trong phòng mặt mẹ con hai người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại đều là vẻ mặt nghi hoặc vẻ cũng nghĩ không thông người công tử kia đến cùng muốn làm gì chốc lát phía sau thanh phong bơi tới bên bờ trong tay nhưng là kéo hai cái trên dưới một trăm cân cá lớn cái kia mẹ con hai cái nhìn thấy tình cảnh này đều là không khỏi trận to hai mắt thanh phong trực tiếp tại bờ sông đem cá thu thập một phen t i u nhấc theo đi tới trong phòng mặt đón lấy liền thấy hắn đem một con cá để dưới đất nhường nữ h à i đem cá nấu cùng mẫu thân nàng ăn đi mà thanh phong nhưng là thu thập một ít tủi lửa châm đốt phía sau bắt đầu nướng chỉ chốc lát sau thời gian cái kia cá tựu bắt đầu tán phát ra trận, trận mùi tâm đến nhìn bị quay nướng vàng đóng ánh xốp giòn thịt cá thanh phong lấy ra trên người còn thừa lại đồ gia vị gắn đi tới kết quả là càng mùi thơm đậm đạt tiệu truyền ra thanh phong chọn một khối nhất p h i nộn thịt cá cắt xuống trở lại trong p h ò n g mặt giao cho nữ hải nữ hải nghe xông vào mũi hương vị càng là nước mắt lạch cạch lạch cạch không ngừng rơi rơi xuống thanh phong kỳ quái đã thấy nữ hải càng là nói ra cảm ơn ngươi nguyên lai、like、là cảm động thanh phong khẽ mỉm cười không có nhiều lời nói sẽ đến bên ngoài tiếp tục nướng không lâu lắm h ắ n tựu bắt đầu từng hớp lớn bắt đầu ăn trong phần mặt mẹ ông nội ngươi nói người công tử này rốt cuộc là ai làm sao lợi hại như vậy một hồi lại có thể bắt được hai cái lớn bạch long ngân cá nữ h à i lắc đầu đúng là trong ánh mắt xẹt qua một tia không rõ cảm xúc đón lấy tiểu túi đầu cẩn thận thưởng thức cái tia tươi đẹp ức hiếp thanh phong ăn xong rồi toàn bộ c a sau t i u phát hiện xa xa có một người chính chạy về đến cái tia người chỉ chốc lát sau đã đến phụ cận khi hắn nhìn thấy thanh phong càng là tốt rồi nhất thời thán phục liên tục gọi thẳng không có khả năng á thanh phong khẽ mỉm cười nhìn trước mặt cái này đầy mặt phong trần tình tráng hán tử hỏi thăm là ngươi đã cứu ta chứ hán tử gật gật đầu liền như thật nói ra nói cái kia ngày ta bán xong tuổi trở về đúng dịp thấy ngươi một thân máu tươi liền đem ngươi dẫn theo trở về vốn tưởng rằng ngươi muốn nằm trên mấy ngày không nghĩ ngươi càng nhanh như vậy tốt rồi thực sự là thần kỳ thần kỳ a thanh phong nghe đến đó không khỏi nợ nụ cười liền cùng hán tử vào nhà hai người vừa đi vừa nói chuyện thanh phong mới biết hán tử kia tên là địch đại cầu thông qua h á n t u y ế t minh hắn còn biết thê tử của hắn bị một loại quái bệnh quanh năm nằm trên giường không lên trong nhà vốn là k h ố n khó những tiền thuốc kia càng là nhường cái gia đình này nhà chỉ có bốn bức tường thanh phong gật, gật đầu chương i một trăm bảy mươi bảy nhân quả tuần hoàn đều là cơ duyên thành phong nghĩ này nam nhi b ạ y thức tính cách thực sự là thành thật hắn lại nơi nào biết thanh phong bị địch đại cầu nhặt được thời điểm thương thế nghiêm trọng đến mức nào nhưng lần này mới ngăn ngắn mấy ngày là khỏe cái kia địch đại cầu trong lòng đã sớm đã kinh động như gặp thiên nhiên tức là như vậy hắn làm sao có thể không tin tưởng vào trong nhà một luồng thơm nước mùi vị chuyển đến liền thấy tiểu cô nương kia đã sớm đã đem cá hầm tốt múc gia đ ị c h đại cầu nhìn cái kia nồng màu trắng canh cá cùng nhắn nhụi thịt cá nhất thời sợ hai than tại sao lại có này cá nữ hải nhìn thanh phong nhìn một chút này mới nói nói là đại ca ca xuống sông vứt lên tới nghe được câu này cái kia địch đại cầu càng là đối với thanh phong tin tưởng không dứt thanh phong chờ cả nhà bọn họ người ăn cơm xong liền tới đến cái kia bên người phụ nhân hắn lấy tay dựng tại cái tia tay của phụ nhân trên cổ tay nhất thời phân ra một tia thần n i ệ m thăm dò vào thể nội trải qua không lâu lắm thanh phong khẽ to mày phụ nhân này có chút bệnh tật bất quá quan trọng nhất đó là trên người dĩ nhiên lấy dính một tia yêu khí này mới nhường huyết mạch không thông bên trong tức hỗn loạn l i ê n thanh phong liền hỏi nói nàng sinh bệnh trước đã từng đi qua nơi nào có thể hay không gặp được đại sự gì phụ nhân kia cùng địch đại cầu lẫn nhau nhìn nhìn không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc thanh phong nhìn đến đây trong lòng đã có số xem ra ở nơi này phải có chút chuyện xưa đón lấy cái kia địch đại cầu chính là than thở một tiếng nói ra ba năm trước hai người tại bạch hạ than một chỗ bãi nguy hiểm hạ lưới bắt cả đây nhưng không nghĩ một lưới đi xuống càng là chùn kín một cái dài hơn hai mét cả lớn hai người cao hứng không ngất không nghĩ còn không chờ hai người làm những gì nước sông bỗng nhiên lăn lộn mà lên cái kia nước sông dường như bị người đốt mở giống như vậy vô số bong bóng xôi trào đón lấy một cái thân ảnh khổng lồ trồi lên mặt nước càng là một cái mấy c h ụ c trượng c á lớn hai người bọn họ vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy ra hỏa trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn cái k i a cá lớn ánh mắt phẫn nộ nhìn hai người lúc này địch đại cầu lập tức phản ứng lại nhanh chóng đem cái k i a cá nhỏ từ trong lưới lấy ra thả về trong nước cũng cùng thê tử quỳ xuống l ạ dùng sức lệ sắt đất nhận sai không biết có phải hay không là lão tiên có linh cái t i ê cá lớn nhìn hai người nhìn một chút sau. không có tổn hại bọn họ ngược lại là chậm rãi hướng về trong nước thối lui bất quá làm cái tia cá lớn lập tức sẽ hoàn toàn chìm vào trong nước một k h ắ c liền thấy cá lớn quay về phụ nhân phun ra một khẩu sương mù màu trắng hai người may mắn nhặt lấy về một mạng nơi nào nghĩ tới quá nhiều bất quá trở về bảy ngày phía sau phụ nhân t i ể u bắt đầu có chút khó chịu đón lấy thân thể một ngày so với một ngày suy yếu lên sau cùng biến thành bộ dáng này thanh phong nghe xong trong lòng đã rõ ràng cái tia cá lớn tất nhiên là một cái y ê u thú nhưng là đây càng n h ư ờ n g hắn kỳ quái này sông lớn bình thường không có gì lạ linh khí mỏng manh phi thường lại là như thế nào có thể dựng dục r a n à y trong miệng hai người như vậy to lớn thân thể đây chắc hẳn trong này nhất định có kỳ lạ à, hiện tại ngược lại không phải là lúc nghĩ những thứ này chỉ thấy hắn ngón tay hơi động một tia tiên tiên tử khí bị hắn đánh vào đến phụ nhân thân thể trong huyết mạch đón lấy hắn thần niệm hơi động t i ê u vận dụng cái tia tiên tử khí bắt đầu cắn g i ế t trong cơ thể yêu khí này tiên tiên tử khí chi cương chi dương chính là hết thể yêu ma quỷ quái âm tả khắc tinh tử khí chỗ đi qua những yêu khí k i a toàn bộ bị tiêu diệt hết sạch dùng nửa khắc đồng hồ thời gian thanh phong mới đem phụ nhân trong cơ thể yêu khí toàn bộ tiêu diệt hết không là hắn tốc độ quá chậm mà là hắn cần phải cẩn thận làm việc sợ mình không cẩn thận t i ể u đem phụ nhân này cái kia y ê u ớt kinh mạch hủy hoại cho nên mới phải dùng nhiều như vậy thời gian làm xong này hết thệ phía sau phụ nhân kia sắc mặt lập tức t i ể u h ồ n g h à o rất nhiều lúc này thanh phong lại lấy ra một viên màu đen viên thuốc đây là lưu mạc sầu sư huynh năm đó đưa cho hắn vật này đối với hắn mà nói quả thực có cũng được mà không có cũng được lại đúng ở người thường đến g i n g chính là hiếm có vật đại bù thanh phong đưa cho phụ nhân ngừng nàng nuốt phục rơi phụ nhân dựa vào lời nói lập tức liền cảm giác cả người nóng hầm hập quanh thân hình như đều tràn đầy lực lượng trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi thế nhưng vừa nghĩ tới thủ pháp của người nọ cũng liền không nữa quá nhiều kích động nhìn thấy phụ nhân nhanh như vậy là tốt rồi địch đại cầu trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào mới tốt nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là dầm một tiếng cho thanh phong quỳ xuống thanh phong vội vàng trốn tránh mở cũng ngâm dậy hắn địch đại cầu nhưng là trong miệng không ngừng nói lời cảm kích đến nhìn thấy hắn như vậy như vậy thanh phong nhưng là khẽ mỉm cười nói ra địch đại ca truyền thế gian nhân quả tuần hoàn, hết thể đều là cơ duyên vậy tự n h i cùng ngươi đem ta kiếm về ta lại chữa khỏi bà trị một lo n g ư ơ i người này tâm địa thiện lương tự nhiên sẽ có phúc báo mà đến hôm nay việc này cũng coi như là ta đối với một phần của ngươi lòng cảm kích mà thôi ngày sau chỉ cần ngươi nhiều làm việc thiện chuyện là tốt rồi địch đại cầu cái này nam nhi bậy thức nghe nói như thế nhất thời vô cùng kích động nói ra hôm nay công tử mấy câu nói ta địch đại cầu nhớ kỹ ngày sau ta nhất định nhưng mà nhiều làm thêm chút chuyện tốt tuyệt đối không phụ lòng công tử tâm ý thanh phong gật đầu bất quá hắn tùy theo tại bên hông một màn liền lấy ra hai khối thỏi vàng dòng đây là tại cái kia v u ế t sắt điện phân tới đồ v ậ hắn ánh trưng một chút một khối thỏi vàng d ò n đủ có một cân phất lượng lúc này hắn đem thỏi vàng dòng đặt ở trên giường nói ra vợ ấy cũng coi như là một phần của ta báo đ á p đi địch đại cầu nhìn thấy thỏi vàng dòng nhưng là sắc mặt l ạ n h leo lập tức nói ra huynh đệ chẳng lẽ ngươi xem thường ta địch đại cầu không muốn nhìn ta hiện tại qua như vậy gấp g á p nhưng là ta cứu ngươi cũng không phải vì cái này thanh phong hơi lắc đầu này mới nói ra địch đại ca này vàng không chỉ là đưa cho ngươi trong đó một nửa ta là cho địch cô nương này mấy ngày nhờ có nàng chăm sóc trong này một phần cũng coi như là ta cho một phần của nàng đồ cưới đi đúng là ngươi ta hy vọng ngươi ngày sau có thể dùng số tiền này làm chút kiếm sống dù sao đều là đốn tuổi cũng không phải lâu dài việc ta nhìn ngươi khí chất cũng không giống người bình thường trở tuy rằng không biết ngươi tại sao lại lựa chọn như vậy sinh hoạt nhưng ta còn là khuyên ngươi mang theo địch cô nương xa rời nơi này đi dù sao ấn lời ngươi nói nơi này chính là có yêu coi như là không vì chính ngươi cũng phải vì bà chị cùng địch cô nương nghĩ một nghĩ ạ này địch đại cầu trên mặt lộ ra vẻ khó khăn kỳ thực này địch đại cầu nhưng thị phi đồng nhất giống như c i phu năm đó hắn vốn là một tên xa trường tiểu tướng đáng tiếc nhưng là không ngứa quan trên hiếp đáp đồng hương không nghĩ cùng thông đồng làm vậy lúc này mới bị xuyên tiểu hài đẩy đến bên này khi đó hắn coi nhẹ thế gian t r á n h cướp nay mới cùng nàng dâu ẩn cư nơi này bất quá hắn nghĩ tới thanh phong nói cũng đúng trốn tránh không là một loại lựa chọn sáng suốt dù sao hắn còn có vợ và con gái coi như là không nghĩ chính mình cũng muốn nghĩ một nghĩ các nàng a cuối cùng thanh phong vẫn là đánh động hắn đồng thời hắn cũng nhận vàng đúng là hắn nhất định phải cho thanh phong đánh giấy nợ cũng nói cho hắn chỉ cần hắn địch ra có người còn sống trên đời cầm lấy giấy nợ cũng có thể đi nhà hắn thu nợ thanh phong bị một thân phẩm đánh động nhưng trong lòng thì tâm tư dợn dập người phạm như vậy tiên nhân đây lại có bao nhiêu người không câu chất a bóng đêm giang lâm thanh phong lại đi bắt mấy con cá lớn này một lần bà chị tự mình xuống bếp càng là làm một bản mỹ vị món ngon cái gì x u y ê n cá viên cá gián đoạn hầm đầu cá cá n ư ớ n g nôi l á t cá sống c h ở càng là làm mười mấy món thức ăn đến bữa cơm này món ăn thanh phong ăn rất mỹ vị đã lâu cũng không có như vậy thân thiện bầu không khí bất quá vừa rồi cơm nước xong thanh phong t ự đưa ra muốn đi địch ra người nhiệt tình lẫn nhau lưu thanh phong liền nói cho bọn họ biết chính mình còn có, có chuyện quan trọng tại thân lưu khủng khiếp nhất định phải hiện tại sẽ lên đường địch đại cầu biết thanh phong ý đi đã quyết lại nói với hắn vài câu móc ti mộ thanh phong này mới cùng địch ra người lưu chờ thanh phong đi rồi địch cô nương nhưng là nói ra cha này thanh phong đại ca khí chất phi phạm ngươi nói hắn có phải hay không là tiên nhân đây địch đại cầu sờ sờ khuê nữ tóc tự ái nói ra tiên không tiên nhân không biết thế nhưng người này trọng tình trọng nghĩa là nhà chúng ta đại ân nhân a hải tử sau đó nhớ kỹ hắn khuôn mặt tuyệt đối không thể quên mất ta địch vân hơi gật đầu nhưng trong lòng thì thật sự nhớ kỹ cái kia thanh phong anh tuấn ra dấp thẳng đến với viễn bao nhiêu năm sau khi địch đại cầu mái đầu bạc trắng thời gian lúc này hắn đã là huyện trên nổi danh phú ra ông người lương thiện giờ khác này hắn nhìn cả sảnh đường con cháu nhưng là ho nhẹ một tiếng nói ra hôm nay tất n i ê n các ngươi còn không nhanh cho ân nhân l ệ s á t đất lời này vừa nói ra hắn không khỏi nhìn về phía cái kia công đường vẫn bị hắn cung phụng một tấm chân d u n g chỉ thấy cái kia cường tráng xoáy khí khuôn mặt càng là sinh động như thật người này không là thanh phong còn là người phương nào thanh phong ly khai địch đại cầu nhà càng la thẳng đến địch đại cầu nói tới năm đó gặp đến cá lớn địa phương dựa theo thanh phong trong lòng nghĩ n à y yêu vật tới kỳ quái n à y bạch hạc than sông lớn tuy g i n g rộng lớn có thể cũng không cách nào dựng dục ra lớn như vậy yêu vật chắc hẳn trong đó tự có nguyên nhân đồng thời trong lòng hắn còn có một chuyện đó chính là đi nhìn, nhìn yêu vật kia đến cùng hung không hưng ánh nếu như yêu vật kia g i ế t đâm nhân loại chính mình tất nhiên muốn vì dân trừ hại lấy hiện ra chính đạo ánh sáng vậy giờ khác này hắn cấp tốc mà đi đổ là chẳng mấy chốc liền đi tới chỗ đó đón lấy liền thấy hắn nhảy một cái mà xuống hướng về cái kia trong sông nhảy vào vừa tiến vào trong nước hắn không nghĩ tới này nước sông càng là lạnh leo phi thường liền hắn vội vàng vận chuyển pháp lực này mới tốt nhận một ít trong nước hắc cám cực kỳ hắn lập tức lấy ra một viên linh châu linh châu tỏa ra nhàn nhạt h à o quan g chỉ dẫn hắn đi về phía trước lệnh hắn không có nghĩ tới là này sông nước rất sâu giờ khác này hắn đã lặn xuống năm mươi sáu mươi mét dĩ nhiên còn chưa tới đáy đường hắn phi thường kinh ngạc. bởi vì tại địch đại ca bên kia này nước sông nơi sâu xa nhất cũng bất quá ba bốn mét mà thôi tiếp tục lặn xuống một đường trên đúng là gặp phải không ít cá những con cá kia bị linh châu hấp dẫn vây quanh cái k i a linh châu không ngừng chơi b ổ i lên lúc này thanh phong liền thấy một cái địch đại cầu nói cái k i a loại màu đỏ y ê u cá thanh phong cẩn thận quan sát một phen chỉ thấy này cá quanh thân đều là màu lửa đỏ lân phiến trên lưng có mấy căn bén nhọn gai xương lồi r a cá cần dài nhỏ m ô i nơi có hoa văn một loại hoa văn mang cá nơi chính là tuyết màu trắng đặc biệt dễ thấy thanh phong khẳng định đây chính là địch đại ca trong miệm nói cái tia cá lớn、đây. Này bên mông sông lớn nghĩ muốn tìm được cái k i a cá đương nhiên không dễ tìm nguyên bản hắn còn phát sầu việc này bất quá giờ khắc này mà hắn đúng là có một ý kiến đến linh châu bị hắn dập tắt nhất thời sông lớn bên trong lại là một vùng tăm tối đã không có sáng ngời những con cá kia dĩ nhiên là tản đi đi qua lúc này cái kia lửa đỏ cá cũng hướng về xa xa du đang đi thanh phong thu hồi linh châu tựu i cùng sau lưng nó khoảng cách giữ không xa không gần vừa vặn để nó không phát hiện được tựu i tốt chỉ thấy cái kia cá du a du du a du một lúc bắt giữ một ít cá nhỏ một lúc nhảy ra mặt nước đợi sắp tới nửa khắc đồng hồ thời gian Cái kia cá kia mới mang tất h tại đi về phía trước không có bao lâu thanh phong liền thấy phía trước mấy trăm m có hơn địa phương càng là có một vệt ánh sáng thanh phong hướng về bên kia bơi đi nhanh đến khoảng trăm m thời điểm thanh phong liền thấy một cái vật đen tủi lủi chính nằm út sấp tại nước đáy không nhúc ních thanh phong đúng là không có lập tức q u a y dối nó mà là nhìn về phía cái kia tản ra nhàn nhạt tia sáng địa phương giờ khác này trong lòng hắn nghĩ đến chính mình xem ra không có đ o á n sai cái kia tỏa sáng đồ vật cần phải cùng cái tên này có thể dài như thế đại định có một ít liên quan đi nghĩ tới đây hắn vòng qua cái kia cự vật từ đối diện tiếp tục bơi về phía trước chờ đến cái kia phát sáng thể khoảng mười mét địa phương lúc này hắn liền thấy cái kia trong nước đồ vật cái kia càng là một khối nửa trong suốt tỏa ra bạch quang tảng đá tảng đá không lớn cũng là có một mét vương tròn cao bất quá hai mét dáng vẻ thanh phong không tiếp thu được thứ này không có cách nào liền gọi ra lão ma đầu cùng ngạo thông thiền đến để cho hai người nhìn nhìn đây là vật gì làm hai lão nhìn thấy khối này tảng đá thời điểm đều là gương mặt không thể tin tưởng nguyên lai khối này tảng đá chính là trong đồn đại nguyên thạch n g h e bọn họ từng nói loại này nguyên thạch thái quá quý giá năm đó chính là đầu người lớn nhỏ nguyên thạch bị phát hiện cũng muốn phát sinh một hồi l i ề u mạng nếu như bị môn phái nhỏ đạt được có lẽ đều có h ọ a diệt m ô n đây mà khối đồ này cũng không biết tại sao lại như vậy lớn thực sự là khó mà tin nổi không dám nhường người tin tưởng a loại này tảng đá có thể nói phi thường hiếm có h ắ n chủ yếu nhất đặc điểm chính là có thể hấp thụ ngoại giới ban tạp linh khí phía sau lại chuyển hóa thành linh khí cung dưỡng bản thân nhường tự thân có thể tiến hóa mà hắn không có khả năng hoàn toàn hấp thu những linh khí kia thì sẽ thả ra một ít tinh thuần linh khí tại bên người một khi có linh t h u tới gần tự nhiên sẽ chỗ tốt nhiều nhiều bình thường loại vật này tác dụng có hai cái một là thả tại bên người bởi vì hắn có thể vì là tu giả cung cấp càng tinh khiết linh khí nhường tu giả tu vi có thể càng nhanh hơn tăng trưởng chính là bảo vật hiếm có cái thứ hai tác dụng sao chính là tương đối xa xỉ bình thường đều là dùng để luyện chế pháp bảo dù sao thứ này đặc hiệu có thể chính mình hấp thụ linh lực nó như vậy tự có thể nhường pháp bảo trước sau cũng có thể chính mình ôn dưỡng mình mà thứ này phi thường có cầu lại có ai sẽ bỏ phải dùng đến luyện chế bảo vật đây thời khắc này nghe hai người g i ả n giải thanh phong nhìn nguyên thạch đã sớm thèm nhỏ dãi dọn bất quá rất nhanh hắn tự phát hiện một đạo hung á c ánh mắt nhìn lại nhưng là cái tia cá lớn đã phát hiện hắn không chờ thanh phong nghĩ nhiều cái tia cá lớn đ ỗ n g nhiên trong miệng phun ra ba căn sắc bén băng m âu nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đúng là cảm thấy rất hứng thú không nghĩ cái tên này càng là còn có thần thông như thế giờ khác này liền thấy hắn t r u n g c h e phụ tế lên cái tia băng mâu nháy mắt đã bị trúng phụ lên mặt phủ văn màu vàng chống đối phai mờ cái tia cá nhìn thấy nhất thời quét bôi một lùm rời núi lấp biển lực lượng nháy mắt kéo tới Bởi ở bên ở trong nước, Thanh Phong đúng lúc à lập t nước càng chạy trôi, là đánh nhau thanh n t phong nhìn thấy cái k i a nguyên thạch nhưng là trong lòng vui một chút chính mình thật đúng là phạm lên hồ đồ hà tất cùng này cá đánh đánh giết giết trực tiếp lấy đi nguyên thạch không phải được l i ê n hắn k ỹ càng trang cùng cá lớn đánh mấy lần càng là dùng xúc điệu thành thốn đại pháp thân thể lóe lên sẽ đến cái kia nguyên thạch bên cạnh đón lấy liền thấy hai tay hắn ôm lấy nguyên thạch dùng sức vừa nhất này mới phát hiện vật này dĩ nhiên trầm trọng phi thường đủ có mấy trăm ngàn cân p h â n lượng chính là hắn cũng miễn cưỡng mới có thể d ơ lên đón lấy hắn t u không chút do dự đem nó vứt vào đến rồi trong lọ đá m ộ t trong thạch thất mặt cái kia cá lớn nhìn thấy thanh phong đem nguyên thạch cho làm không còn trước tiên là có chút há hấp ổm đón lấy càng là điên cuồng giống như vậy, điên lúc này thanh phong đã đi đến mục đích nơi nào còn có tâm tư cùng nó ở tại đây tranh đấu vội vàng liền hướng thủy thượng bơi đi cái k i ê u cá lớn điên cuồng không nớt theo sát phía sau thanh phong cười lạnh một tiếng càng là tăng nhanh tốc độ đến bất quá trong khoảnh khắc thanh phong tự nhảy ra mặt nước thẳng đến cái kêu bên bờ mà đi không nghĩ cái k i ê u cá là mất m đi nguyên thạch đã rơi vào điên cuồng vẫn là theo sát không nghỉ càng là vẫn đuổi tới bên bờ trực tiếp lên trên bờ cát thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc không nghĩ người chết vì tiền chim chết vì ăn này cá dĩ nhiên cũng sẽ như vậy bất quá nếu đến rồi trên lục địa thanh phong cũng không sợ người này giờ khác này hắn ngừng lại nhìn phía cái tia cá lớn đến mà cái tia cá lớn nhưng là vừa mở miệng tự đối với hắn bắn ra một luồng mũi tên nước mũi tên nước vô cùng sắc bén nhưng là cũng không cách nào đột phá thanh phong phòng ngự nói thật yêu thú này cấp bậc cũng bất quá là cấp bốn mà thôi nếu là trước kia thanh phong chạy đều đến không kịp nhưng là hiện tại sao thanh phong cũng thật là đối với nó không lọt nổi mắt xanh nếu cái tên này tìm chết thanh phong cũng sẽ không k h á c h k h í nghĩ tới đây thanh phong nhảy lên một cái tên kia cũng là một cái đuôi ném đi qua hai cái va chậm ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang thanh phong càng là bị đánh lui về phía sau hai bước mà cái kia con cá lớn toàn bộ thân thể cũng lật một vòng đến hai người càng l i ề u mạng cái không phân cao thấp thanh phong giờ k h ắ c này đúng là không nghĩ tới nay cá lớn lực lượng như vậy lớn muốn so với hắn bình thường gặp phải yêu thú đúng là lợi hại hơn mà cái kia cá lớn trong mắt càng là cũng lộ ra một luồng kinh ngạc ánh mắt đúng là không biết nó trong lòng nghĩ là cái gì đón lấy hai cái đánh đấu đáng tiếc thanh phong chính là bảy phái số một một thân tu vi tự không cần phải nói hắn lại thường thường cùng người tranh đấu chết tại dưới tay hắn yêu thú cũng vô số kể đối lại những yêu thú kia kinh nghiệm càng là phong phú phi thường không cần bao lâu thời gian liền thấy cái kia cá lớn bị đánh ra chóc vải bóng trên người vết thương c h n g chất thật thê thảm vậy khi đó liền thấy cá lớn dùng sức dây rủa muốn hướng về trong nước mà đi đáng tiếc đã muộn liền thấy thanh phong bắt lấy cái đuôi của nó dùng sức dùng sức nhất thời tựu đem nó hướng về xa xa ném đi một tiếng vang ầm ầm đại địa đều muốn chấn động một phen cá lớn nháy mắt đã bị nã đầu tráng váng hoa mắt t r ự c phiên lên khinh thường đến thanh phong đi từ từ đi qua hắn nhìn cá lớn nói ra thiên đường có lối ngơi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới tính ngươi điểm lưng có thể không muốn ghi hận ta vô tình a nói tới chỗ này Thanh một quyết Phong h lên nắm đấm liền muốn quyền người này đến. giải dơ đấm rồi k ô n nghĩ lúc này, g lúc m ộ thanh cái non nốt t âm thanh tại Thanh phong t r o nhìn g đầu c u cầu nguyện y ể n đến. Văn ngươi, đừng có giết ta, được không, ta nguyện ý làm ngươi linh sủng có thể không, có được giết ta, ta thể ta qua cho ta một mạng đi.、Oh, Thanh Phong ý làm một mạng bỏ về phía cá lớn ánh mắt kinh ngạc phi thường không nghĩ này cá lớn càng làm mở ra linh trí vừa là như vậy h ắ n đổ không tốt lại thống hạ sát thủ bất quá yêu q u á i này không phải chuyện nhỏ ngày sau một khi đã không có nguyên thạch có thể cung cấp tu luyện tất nhiên sẽ gieo vạ nhân gian đến thời điểm chẳng phải là một hại lớn vậy đúng là để nó làm chính mình linh sùng cũng là có thể nhưng là lớn như vậy đồ vật ngươi nhường hắn làm sao dẫn n à n g đi a cái kia cá lớn hình như nhìn thấu thanh phong xoắn suýt phi thường cấp bách nói ra chủ nhân chủ nhân ta thân thể có thể thu nhỏ a ngươi chỉ cần làm một cái có thể chuyên trợ linh thú túi là được rồi nói còn sợ thanh phong không tin càng là vây vây thân thể liền thấy nó càng là cấp tốc biến nhỏ bất quá trong khoảnh khắc dĩ nhiên hóa thành một cái dài hơn một thước màu sắc đỏ tươi con cá nhỏ thanh phong nhìn nó biến thành dáng vẻ đúng là rất hài lòng đã như vậy thu rồi nó cũng không phải là không thể đã khỏi phải ngày khác sau ở tại đây gây sòng gió lại có thể nhường chính mình nhiều một cái linh sủng đúng là một lần hai được a thế nhưng vì là quản lý tốt hắn thanh phong hay là cho nàng hạ một cái thú bị nhốt chú đây là một đơn giản linh s ủ n g khế ước chính là là linh thú sơn trương thải ngọc nói cho hắn biết càng nhớ được hắn nhận ra trương thải ngọc chính là trước đây dùng từ điêu nhi hãm hại hắn người trương thải ngọc vì là chịu nhận lỗi này mới dạy hắn một cái thu phục linh thú khế ước thần chú đến n à y khế ước thần chú có thể nhường linh thú chủ nhân khống chế linh thú một khi phát sinh linh thú phản vệ các loại sự tình t vừa tiến vào bên trong cá lớn thật hưng phấn phi thường bởi vì nơi này điều kiện thật sự là quá tốt ngoại trừ địa phương nhỏ hơn một chút còn dư lại muốn so với nó nơi nào tốt hơn không biết bao nhiêu lần đến dư thừa linh lực linh dịch một loại chất lượng nước nơi này thật sự tựa như thiên đường giống như vậy cá lớn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một chỗ như vậy giờ khác này nàng đều không biết mình là bất hạnh vẫn là may mắn lúc này nó nhìn thấy cái kia bạch long ngư cùng tinh đấu cá bơi tới càng là có chút há h ố c mộm không nghĩ chủ nhân càng là ham muốn vợ ấy thanh phong giờ khác này lập tức căn dặn nó có thể không muốn đem cái kia mấy con cá đây ăn nếu không thì muốn nó xinh đẹp cá lớn lập tức trả lời không dám không dám thanh phong nhìn c á lớn cảm giác đều là như vậy gọi nàng có chút khó chịu chính là nói ra cá lớn ta nhìn ngươi cả người hỏa màu đỏ ngày sau không bằng ta gọi ngươi tiểu hồng vợ vạn đa tạ chủ nhân ban tên cho thứ nay về sau ta gọi tiểu hồng nói nàng càng là vui sướng ở trong nước gọi tới gọi lui thanh phong không nói gì chính là quay người lại đi tới một thất hắn tuần tra một vòng phát hiện thiên tầm còn tại ngủ say như chết trên đất yêu đan ít vài viên đến không nghĩ cái tên này càng là như vậy có thể ăn chính mình yêu đan a ăn hắn thẳng đau lòng không nớt thế nhưng không có cách nào ngạo thông tin ê nhưng là nói rồi một khi cái tên này có thể sinh hạ thiên tàm ti đến không chỉ có thể tiến hóa đến hình thái thứ hai thiên tàm ti cũng là bảo vật hiếm có vật t i ê cứng rắn không thể phá vỡ nước lửa bất xâm ngũ hành không nhiễm Quả t lúc, lúc này h l m thanh phong mới nhìn về phía cái kia nguyên thực đến vật ấy thật là làm sao hình dung đây xinh đẹp không qua sáng tỏ đúng là vật này bề ngoài nhìn thấy được vẫn là rất đẹp giờ phút này đồ vật còn đang tản ra mỏng manh linh khí tuy rằng rất ít thế nhưng là rất tinh khiết nhìn hắn thanh phong trong lòng bắt đầu so đo đến cùng là giữ lại nó vẫn là dùng nó đến chữa trị chính mình cây gậy kia đây nói thật không có vũ khí còn thật là có chút không quá quen thuộc bình thường hắn đại côn vung lên mọi việc đều thuận lợi nếu như có đại côn tại tay cũng không đến nỗi cùng con hứng cá kia đây đánh tới nửa ngày cho nên nói tầm quan trọng của vũ khí cực kỳ trọng yếu a nhìn trên mặt đất cái kia bị chém thành hai khúc côn đồng trong lòng hắn không khỏi một trận t h ổ thức không có vũ khí quả thực chính là thiếu một lớn lực cánh tay a chính mình tuy rằng còn có cái kia t ử mẫu nhận đáng tiếc pháp lực mình thấp kém thao túng cũng không có quá lớn uy lực đã như vậy nhất định muốn đem này đại côn một lần nữa rèn đúc một phen mới được a nghĩ tới đây thanh phong một lần nữa nhìn về phía cái kia nguyên thạch đến đón lấy liền thấy hắn nhất quan tâm trong tay xuất hiện từ mẫu nhận một đao liền chặt tại nguyên thạch bên trên chỉ nghe phịch một tiếng hỏa tinh hứa ra đáng tiếc cái kia nguyên thạch càng là hoàn hảo không chút tổn hại có thể thấy được độ cứng rắn như thế nào nhìn thấy tình cảnh này thanh phong nhưng là há h ố c mồm dựa vào hắn ý nghĩ là muốn đem này nguyên thạch cắt đi một bộ phận dùng để luyện chế hắn đại côn thế nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là không đơn giản a lúc này hắn gọi ra hai cái lao ma đầu hỏi do một phen này mới、biết. nguyên lai nghĩ muốn cắt nguyên thạch nhất định muốn nguyên t ử hai cực đao mới có thể làm được mà cái kia nguyên t ử hai cực đao chính là một thượng cổ danh khí thanh phong lúc đó tựu hết chỗ nói rồi đã như vậy thanh phong còn lại tới nửa tinh khí một cái tựu i đem nguyên thạch toàn bộ dịu ra ngoài đi tới bên ngoài thanh phong lại lật ra ngạo thông thiên khôn linh nhẫn bên trong mấy khối vật liệu cái gì bí ngân cái gì canh kim còn có một khối không biết là cái gì tại cái kia thông linh bí cảnh sa mạc ốc đảo bên trong đạt được thần bí tảng đá hướng về bình bên trong nhỏ vào một giọ tinh huyết phía sau liền một hơi đều bị hắn hết thạy ném vào trong lọ đá mặt đón lấy đem cái kia hai khúc gậy cũng n lại đem toàn bộ nguyên thạch cũng nhét vào thanh phong bây giờ có thể làm đúng là chờ đợi tiêu d i ệ t nay một lần hắn đầu nhập vào nhiều như vậy vật liệu cũng thật là hy vọng lọ đã cho hắn luyện chế một cái tốt đến giờ khác này nhìn thời gian một chút chính là sáng sớm thời gian hắn cùng phụ thân thời gian ước định cũng lập tức sắp đến hắn tả hữu nhìn một chút địa hình liền vội nhanh hướng về cùng phụ thân ước định địa phương mà đi một đường trên thanh phong tâm tình là nhấp đô là xoan suít tuy rằng hắn cũng biết phụ thân tất nhiên có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng có thể hắn vẫn là hy vọng phụ thân có thể đổi tà về chính bỏ ác từ thiện mà nay hết thể hết thảy lại đến đấy bở hắn vẫn luôn không có nghĩ thông s u ố t mấu chốt trong đó phụ thân trước đây bất quá chỉ là một cái đảng hoàng nông dân nhưng là tại sao đột nhiên lại biến thành ma giáo tả hộ p h á p đây chuyện này quả thật tựu cùng thiên phương dạ đàm giống như vậy nhường hắn không nghĩ ra nhưng là sự thực rồi lại là như vậy thời khắc này hắn cũng suy nghĩ minh bạch vì sao trước đây toàn thôn người toàn bộ đều chết hết rồi tất nhiên cùng việc này không thoát được quan hệ đầu góc của hắn càng nghĩ càng loạn càng nghĩ cũng khó chịu trong lúc nhất thời hắn dùng sức lắc lắc đầu không lại nghĩ chuyện này khi chân trời thứ nhất tia ánh sáng mặt trời xuất hiện thời điểm thanh phong cuối cũng đã tới cùng phụ thân ước định địa phương cách rất xa, thanh phong liền thấy phụ thân bàn ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn, một gốc cây cổ thụ nhô đầu ra, to lớn tán cây vừa vận đem phụ thân bóng người che chắn tại kỳ âm ảnh bên trong. giờ k h ắ c này, coi như là đã trải qua vô số gió to sóng lớn thanh phong, trái tim cũng bắt đầu cấp tốc n ả y lên, không biết là bởi vì thái quá kích động còn là như thế nào, dù sao thì là nhảy rất nhanh, rất nhanh. l à m hắn đi tới gần, nhìn thấy phụ thân chính nhắm mắt đạ tọa thời gian, một luồng không nói ra được tình cảm càng là ở trong lòng dân trào. Cha thanh phong lúc này âm thanh có chút run dậy, nô thần mở mắt ra, trong mắt tràn đầy từ ánh cuối cùng tất cả phụ thích cũng chỉ hóa thành một câu nói này đến thanh phong gật gật đầu đón lấy nói ra cha ta hiện tại lại có một cái tên khác gọi là thanh phong thanh phong hảo hảo hảo rất tên không tệ thanh phong đi về phía trước giờ khác này ngô thần cũng đứng dậy hai cái đại nam nhân nhìn nhau một chiếu cố giờ khác này vô thanh thắng h ư u thanh đột nhiên thanh phong một cái tựu nhào tới ngô thần trong lòng càng là hai mắt có lệ âm thanh n ẹ n ngào nói ra cha ta nghĩ ngươi ta nghĩ các ngươi à nhìn thấy nhi tử khóc như vậy thương tâm ngô thần khỏe mắt cũng là có lệ d ỏ ra này này chút năm qua làm sao Ta r ấ sư sư ta. Ta rất tốt, rất tốt. bởi vì sao bởi vì hắn lớn rồi hắn là một người đàn ông hắn biết chính mình nên gánh vác cái gì cần phải gánh cái gì nam nhân chính là như vậy một số thời khắc có một số việc chỉ cần chính mình nằm tại góc tường chậm r a i liếm lắp miệng vết thương tựu tốt bọn họ sẽ phủ đầy bụi chính mình khổ nạn mà biểu hiện mình nhất là kiên cường và mỹ hảo một mặt nô thần yên lặng lắng nghe cũng không ngừng gật đầu dường như đối với chính mình hài tử tán đồng một loại a cha mẹ đây nàng đến cùng ở nơi nào thanh phong biểu hiện có chút sốt sắng nô thần thở dài một cái này mới nói ra năm đó ta ly khai phượng sơn thôn vốn tưởng rằng những tên n g kia sẽ đuổi b ắ ta t không nghĩ những kẻ cặn bác kia dĩ nhiên sẽ như vậy phát điên bọn họ hủy d i ệ t phượng sơn thôn còn bắt được mẹ của ngươi cũng lấy này đến áp chế ta nhất nhường ta không cách nào nhịn được là mẹ ngươi lúc đó đã có thân dự cái gì thanh phong kinh ngạc thốt lên n ô thần nhìn hắn gật gật đầu nói ra trước đây kỳ thực ta cũng không biết bất quá cái kia người nói cho ta mẹ ngươi vừa mới vừa mang thai hai tháng mà thôi cho nên lúc ban đầu ta đi thời gian cũng không biết ta suy đi nghĩ lại hay là trở về nguyên bản cái kia hoan hỷ tông h ắ c ma lão nhân muốn đẩy ta vào chỗ chết đáng tiếc là ta biết vạn ma tông một bí mật lớn tại hoan hỷ tông tông chủ đ ỏ sức bên d ư ớ i ta này mới tránh được một chết đồng thời bị vướng bởi ta biết đến sự tình hoan hỷ tông cũng cho ta làm đến tả hộ pháp trước thanh phong nghe đến mấy cái này đầu lông mày chăm chú nhăn lại hắn vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng cha ngươi trước đây chính là ma giáo thật sao nô thần liếc mắt nhìn thanh phong không có ẩn dấu nói ra an y ê u ngươi nói không sai cha ngươi ta vốn là vạn ma tông nước thiên đường đường chủ năm đó đã từng từng đi theo hận thiên cựu t ô n g chủ t r ì n h chiến tứ phương đến sau vạn ma tông bị d i ệ t ta t h i ể u mai danh nhận tích lên thẳng đến gặp phải mẹ của ngươi ta t h i ể u n g h ị khởi giáp về quê qua trên một đoạn phạm nhân sinh hoạt tốt đẹp vượt qua sống sót đáng tiếc ga đáng tiếc thế sự vô t h ư ờ n g làm sao cũng không có tính tới sẽ có hôm nay như vậy kết quả c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt man hoang không môn thanh phong giờ khắp này đã rõ ràng nguyên lai mình cha càng là cái không hơn không kém đại ma đầu cứ như vậy chính mình còn không có mặt mũi nào lại đi gặp tông môn người a i trong lúc nhất thời trong lòng có bi thương chuyển đến nô thần nhìn ra a n g u có chút không đúng đổi vội và nói a n g u kỳ thực nhiều năm trước đây ta t i ể u từng ăn năn đáng tiếc thế sự vô t h ư ờ n g một số thời khắc ta cũng không có cách nào đều nói nhân định thắng thiên đáng tiếc lại có mấy người có thể đào thoát số mệnh luân hồi à thanh phong ngạc nhiên trong lòng nghĩ đến đúng đấy ma đạo phân tuy rằng phân chia rõ ràng nhưng là ma vốn là nói lại có ai thật sự có thể rõ ràng đây chính mình không cách nào lựa chọn xuất thân nhưng là chính mình chỉ phải giữ vững bản tâm là được rồi lại quản nó rất nhiều đây vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn đúng là rộng rãi rất nhiều cha ta muốn đi gặp mẫu thân còn có còn có em gái của ta n ô thần nhìn thanh phong nhưng là hơi lắc đầu nói ra n à y một lần ta nhiệm vụ thất bại không biết trở lại sẽ phải chịu loại nào trừng phạt nếu như để cho bọn họ nhìn thấy ngươi bọn họ tất nhiên sẽ không giảng hòa trừ phi trừ phi hoa nữ ngươi hóa thân ma giáo đồ cùng ta lẫn vào trong đó này thanh phong nghe nói như thế này mới biết nguyên lai sự tình xa xa không có mình nghĩ đơn giản à cha chẳng lẽ dựa vào chúng ta liền không thể đem mẫu thân cùng mội mội cứu ra sao nỗ thần lắc đầu cũng là nói ra nghĩ m u ố n cứu ra các nàng dễ dàng nhưng là cái kia hoan hỷ tông tông chủ cho mẹ ngươi hạ một loại cổ chỉ cần bị hắn phát hiện ly khai mẹ ngươi tất nhiên tựu không sống nổi Bằng không trước đây ta cũng sẽ không bị hắn cưỡng bức đến nay đồng thời mọi mọi ngươi từ nhỏ đã bị người tông chủ kia mang tại bên người thu làm đệ tử nhập thất chính là ta và ngươi mâu thân bình thường cũng rất khó gặp đến nàng một mặt nghe đến mấy câu này thanh phong lộ ra xúc động phẫn nộ vẻ hai tay của hắn mạnh mẽ nắm chặt giờ khác này h ẳ n không được giết trên cái kia hoan hỷ tông đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch hầu như không còn đúng rồi cha năm đó đến cùng là ai hạ mệnh lệnh tàn sát ta phượng s â thôn nô thần nghe nói như thế sắc mặt thống khổ bất đắc di nói ra đó là ta lớn nhất kẻ thù h á c ma lão nhân người này một thân công pháp cao thâm khó giỏ quanh năm đều đang bế quan năm đó cũng là hắn phát hiện tung tích của ta cho nên mới phải có ngày sau nhiều chuyện như vậy đến h á c ma lão nhân thanh phong trong miệng đ ọ c t h ầ m nhưng trong lòng thì đem danh tự này sâu sâu nhớ kỹ không chỉ có là hắn năm đó những đao phủ thủ kia hắn cũng sẽ không bỏ qua một cái tuy rằng hiện tại thực lực của hắn thấp kém không có khả năng đi cùng bọn họ cứng đôi cứng nhưng là đường bắt nạt thiếu niên nghèo tổng có một ngày hắn nhất định sẽ đưa cái này thù đ ạ báo nô thần có thể là nhìn thấu thanh phong ý nghĩ c h í nếu h hắn một cái vai nói ra, chúng ta hay là trước làm nhẫn lại một quang thời khả chuyển là là làm lẽ ngày vô vai vai ra, Angu, ta quang gian cái nói mại đi, i năng một một trước có có sau sẽ b n n tốt, ta đã h i ề ngươi à y c h a ra về, cũng chuyện không biết tông môn bên trong Nếu n gì. g biết sẽ xảy ư mẫu thân của muốn gặp ngươi vậy ngươi trang điểm một phen cùng ta trở lại một chuyến bất quá lần này sau đó ngươi vẫn là rời đi trước tốt thanh phong gật gật đầu chính là nói việc này không n ổ i vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt nô thần gật gật đầu này mới xác định a n g u lớn rồi đã không phải là tên tiểu hải từ kia hải cha con đồng hành một đường trên nghe thanh phong nói rồi những năm này kỳ nộ việc n h ư ờ n nô thần rất là kinh ngạc đặc biệt là nghe hắn nói tại thông linh bí cảnh cái kia vị trí bí ẩn đợi một trăm năm càng là nhường hắn khó mà tin nổi sau cùng thanh phong vẫn là nói cho ngô thần trên người mình m à trùng sự tình nghe được chuyện này ngô thần đầy mặt đau lòng v ẻ hắn nhìn an ưu tự nhiên biết nỗi thống khổ của hắn tuy rằng ma trùng vật như vậy hắn cũng từng nghe tới nhưng là giải rất ít cũng không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ có thể ngày sau chậm rãi tìm kiếm biện pháp mà thanh phong cũng nghe ngô thần những năm này tình hình hắn cùng mẫu thân đến rồi hoan hỉ tông phía sau hắn cùng mẫu thân vẫn bị giam lòng chỉ là n à y một lần tông môn thực tại không phân được nhân thủ này mới nhường hắn lại đây xử lý một、phen. khả năng cũng là thiên cơ gây ra n à y mới nhường hai cha con gặp lại một phen mà thanh phong hỏi rõ nô thần đến cùng biết bí mật gì nô thần nhìn một chút thanh phong nhưng là lắc đầu nói cho hắn việc này sự quan trọng đại hắn ngươi không nên biết thì tốt hơn nếu không thì tất nhiên lại có vô tận phiền phức thanh phong nghe xong lời nói của nô thần đúng là cũng sẽ không hỏi rõ cứ như vậy hai người một đường đi về phía trước một đường trò chuyện thanh phong biết rồi mẫu thân sự tình biết rồi em gái sự tình cũng biết rất nhiều sung sướng tông bí sự mà thanh phong lại là vì không nhường nô thần lo lắng quá mức che giấu hắn tới đây trước đến cùng bỏ ra giá bao nhiêu không biết là ngô thần có ý định tránh ra hay là thế nào hắn càng là cũng không hỏi qua một lần tương quan sự tình nửa tháng phía sau b i ể n r ộ n g bên bờ nam một ngàn bên trong nơi có một vùng núi kéo dài mười mấy vạn dặm tên là man hoang này bên trong dây núi nhiều hoang cổ dị thú cho nên mới phải có tên này chứ mà hoan hỉ tông xảo h u y ệ t ở nơi này bên trong dây núi hai cha con vào núi nhưng không nghĩ dây núi này thỉnh thoảng có độc vụ t r ư ơ n g khí nếu là không quen tất nơi này địa hình người tất nhiên muốn ăn rất nhiều thịt ngầm tại ngô thần dẫn dắt bên dưới hai người đúng là đi rất nhanh không ngừng tránh ra những chỗ này thời khắc này thanh phong cũng mới minh bạch vì sao ma giáo đều là rất khó tiêu diệt không từ mà biệt chính là những người này nơi địa phương không chỉ có khó tìm còn phi thường khó làm một khi bị biết tiếng gió chỉ cần hướng về này thập vạn đại sơn bên trong một tần đi thực sự là thần tiên cũng khó tìm tung tích tích vậy ở đây thập vạn đại sơn bên trong đi rồi đầy đủ có thời gian một ngày hai cha con này vừa mới đến một tòa núi lớn trước ngọn núi này tên là khơn môn lớn vô cùng tại núi trước một trăm m địa phương đã có người thủ hộ nô thần lấy ra lệnh bài này mới có thể tiến vào bên trong lại năm trăm m thời điểm phía trước xuất hiện một đạo trong suốt bình phong càng l a pháp trận hộ sơn vòng bảo vệ lúc này ngô thần lấy ra lệnh bài một luồng pháp lực đưa vào trong đó liền thấy trên lệnh bài mặt xuất hiện một đạo quang ảnh chiếu tại vòng bảo vệ bên trên theo sát trên vòng bảo vệ mặt xuất hiện một cái chỉ dung một người thông qua cử a động hai người nối đuôi nhau mà vào bất quá chốc lát cái tia cử a động cựu bắt đầu kết hợp lại sau cùng hoàn toàn biến mất thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi trong lòng cảm thán này ma giáo không nói những cái khác phòng ngự đúng là làm cho rất tốt bình thường môn phái khởi động hộ sơn đại trận đều là có người xâm lấn thời gian mới có thể mở ra dù sao vật này thái q u á tiêu hao linh thạch không nghĩ nhân gia giàu nước đố đổ vách càng là vẫn mở ra t i ế n nhập hộ sơn đại trận bên trong lại có người đến kiểm tra khi thấy ngô thần tả hộ pháp lệnh bài phía sau đều ngoan ngoãn ngừng ra thanh phong có chút buồn bực bọn họ không quen biết cha sao nhất định phải nhìn lệnh bài ngô thần nhưng là cười khổ một tiếng nói ra ma giáo như vậy làm như thế chính là sợ có tiên môn người biến hóa dung mạo lẫn vào tới đây mặt thanh phong gật đầu lúc này hắn lại hỏi ra một cái lớn nhất nghi hoặc đến cha vì sao ta nhìn những ma giáo kia đệ tử trên người đều không có ma khí gọn sóng chẳng lẽ bọn họ đều không tu luyện ma công ạ n ô thần nghe được thanh phong hỏi khẽ mỉm cười một cái này mới nói ra đứa nhỏ ngốc ma công chính là thượng thừa đồ vật không phải là ai cũng có thể tu luyện chỉ có ma môn đệ tử tinh anh tư chất kỳ giai nhân tài mới có thể bị chấp thuận tu luyện ma công còn dư lại đệ tử bình thường cũng chỉ có thể tu luyện một ít tà công mà thôi đúng là một ít người nhất thích tà công dù sao loại công pháp kia tu luyện tốc độ thật nhanh có thể để người ta nhanh chóng tăng cao tu vi chính là những công pháp kia đều rất tâm tả không là hút máu người mạch tinh hoa chính là luyện người hôn phách vì lẽ đó ma giáo mới sẽ bị người, người gọi đánh không đất thanh phong nghe xong lời này mới xem như là đối với ma giáo có một chút giải nói trò chuyện hai người đã đến cửa đ ộ n g nơi nơi này đồng dạng đứng hai người giờ khác này hai người kia không chỉ có nhìn nhìn ngô thần lệnh bài còn lấy ra một chiếc gương nhường hắn lấy tay thả tại phía trên thả ra một ít công pháp nay kính trậu rửa mặt lớn nhỏ phía trên kim quang lấp lóe thần kỳ nhất chính là trong gương càng có một cái màu đen cá du đạm trong đó làm nô g thần pháp lực đưa vào trong đó màu đen kia cá càng là há mùm ra đem cái kia pháp lực nuốt vào trong miệng chốc lát phía sau cái kia cá vây vây đôi trong gương mặt cựu có ma chữ xuất hiện lúc này cái kia người nhường thanh phong đưa vào công pháp ở trong gương thanh phong điều động ma trùng bên trong ma khí đưa vào cái kia cá hút vào chân ma khí tức càng là hưng phấn phi thường dùng sức vòng quanh tấm gương kia du tạo nên đến cũng không thời gian ngẩng đầu còn giống như nghĩ muốn ăn một khẩu tựa như nhìn thấy tình cảnh này đệ tử kia kinh ngạc vô cùng nhìn về phía thanh phong đáng tiếc là cái sinh khuôn mặt cũng không biết là nơi nào đệ tử lúc này cái kia trong gương cho thấy ma chữ biểu thị nhưng là ma khí nhìn thấy chữ này thể xuất hiện đệ tử kia tự biết người này không tầm thường không thể nói được là cái kia đại năng đệ tử nhất thời đối với hắn cũng cung kính cực kỳ hai cha con thông qua thử thách tiếp tục đi vào vừa đi ngô thần bên nói cho hắn này trong ma giáo lấy thực lực vi tôn chỉ cần ngươi tu vi đủ cao thân phận i ể u sẽ nước lên thì thuyền lên vì lẽ đó ma giáo cái kia người mới sẽ như vậy như vậy thanh phong gật đầu không nghĩ người trong ma giáo càng là như vậy đây chẳng phải là nói chỉ lợi hại hơn liền được nếu là như vậy còn có già trẻ tôn ti phân à đúng là hắn minh bạch không thể dùng trước kia giá trị quan đến đối đ ạ i ma giáo người dù sao người nơi này đại đa số đều giết bậc ác đều không phải là người bình thường chờ a cùng nhau đi tới trên đường đúng là gặp không ít người bất quá mọi người đều là cảnh tượng vội vã càng là lẫn nhau không để ý tới đi rồi bất quá năm trăm mét lộ trình phía trước tầm mắt đ ỗ n g nhiên chống trải lúc này thanh phong liền thấy phía trước càng là một mảnh cao lớn hùng vĩ kiến trúc cũng không biết này hoan h ỷ tông làm sao làm được hình như đem cả tòa núi lớn đều cho móc giống một loại nơi này lấy một hàng đại điện vì là đường trung trực còn lại các nơi đỉnh đài lầu các tầng tầng lớp lớp phóng tầm mắt nhìn càng là mong không tới biên giới hai người đi về phía trước đường trải qua một cái quảng trường khổng l ồ tại cái kia trung tâm quảng trường nơi càng là đứng sừng sững một tòa thật to điều tượng, điều tượng cao tới mười trượng có thửa phía trên là một tôn đầu sinh sông đầu Cùng sở hữu hai thân thể một cái đôi kỳ quái ma nhân nô thần nói cho hắn đó là vui vẻ ma một cái ma lực ngập trời thần đ ệ thanh phong nhìn sang chỉ cảm thấy cái kia ma đầu con mắt hình như vẫn nhìn hắn giống như vậy nhường hắn có c ố khiếp đạm không dứt cảm giác hắn lôi kéo ngô thần mau nhanh đi về phía trước cũng nói cho ngô thần chính mình cảm giác mới vừa rồi nô thần ngạc nhiên thế nhưng hắn không có cảm nhận được cái gì đó chỉ là một tôn điều tượng mà thôi lướt qua quảng trường một đường hướng trước lại đi rồi sắp tới vạn mét lộ trình phía trước một cái sân xuất hiện đây chính là ngô thần nhà t h a nghe h h p o n đầy cõi c lòng k í động đầy cửa ra, không như trong tưởng tượng như cửa ra, việc kia nơi sâu xa có một thanh thúy âm thanh nói ra nô địch cho ta tránh ra hát ma phó tông chủ bây giờ hoài nghi phụ thân ngươi trốn tránh cho nên phải đem mẹ ngươi đi trước nốt lại ta khuyên ngươi cũng không cần quản việc không đâu nếu không phải là ngươi chính là tông chủ đệ tử liền ngươi đều muốn cùng nhau tóm lấy đến lúc đó nếu như ngươi còn u mê không tỉnh cũng đừng trách ta không khắc khí nghe được câu này nô thần nhất thời lạnh dên một tiếng nói ra có đúng không ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ai ngông cùng như vậy nghị muốn bắt thê tử ta trở lại không bằng đem ta đồng thời bắt được vừa vặn lời vừa nói ra những ma giáo kia đệ tử dồn dập quay đầu lại nhìn lại vô cùng ngạc n h i ê n vẻ giờ khác này đám người dồn dập tránh ra liền thấy người đầu lĩnh chính là trên người mặc một quần áo màu trắng nữ tử nữ tử này ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nô thần tùy theo nhưng là biến sắc mặt cưỡng chế lộ ra một chút nụ cười nói ra nô hộ pháp thật là đúng dịp à ta c h ờ ở chỗ này vẫn cung nên người trở về đây nô thần lạnh dên một tiếng có đúng không nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chính uy hiếp tiểu như thế nào đây không nghĩ nữ t ử này cười lạnh giải thích nô hộ pháp có một số việc ngươi trong lòng ta sáng tỏ chính là hà tất như vậy tích cực đây mọi người thể diện trải qua đến liền được rồi nói liền thấy sắc mặt nàng phát lạnh t i u nhanh chân đi ra ngoài khi hắn đi ngang qua nô thần bên người thời điểm càng làm mở miệng nói ra nô thần muốn người không biết lần này huyết s á t điện toàn quân bị diện ngươi tất nhiên không tránh khỏi có quan hệ tông chủ đã hạ lệnh một khi ngươi trở về định muốn lập tức đi tới gặp hắn nô thần hư lệnh không lại nhiều lời nói cô gái mặc áo trắng kia cũng là tay áo lớn vung một cái gương mặt ngạo khí mà đi tùy theo đi theo nàng những ma giáo kia đệ tử dồn dập theo thối lui ra khỏi sân lúc này thanh phong liền thấy viện kêu bên trong một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử nhìn về phía hai người cha ngươi làm sao mới vừa về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô gái này trầm dai nói cũng đi về phía trước đến chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú nhăn lại k h á c có một phen khả ái thanh phong nhìn nàng kích động trong lòng không nớt lòng nghĩ này tự là em gái của chính mình sao nhưng là vì sao nhưng không giống hắn đây này nhường hắn dù sao cũng hơi nho nhỏ phiền muộn nô thần nhìn người đến hơi gật đầu đón lấy hắn nhìn một chút thanh phong tùy theo nói ra đ ị nhi ngươi trước cùng ta vào nhà ta có lời muốn nói với ngươi nói cũng không chờ cái kia n ô địch nói cái gì nữa t ự một cái kéo lại nàng tay đi vào nhà vào phòng n ô địch kỳ q u á i nhìn về phía thanh phòng nàng nhưng là nhớ được tư nhỏ đến lớn cũng không thấy phụ thân l ĩ n h qua bất luận người nào trở về này một lần hắn tại sao lại thái độ k h á c thưởng người này rốt cuộc là người nào vào lúc này trong phòng mặt có người ho khan một cái đón lấy có âm thanh truyền ra nói ra đ ị c h nhi là những người kia rời đi sao nói liền thấy một vị phụ nhân đi ra người này không là thu vân còn là người phương nào tuy rằng tuế nguyệt trên người nàng lưu lại ân ký khỏe mắt có nếp nhăn sinh ra có thể là dáng dấp của nàng nhưng vẫn là như vậy thanh phong thấy nàng nhất thời khoe mắt không ngừng có rơi lại ra thu vân đi ra nhìn thấy ngô thần đã trở về nhất thời cao hứng không n ớ t khi nàng tại nhìn thấy ngô thần nam từ bên người thời gian nhưng là có chút sửng sốt nàng không biết nam hải này vì sao có chút quen thuộc cảm giác đồng thời nàng nhìn thấy nam hải này dĩ như khóc càng là ngạc nhiên trong lòng không biết vì sao cũng có chút khó chịu lên ngươi là chương một trăm tám mươi ba ba y viên nốt rồi son hai tử ngươi đến cùng là ai thu vân vẫn là không nhịn được hỏi giò mẹ là ta thanh phong đ ỗ n nhiên đi tới quỷ Thu ở trước Vân người đến. lời vừa nói ra bất luận là thu vân vẫn là n ô địch đều là trong lòng k í n h sợ thu vân kinh ngạc chính là đứa nhỏ này bỗng nhiên gọi nàng mẹ n ô địch kinh ngạc chính là ca ca chẳng lẽ người này chính là mẹ nhiều năm qua vẫn nhắc tới chính là cái tia người sao mẹ ngươi không tiếp thu được ta sao ta là a ngưu a nghe được a ngưu hai chữ thu vân nháy mắt trận to hai mắt nàng đánh giá a ngưu giờ phút này hài tử chỉ là hơi hơi mang theo một điểm khi còn bé r ă n g rớp quả thực t i d u c u n g đổi một cái dáng rớp một loại thu vân có chút không dám tin tưởng dáng rớp lúc này nàng kéo qua a ngưu hai tay run giải khai trước ngực hắn quần á liền thấy hắn nơi ngực cái kia lộ ra bắt đầu thất tinh sắp xếp bộ dáng bảy viên nốt rồi son a n g u đúng là a n g u thu vân một bên lẩm bẩm một bên nước mắt bắt đầu hào hào chảy xuôi mà ra là ta đúng là ta ạ ta đáng thương con à, ngươi có thể nhuần mẹ tìm thật là khổ à, ngươi có thể biết mẹ biết bao nghĩ ngươi sao thanh phong khóc thút thít giờ khác này như cùng một đứa bé giống như vậy căn bản nói không ra bất kỳ lời chỉ là từ từ nghe mẫu thân cờ trách thời khác này phảng phất về tới nhiều năm trước tại cái kia trong nhà là tình kèm đến mẹ đây chính là người anh kia sao giờ khác này hai mẹ con khóc chính ảo hảo liền nghe được ngô địch đúng lúc nói thu vân lập tức kéo thanh phong cũng vây tay nhường nô địch lại đây đón lấy t i ể u nói với thanh phong thanh phong cái này là em gái của ngươi thanh phong vội vàng gật đầu hám i ệ n g vẫn là nói ra muội nô địch đây là ca ca mau gọi người thu vân nhìn thấy nô địch không có trả lời này liền bối rối không nghĩ nô địch nhìn thanh phong một lát chỉ là hơi gật gật đầu vẫn là không có gọi người không biết vì sao nhưng là đột nhiên xoay người hướng về trong phòng đi vào thanh phong ngạc nhiên thu vân trên mặt có chút tức giận đứa nhỏ này bị cưng chiều học rồi a ngưu ngươi không nên tức giận qua một trận nặng nghĩ thông suất là tốt rồi thanh phong gật đầu cũng có cái nói hiện tên tại ra, ta mẹ, một không mẹ nhất định muốn nghe nghe ngươi mau cùng mẹ tốt đẹp nói một chút nghe lời thanh phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng này liền đem nhiều năm tới nay trải qua một một nói ra ở giữa đương nhiên là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu chỉ là đem mình phong quang sự tỉnh kể ra một phen nếu như một ít việc trọng y ế u đúng là bị hắn lẩn lừa gạt tiếp dù sao có một số việc vẫn là không n h ư ờ n g mẫu thân biết đến tốt nếu không thì cũng chỉ là phí công tăng cường lo lắng mà thôi không nghĩ hắn này vừa nói bên kia ngô địch nhưng là đứng tại cửa cũng nghiêng thai lắng nghe lên tuy rằng ngô địch biết chính mình còn có một người anh bất quá nhiều năm tới nay nàng đã quen một người cùng cha mẹ tất cả thích giờ khác này nhiều một cái ca ca cũng nhìn thấy mẫu thân như thế cưng chiều ánh mắt nàng sợ nàng sợ chính mình muốn mất đi cha mẹ tất cả thích trong lúc nhất thời nàng có chút rất khó tiếp thu đồng thời giờ k h ắ c này trong lòng nàng còn có một chuyện đó chính là nghe được cái này tiện nghi ca ca nói chính mình chính là danh môn chính phái như vậy hắn tới nơi này đến cùng có hay không có tâm tư khác đây đồng thời hắn lại là như thế nào trà trộn vào nơi này việc này sự quan trọng đại trong lòng nàng cũng tại suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đem chuyện này báo cáo sư phụ lão nhân ra đây thanh phong nơi nào biết chính mình cô mội mội kia sẽ có nhiều như vậy tâm tư giờ k h ắ c này hắn đem chuyện của chính mình e m thai nói tới thu vân một bên cao hứng một bên lại lo lắng cho hắn không nớt nô thần ngồi tại một bên nhưng là thật lâu không nói gì giờ khác này trong lòng hắn đang suy nghĩ thanh phong rốt cuộc muốn làm sao an bài mới tốt chờ hai mẹ con nói xong đã buổi chiều thời gian để ăn mừng thanh phong trở về thu vân đặc ý chuẩn bị một bàn lớn cơm nước đều là thanh phong khi còn bé đồ thích ă n nhất ở giữa lấy thịt làm chủ khi còn bé hắn thích ă n nhất những thứ đồ này nhìn thấy mẫu thân như thế cao hứng thanh phong đặc ý từ trong lọ đã lấy ra một cái bạch long ngư đến này ngược lại là cho thu vân sợ hết h ồ n hỏi hắn từ đ â u tới thanh phong chỉ là nói láo xưng ơ chính mình có linh thú sơn bằng hữu cho linh tú đại thu vân không nghi ngờ gì cao hứng vô cùng cầm đấu cũng trong lòng cao hứng con trai của chính mình tiền đồ m u ố n chút người một nhà đều vây quanh b à n toa hạ thu vân vì là nhi t ử gấp bạch long ngư thì cá nô địch nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời có chút mất mát lên bình thường loại đãi ngộ này đều là của nàng thanh phong thưởng thức m ộ t khẩu này bạch long ngư s á t thực ăn ngon không hổ là đạo h u y ề n tông đặc hữu bảo cá nô thần nghe được này cá là thanh phong đặc ý cầm tới cao hứng vô cùng thưởng thức m ộ t khẩu ăn xong phía sau không ngừng tán dương cá s á t thực ăn ngon nô địch tức giận cũng gấp một c h i ế c đũa nhưng trong lòng thì nghĩ đến không phải là một con cá đây sao còn có thể tốt ăn đi nơi nào đúng là nàng ăn một khẩu phía sau nhất thời khiếp sợ phi thường Từ nhỏ đến lớn, nàng còn h c ư a u b u g i ăn, ăn cốc á h n tối nô thần cùng thanh phong nói nhiệm vụ lần này chưa hoàn thành còn mang về ngươi việc này sợ là không che giấu nổi nếu như thế chúng ta cần phải tiên phát chế nhân mới tốt một lúc ta sẽ đi gặp mặt tông chủ đem sự tình nói rõ ràng đúng là ngươi cũng nhìn được mẹ ta nhìn ngươi ở lại trong n à y mấy ngày liền trở về đi thanh phong nghe nói như thế nhưng là cười khổ một tiếng nói ra cha e sợ trở về không được a xảy ra chuyện gì nô thần cao mày lúc này thu vân cùng nô địch cũng đều nhìn về hắn giờ khác này thanh phong sợ là biết đã không dối gặt được chỉ có thể nói ra trước đây vì là có thể gặp lại được hắn cùng nô thân hắn đã bị trục xuất môn u hộ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hắn đúng là không có nói ra chỉ lo hai người vì là này lo lắng không thôi nghe nói như thế người một nhà đều chờ mặc thế nhưng chốc lát phía sau thu vân nói ra ai như vậy cũng tốt chúng ta người một nhà từ đây phía sau là có thể ở cùng một chỗ thanh phong nghe nói như thế nhưng là một mặt cười khổ trong lòng đủ loại cảm giác cá ngô thần giờ khắp này gật gật đầu nhưng là nói nếu như thế cái kia ta tịu i lĩnh ngươi đi gặp tông Chủ, thế nhưng vì là an toàn của ngươi đ ệ đến thời điểm ta liền nói ngươi là đệ tử ta mới thu đi thanh phong l ắ t đầu nhưng là nói ra cha không bằng ngươi nói đúng sự thật đi thân phận của ta đặc thù cái kia hoan hỉ tông tông trụ không là kẻ vỡ vẩn đến thời điểm điều tra đứng dậy phần đến khó tránh khỏi sẽ có sơ hở không bằng như thật nói ra coi như là hắn tra được cái gì cũng sẽ không thai quá làm khó dễ ngươi nô thần nhìn về phía thanh phong không nghĩ con trai của chính mình thực sự là lớn rồi đem sự tình nghĩ được như vậy chú đáo chương một trăm tám mươi bốn âm dương s o n g ma thiên tàn địa huyết hoan hỷ tông thiên địa bên trong cung điện thanh phong lần thứ nhất gặp được người tông chủ kia nhìn thấy người này thanh phong không khỏi trong lòng k i n h sợ nguyên lai người này càng là một cái liền thể thư hùng đồng thể người lưỡng tính càng chuẩn xác bởi vì hắn một mặt là nam tử khuôn mặt một mặt chính là cô bé dung nhan một mặt tướng mạo xoáy khí một mặt mê hoặc thiên thành mà người này chính là đại danh đỉnh đỉnh âm dương s n g ma thiên tàn địa khuyết giờ khác này cái k i a thiên tàn địa khuyết ngồi tại trên đại sành cựu đầu xà trên ghế ngồi chính một mặt quái dị nhìn ngô thần cùng phía dưới thanh phong ở đại sành hai bên nhưng là đang ngồi mấy cái quần áo khác nhau trưởng lão chính một mặt âm tả nhìn bọn họ ngô thần bái kiến tôn g chủ thiên tàn địa khuyết hơi gật đầu âm thanh nhưng là quái gợ nói ra ngươi mang như thế tên tiểu tử đến là có ý gì à huyết sắt điện chẳng lẽ chỉ còn lại có một người như vậy lúc này hắn khuôn mặt c h ậ biến càng là lại biến thành cô gái kia răng d tốt lời này vừa nói ra đại sành biến yên tĩnh lại tất cả ánh mắt đều nhìn về thanh phong a con trai của ngươi thật đẹp xinh đẹp nhi tự a chúc mừng ngươi à thế nhưng huyết sát điện sự tỉnh ngươi chúng quy phải cho mọi người một cái bàn giao đồng thời ngươi con trai này lại là chuyện gì xảy ra nô thần ngươi cần phải hiểu rõ n h a có một số việc nếu như ngươi cố ý ẩn g i ấ u hậu quả ngươi biết lúc này cái k i a thiên tàn địa khuyết khuôn mặt lại biến thành nam nhân gián dấp khẩu khí rất là uy hiếp nói nô thần gật gật đầu tựu bắt đầu kể khi tất cả mọi người nghe được thanh phong đã từng là bảy phái người thời gian đều là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ phía sau đến phụ tử gặp lại thanh phong lại là như thế nào phản ra bảy phái từng cái bị nói ra chờ nô trần toàn bộ kể xong thời điểm tông chủ thiên tàn địa khuyết nhưng là nói tiếng tốt phản tốt những cái này bảy phái người thường thường lấy chính đạo tán thưởng chính mình nô thần liếc mắt nhìn thanh phong thanh phong gật đầu liền bãi tạ nói đa tạ tông chủ để bạn ân không tội không tội nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể đến ta dưới trướng làm tên học trọ hạ thanh phong đúng là lập tức cự tuyệt nói cũng không cần ta linh căn hôn tạc con đường tu luyện nhất nô trước mắt tu luyện chính là công pháp luyện thể ta nghĩ tông chủ cũng là không giúp được ta đi lời n tàn khuyết vừa nói ra thanh phong trong lòng minh bạch nếu như chính mình không tỏ thái độ e sợ việc này không tốt dễ dàng a nghĩ tới đây thanh phong hơi suy nghĩ ma chuẩn bị hắn mở ra trên lòng bàn tay nhất thời tung bay ra một luồng chân ma khí tức đến tình cảnh này nhất thời nhường công đường đám người kinh ngạc không thôi ngươi biết ma công vì sao trên người sẽ có tinh khiết như thế chân ma khí tức Giờ、khác người à y c ô n đ n g một uy vũ đ ạ h á này con mắt hơi nói. Người n mắt hơi hiếp chính là s a n h ma thanh phong đối với gật đầu nói ra sở dĩ ta sẽ phản ra bậy phái ma công kia không thể không kể công a việc này nói rất dài dòng ta nói tóm tắt bởi vì một lần cơ duyên vì lẽ đó trong thân thể ta mặt bị loại ma chủng chỉ sợ ngày tháng một dài chúng ta thật sự hóa thân thành ma nghe được ma chủng hai chữ người người đều kinh ngạc không thôi đúng là thiên tàn địa khuyết mặt lộ vẻ một luồng không nói ra được ý tứ hàm xúc t ù y theo t i ể u nghe hắn nói ra ồ ma chủng đã từng vạn ma tông tiên cơ lão nhân đã từng có lời nói Ma c h ủ nghe người vạn k ô một. Một công không không công, không. n tổn thành chủng, tương lượng, thành chân ma đáng tiếc là, bao nhiêu năm rồi, cũng không biết bao nhiêu bị loại ma người toàn bộ đều chưa thành công. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi n g g một, một kết thể trở tiếc biết tiểu tử, thể ma ma ma hội bộ khi hợp chưa cho h lai rồi, loại là, có có cơ có bao bao lẽ đo đều bị xong lời ấy thanh phong trong lòng k i n h sợ không nghĩ còn có việc này hắn xác thực không biết cái kêu bách biến ma quân cũng chưa từng nói qua a thanh phong lập tức lắc lắc đầu vội vàng nói không biết việc này chính là ngô thần cũng là lần đầu tiên nghe được loại này bí ẩn thiên tàng địa khuyết cười hì hì đón lấy nói ra đây là bí ẩn ngươi biết mới là lạ trước đây chúng ta vạn ma tông đã từng đặc ý nuôi dưỡng một nhóm đệ tử đều là thân mang ma trùng người đáng t i ế c là sau cùng bọn họ đều không thể chịu đựng ma trùng hợp thể thời gian sinh ra năng lượng thật lớn dồn dập nổ chết bỏ mình đồng thời này ma trùng vẫn thai n g é n trong thân thể nếu như không tu luyện một loại tuyệt thế ma công ma trùng t i ể u sẽ phản phệ hấp thụ tốc chủ huyết n ụ c lực lượng cho đến k ý chủ không chịu đựng được bạo nổ thể mà chết người hiện tại có phải hay không hai chân có lúc không tên đau một cái đồng thời tại chân nhỏ nơi cần phải đã sinh trưởng ra một đau một c ồ n g thời tại chân nhỏ nơi cần phải đ i n h t r ư n g ra một t đỏ cho đ n bắp đùi gốc dễ đi n h e l ờ ấy thanh phong t r n l ò n chân nhỏ nơi chính c ó một cây châm tuyến một loại lớn bằng dây hồng dọc theo nơi nào đi lên mà đi các vị đang ngồi nhìn thấy đều là vô cùng khiếp sợ nô thần trong lòng càng là lo lắng không ngớt lập tức hỏi thăm tông chủ đây là vì sao thiên tàng địa khuyết lạnh dên một tiếng đón lấy nói ra vì sao nếu như hắn lại không tu hành ma công tẩm bồ ma chủng không ra thời gian ba năm cái mạng nhỏ của hắn t u khó giữ được nô thần nhìn thanh phong trong mắt nhất thời lộ ra một luồng lưu sầu ánh mắt đón lấy hắn t u nhìn về phía thiên tàng địa khuyết tựu thỉnh giáo nói có thể có cái gì cao thâm ma công thiên tàng địa khuyết mê hoặc một loại âm thanh nói ra nô thần a nô th chỉ cần ngươi nói ra vạn mộ châu tam tích ta lập tức tựu đem thiên địa âm dương quyết dạy cho người n h ị tử thanh phong nghe nói như thế lập tức kéo lại ngô thần nói ra phụ thân không đ ổ i việc này vẫn là chờ một chút hay nói vừa rồi ngô thần kích động bên dưới kém một chút nói ra bất quá thanh phong nhắc nhở đúng là nhường hắn tỉnh táo không ít hắn nhìn về phía thiên tàn địa k huyết trong lòng nhất thời có chút kinh khủng không nghĩ vừa rồi bên trong thiên tàn địa k huyết ta công thuật tốt tại thanh phong nhắc nhở đúng lúc này thiên tàn địa huyết cũng là lợi hại càng là bất chi bất giác nhường nhân chúng chiêu ai trong lúc nhất thời ngô thần lập tức nín lặng ngưng khí chỉ lo tại bị hắn mê hoặc giờ khác này thiên tàn địa khuyết nhìn thấy công pháp bị phá trong lúc nhất thời sắc mặt rất không tốt nhìn đón lấy t i ể u nghe hắn lớn tiếng q u á t nói nô thần lần này huyết sát điện sự tình ngươi khó từ tội lỗi tội chết có thể miễn tội sống khó tha phạt ngươi bị quật một trăm ma tiên không quá đ á n g đi nô thần ô quyền gật gật đầu nói ra thuộc hạ n h ậ n phạt thiên tàn địa khuyết gật, gật gật đầu phất phất tay liền nhường người đem nô thần kéo xuống thanh phong biến sắc mặt nắm đấm nắm chặt nhưng là nhìn thấy phụ thân đối với hắn dùng lên ánh mắt tùy theo hắn mới nhịn được xung động ý nghĩ gặp mặt mặt thu vân tịu i kinh ngạc thốt lên một tiếng làm sao sẽ bộ dáng này nô thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ra n à y trừng phạt vẫn tính là có thể nếu không phải là tên kia nhìn tại ta biết vạn mộ châu sự tình trên thì không phải là đơn giản như vậy lúc này thanh phong mới nhìn thấy nô thần sau lưng cơ hồ bị đập nát máu thịt be bét không nứt đồng thời hắn có thể nhìn thấy cái kia trên lưng mặt có ma khí l a n lộn trong đó cho nên chỉ cần này ma khí không cần thiết miệng vết thương căn bản không có khả năng tốt trong lúc nhất thời trong lòng hắn kinh nộ phi thường lòng nghĩ này ma giáo người xác thực vô cùng tàn nhẫn càng là có thể nghĩ ra như vậy chiều số phụ thân không bằng tan đến thử nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đem những ma khí kia hút ra đến nô thần lắc đầu nói ra không cần loại này ma khí chính là là phi thường đặc thù ma khí chỉ có chậm rãi làm hao mòn mới được không có gì đáng ngại ta chỉ có t i n h dưỡng mấy ngày tự tốt như vậy cũng sẽ nhường những người kia an tâm thanh phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu lòng nghĩ công lực của chính mình thực tại mỏng manh nếu không thì thật nghĩ một cái tựu i đem những ma giáo kia yêu đồ toàn bộ toi ở trường hạ đúng là giờ k h ắ c này hắn đột nhiên hỏi nói phụ thân cái kia vạn mộ châu chính là là vật gì ngươi lại biết gì đây nô thần nhìn thanh phong than thở một tiếng nói ra vạn mộ châu chính là ma giáo trí bảo Đáng trong i một đó m gian mất thất thiên tàn địa khuyết cùng một cái xấu xí lao nhân ngồi mặt bối mặt giờ khác này tựu nghe cái kia thiên tàn địa khuyết nói ra ừ cái này ngô thần cũng thật là chết suy nghĩ vì là lúc trước một cái lời thề dĩ nhiên liền con trai của hắn đều không tiết lộ nửa phần tông chủ ngươi lưu tính mạng hắn quả nhiên chỉ là vì cái kia vạn mộ c h â u sao giờ khác này nói chuyện xấu xí lao nhân nhưng chính là một người bên dưới hắc ma lão nhân thiên tàn địa khuyết k h ả k h ả hai tiếng một mặt cao thâm khó dò nói ra ngươi nói xem hai người bỗng nhiên nhìn nhau nở nụ cười hắc ma lão nhân tùy theo nói ra tông chủ ý nghĩ đều là làm cho không người nào có thể đoán được thế nhưng ta rất nghĩ biết tông chủ ngươi thật muốn bồi dưỡng tên tiểu từ kia à thiên tàn địa khuyết gật gật đầu nói ra ma chủng ư ờ i à cỡ nào quý trọng đồ vật t năm đó thiên cơ lão nhân còn nói qua sinh có ma chủng người nếu như thành công d u n g hợp ma chủng t i ể u sẽ trở thành một không xác định nhân tố có lẽ sẽ nhiễu loạn thiên cơ thiên cơ hỗn loạn bên dưới chúng ta ma giáo cơ hội đã tới rồi vậy ngươi sẽ không sợ tiểu tử kia một khi ma chủng d u n g hợp thành công có lẽ sẽ là của chúng ta một lớn lực c ầ n đây ha ha ha, một c á i nhân tài mới xuất hiện mà thôi coi như là hắn thật sự d u n g hợp ma chủng cũng bất quá là nhiễu loạn thiên cơ người coi như là hắn lợi hại đến đâu cũng bất quá là ta một con cờ mà thôi đúng là chúng ta muốn hảo hảo nghĩ nghĩ nên làm gì lợi dụng người này Ta đã phát sinh mệnh lệnh rất nhanh bên kia nằm vùng t i ể u sẽ truyền đến tin tức đến thời điểm chỉ cần xác định tiểu tử này không có vấn đề lớn trước hết giữ lại hắn một cái m ạ n g nhỏ nếu như hắn là bị bên kia phái tới nằm vùng h ừ đương nhiên phải trực tiếp giết chết tốt ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không cái kia thiên cơ người hát ma lão nhân nghe xong lời này ngược lại là vô cùng thỏa mãn chỉ nghe hai người lại mật tán gẫu một lúc phía sau người tông chủ kia mới rời đi nơi này chờ người tông chủ kia đi rồi hát ma lão nhân xác thực cười hì hì nói ra thiên tàn a thiên tản nguyên người này chính là quá tự phụ muốn thực sự là chân ma con trai lại ở đâu là người ta có thể đối phó biện pháp duy nhất vẫn là tại trong trứng nước đem hắn giết chết mới tốt không xác định nhân tố mới là đáng sợ nhất cả ca ngươi nói cái kia lão ma sẽ đi giết tiểu tử kia sao hừ hừ cái kia lão ra hỏa đàm yêu túc trí tất nhiên cho rằng tiểu tử kia uy hiếp rất lớn vì lẽ đó ta nghĩ hắn nhất định sẽ ra tay đến thời điểm nhìn hắn cùng ngư ô thần ta thu hai chúng luận ngồi n đấu, g ông đắc lợi là được rồi ha ha ha cả ca anh minh giờ khác này thiên tàn địa khuyết huynh ngội hai người nhưng là vừa đi vừa nói nói thanh phong trở lại trong phòng lập tức triệu hắn lên bách biến ma còn đến cũng đem cái kia thiên tàn địa khuyết theo như lời nói từng cái nói cho hắn lao ma đầu nghe xong nhưng là cười ha ha nói ra hắn nói cơ bản chính xác cái kia sợi tơ hồng một khi kéo dài tới trái tim của ngươi nơi ngươi cũng là trên căn bản muốn treo nghe được câu này thanh phong nhất thời t i ể u gấp nói ra cái kia vì sao ngươi không nói sớm lao ma đầu lộ ra dáng vẻ hủy khuất nói ra ta coi như là nói rồi ngươi có thể nghe sao ta không là nghĩ ngày sau tìm tới thích hợp thân thể rồi rời đi ngươi chết sống lại cùng ta có quan hệ gì đâu đây đúng là ngươi không muốn nghĩ nhiều tên kia mặc dù nói rất đúng nhưng là bằng mượn thể chất của ngươi làm sao cũng có thể kiên trì cái mười năm hai mươi năm thanh phong nhất thời không nói gì trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm sao phản bác tốt rồi lại đây chốc lát hắn mới than thở một tiếng nói ra ta đây cũng không phải cổ hủ người nếu như đúng là như vậy lao ma đầu không bằng ngươi đem ma công của ngươi dạy cho ta nhường ta nhìn nhìn có thể hay không tu luyện lao ma đầu đã sớm chờ hắn những lời này đây bất quá hắn vẫn làm bộ khổ sở nói ra làm là làm nhưng là muốn học tập công pháp của ta ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện mới có thể thanh phong lạnh dên một tiếng nói ra ba điều kiện nếu như thế ta cũng là không học thế nhưng ta còn muốn nói cho ngươi biết là trước đây chúng ta nhưng là không có, có ước hẹn thời gian ngày sau ngươi nghĩ muốn ly khai ta chỗ này cũng là phải xem tình huống lão ma đầu trong lòng kinh sợ lòng nghĩ tiểu tử này lúc nào biến như vậy tinh minh rồi có phải hay không là ma chủng vẫn là đối với hắn có chút ảnh hưởng à đúng là bị hắn như thế vừa đem xe hắn có chút bất đắc dĩ sau cùng hắn quyết định vẫn là đem điều kiện hạ thấp một ít được rồi nhìn tại chúng ta chết sống có nhau trên mặt một điều kiện có thể chứ thích có d ạ y không d ạ y kéo ngã nói thật cho ngươi biết ngươi d ạ y ta ta còn chưa chắc chắn học đây nhìn thấy thanh phong như vậy chảnh lão ma đầu nhất thời tự nổi giận một cái canh giờ phía sau thanh phong khỏe miệng lộ ra ý cười này lao ma đầu cũng thật là thật sự có tài t h ô n thiên ma công nghe danh tự này tự rất ba khí thế nhưng thanh phong tâm tư rất lâu trong lòng đúng là bắt đầu xoắn suýt lại công pháp này rốt cuộc muốn không muốn tu luyện trong lòng hắn giờ k h ắ c này nghĩ đến một khi tu luyện này công như vậy ngày sau chính mình đến cùng còn có tính hay không trên là chính đạo người nếu như không tu luyện lại gặp phải sẽ từ từ chết đi nơi này cũng không thể dùng hắn xoắn suýt bên dưới hắn cũng chỉ có thể một tiếng thở dài sau cùng nghĩ đến hay là trước ứng phó chuyện trước mắt chờ đến ngày sau cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh làm hết sức mình đi nghĩ thông suốt nơi này thanh phong liền một lần nữa hồi tưởng lại cầm thôn thiên ma công phương pháp tu luyện một bên hồi tưởng thanh phong trong đầu không biết vì sao tái hiện cái k i a thiên thư mật quyển chữ viết phía trên đ ỗ n g nhiên thanh phong đối với một đoạn văn tự có rõ ràng c ả m n g ộ chờ hắn minh bạch l í tứ nhất thời xưng sở ngay tại chỗ Trước thiên hết thể ta. Thanh phong trợt thiên thư trên hư dục cầu, có cảm giác, Phi phải phải Phong không không không không không không không Điện. Nói nói, si vi Long là lần bản nguyên, sân, bên địa đều vô, vô vô vô ma ma, mấy bỏ, xá Vì sao rồi lại là cùng, cùng, cùng m ộ thế nhưng hắn nhưng vẫn có một nghi vấn nếu này thiên thư chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời như vậy trước đây vạn kiếm sinh lại là như thế nào viết xuống này thiên đây hắn lại là làm sao làm được đây hắn đến cùng có hay không có chết chứ nghi hoặc thật sự là quá nhiều quá nhiều nhiều đến thanh phong không dám tiếp tục đoán nghi tiếp nuốt vào nhà ra ma công cùng sở hữu bảy tầng thanh phong bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất không biết có phải hay không là hắn bởi vì có ma chủng n g u y ê n do càng lạ như cá được nước giống như vậy tiến triển phi thường thuận lợi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là thời gian ba tháng trong khoảng thời gian này mặt thanh phong qua nhưng là những năm gần đây vui vẻ nhất thời giờ mỗi ngày hắn cũng có ăn mẫu thân đặc biệt vì hắn làm thức ăn mỹ vị cùng mẫu thân còn sẽ nói chút lời nói tự lấy lòng mà em gái của hắn hiện tại cũng ít nhiều tiếp nhận rồi hắn tuy rằng có lúc còn sẽ đùa nghịch chút nhỏ t i n h khí thế nhưng tại thanh phong đưa cho nàng một cái tinh đấu cá phía sau thái độ quả thực chính là thay đổi rất nhiều thậm chí có một lần còn quản hắn kêu một tiếng ca chính là tên tiểu tử này có thể là những năm gần đây cha mẹ đối với nàng thái quá cưng chiều nguyên nhân trong x ư ơ n g mặt rất là ngạo khí mà nàng vẫn sư từ hoan hỉ tông tông chủ thiên tàn địa khuyết cũng nhường thanh phong dù sao cũng hơi lo lắng dù sao tên kia thì không phải là người bình thường chỉ lo hắn đem nô g địch cho làm cho trong lòng cũng biến thái lên tốt tại hắn trải qua mấy lần kiểm tra phát hiện này nha đầu tạm thời còn thật bình thường chính là cái kia c ấ ngạo khí không tốt lắ thế nhưng đây cũng không phải là hắn có thể chi phối chỉ có thể thuận theo tự nhiên hy vọng n à n g ngày sau có thể sửa chữa đi gần đây mấy ngày đúng là có cao hứng sự t ì n h phát sinh chuyện thứ nhất chính là tình đấu cá dĩ nhiên sinh một tổ cá tử hắn nhìn một chút càng có mười cái nhiều mà bạch long ngư đồng d ạ n g cũng có một con cá đẻ trứng ấp ra hai mươi mốt cái cá tử những thứ này xuất sinh nhường thanh phong sướng đến phát rồi rồi nhất nhường hắn cao hứng là gậy to rốt cục ở đây sáng sớm trên bị lọ đá phun ra ngoài một lần này gậy to chiếm được thăng cấp dĩ nhiên đã đã biến thành một thanh cực phẩm pháp khí chỉ thấy cái kia đại côn chiều cao hai mét hắn bản thể dĩ nhiên có tám mươi tám phẩy không không không cân trọng lượng có thể nói là phân lượng mười phần a này một lần mới tinh đại côn toàn thân càng là trình nửa trong s u ố t màu vàng hai đầu bình mặt nơi nhưng là ngân quan g t r a n h lượng mà tại côn thân bên trên càng là bị điêu khắc vô số phủ văn màu vàng nhìn thấy được t i ể u bá khí cực kỳ thanh phong thử đưa vào linh khí đại côn nhất thời tỏa ra dạng dỡ hào quang màu vàng côn mang nhất thời lao ra đại côn càng là có dài hơn ba t r ư ợ n g tốt côn tốt côn a thanh phong nhẹ nhàng xoa xoa này côn càng là yêu quý phi thường nhất nhường hắn hưng phấn chính là đại côn còn bảo lưu lại biến lớn thu nhỏ công năng chỉ cần hắn hơi suy、nghĩ. đại côn t i ể u có thể rút ngắn đến dài hơn một thước đoàn côn quả thực là hay lắm mà tại trong lọ đá trước kia thiên tầm nhưng là rất có thể ăn không có chuyện gì t i ể u gặm thanh phong linh thạch chính là yêu đan cũng không đông tha thanh phong tại thông linh bí cảnh làm cho những bay kia c u a yêu châu hầu như đều bị nó ăn hết đúng là tên tiểu tử này dài ra một ít b ấ t quá cũng chỉ là một hai cm mà thôi nếu như nếu như chiếu cái này phương pháp ăn thanh phong thật sợ bị nó cho ăn phá sản tuy rằng hắn trên người bây giờ còn có rất nhiều linh thạch thế nhưng những thứ đồ này đều là hắn bình thường tu luyện sử dụng nơi nào có tiền nhản rỗi cho nó à có khoảnh khắc như thế thanh phong thậm chí đều nghĩ đem cái tên này thả sinh nhưng là vừa nghĩ tới nạo thông tin ê trước đây đối với nó khen hắn vẫn là nhịn xuống quyết định tại nhìn nhìn có lẽ ngày sau còn có thể nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp không đúng là cái kia tại bạch hạc than sông lớn thu phục c a lớn tiểu hồng mỗi một ngày tại thanh liên trong bể nước mặt sống đ ấ t ý mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất dáng vẻ nhường thanh phong đều có chút đố kỵ có lúc nghĩ nghĩ là một cái đỏ thấm như vậy cá cũng không tệ ít nhất sống được an nhàn a trải qua mấy ngày nay tu luyện thanh phong thôn thiên ma công đúng là có tiểu thành tầm thứ nhất ma công đã bị hắn hoàn toàn luyện thành cũng không biết có phải hay không là hắn có tu ma thiên phú tập luyện ma công kia quả thực giống như cùng nước chạy thành sông một loại thuận lợi cực kỳ a này một ngày hắn đang cùng người một nhà đang ăn cơm tự có một ma giáo đệ tử lại đây bài kiến cũng nói cho thanh phong thanh ma triệu kiến thanh ma là ai chính là tông chủ thiên tàn địa khuyết thủ hạ bốn đại kim cương một trong cái tên này tu vi được chấp trưởng phi long điện thanh phong trước đây bị thiên tàn địa khuyết t an bài vào hắn thủ hạ thế nhưng thanh phong vẫn không có báo cáo không nghĩ cái tên này càng là nhớ tới hắn đến nếu được v ờ i gặp thanh phong cũng không dám thất lễ dù sao bây giờ người ta trên địa đầu hắn cũng không muốn cho phụ thân t r e o chọc hạ phi ề n phước sau khi ăn cơm xong hắn cùng cha mẹ nói một tiếng tự một mình tiến về phía trước phi long điện giờ khác này một gian cổ kính trong phòng mặt tông chủ thiên tàn địa k u y ế t đang cùng thanh ma nói gì đó hai người nói chuyện một lúc phía sau liền nghe được thanh ma nói ra thực sự là không nghĩ tới tên tiểu tử kiếp như vậy có gan dĩ nhiên lấy sức một người phản kháng bậy phái lý do càng là vì là gặp mẹ của hắn thực sự là không tưởng tượng nổi trên đời càng có như vậy cố chấp người ân tên tiểu tử này có chút ý nghĩa bất quá mà nên thử thách vẫn là muốn thử thách người này đối với ta mà nói còn có trọng yếu tác dụng chỉ cần ngươi không đem hắn chơi chết liền được nghe được lời nói của thiên tàn địa huyết thanh ma gật gật đầu trên mặt nhưng là lộ ra không tên ý cười thanh phong đang phi long đường đợi một lúc thanh ma mới khoan thai đến chậm thanh phong nhìn người nọ ngay lập tức tiến lên nói ra thanh phong bái kiến thành đường chủ thanh ma gật gật đầu nhìn hắn chốc lát nói ra rất tốt ta nghe nói ngươi chính là luyện thể xuất thân không biết hôm nay có thể có tập luyện ma công à? thanh phong gật đầu nói cho thanh ma chính mình đã tu luyện ma công đồng thời còn biểu diễn một phen chứng minh chính mình tu luyện qua thanh ma nhìn thấy hắn biểu thị trong lòng đến rất hài lòng hắn nghĩ tới ngươi tu luyện ma công coi như là thân phận còn có vấn đề giờ khác này nghĩ muốn quay đầu lại cũng là khó khăn nghĩ tới đây hắn đối với thanh phong phòng bị đúng là đã rất ít lúc này thanh ma đi tới quay về thanh phong nói ra ta nhìn ngươi tuổi trẻ khí thịnh vừa vặn vì là ta phi long điện sử dụng ta hiện tại phong ngươi vì là phi long điện thứ mười đội, đội trưởng thống linh ba mươi người ngày sau ngươi nếu như biểu hiện tốt lành ngày c h ứ c vị hà còn có thể lên cao tiểu tử ta rất yêu quý ngươi nha nói hắn còn vô vỗ thanh phong bà vài đến rất nhanh thanh phong t i ự u lĩnh một thân phi long điện áo bảo màu đen cùng một khối kim tinh làm ra lệnh bài lệnh bài k i a một mặt viết hoan hỉ tông phi long điện một mặt khắc vẽ ra tên của hắn nô thanh phong nhìn những thứ đồ này thanh phong cười lạnh một tiếng không nghĩ có một ngày chính mình cũng muốn biến thành ma giáo cho sân à c h ư một trăm tám mươi bảy thủ đoạn lôi đỉnh thanh phong đổi lại này một thân xemi dĩ đúng là hiện ra rất lạnh lùng dáng vẻ về đến nhà mẹ và em gái nhìn thấy hắn dáng dấp kia nhất thời sợ hết h n ô địch đi tới một mặt khinh bị nói ra ngươi lăn lộn ngược lại không t ệ mà lại còn là một tên tiểu đội trưởng bất quá ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận một điểm phi long điện nhưng là phụ trách bên ngoài việc vật đ á n h t h ư ờ n g t h ư ờ n g cần làm nhiệm vụ bất quá mà ngươi có thể hối lộ hối lộ ta ta cùng cái kia thanh ma rất quen có thể vì ngươi nói tốt vài câu thanh phong không có phản ứng nản g chỉ là ngồi đến bên cạnh bàn cầm lấy m â u thân chuẩn bị xong bắt đua bắt đầu ăn một bàn mỹ vị món ngon nhưng là không biết vì sao thanh phong ăn trong miệm nhưng là cảm giác không có chút nào tư vị liếc mắt nhìn mẹ và em gái hắn cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng ăn cơm xong không lâu. t i ể u có một cái ma giáo đệ tử đến tìm thanh phong nói là để hắn tới tiếp thu chính mình thủ h ạ thanh phong gật đầu tùy theo t i ể u cùng hắn rời đi nay một lần hắn đi tới phi long điện hậu viện nơi này người đến người đi náo nhiệt phi phạm thanh phong được linh đến thứ mười tiểu đội trụ sở sớm có một cái đầy mặt mang theo lệ khí nam tử đi lên hắn nhìn thanh phong nhưng là mặt coi thường nói ra ta cho rằng phái tới người gì đây nguyên lai bất quá là một tiểu bạch kiểm mà thôi ta gọi n h ư không biết đội trưởng ngươi tôn tính đại danh a người này tới tựu là một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ nhường thanh phong rất là căm tức c nhìn phía sau hắn những người kia đều là một mặt cười quái dị nhìn hắn thanh phong biết nếu như hôm nay bị này như k h ô n cho bày xuống một đạo ngày sau hắn nhưng là không cách nào ở tại đây ở lại những người này cũng không thể phục hắn tâm niệm đến đây thanh phong nhìn như k h ô n lạnh rên một tiếng nói ra ngư khôn rất ba khí tên đầu c h â u cả khôn chính là không biết n g ư ờ i này còn c h â u sừng c h â u có đủ hay không cưng gian a n g h e xong lời nói của thanh phong như k h ô n trong lòng có số đây là nhân gia đặc ý đến khiêu khích hắn đến hắn nhìn trước mắt cái này thiếu niên tuân tú cũng không biết có phải hay không là thanh lao lớn mắt bị mủ làm sao tìm được như thế cái tiểu bạch kiếm đến Khi、thực, trưởng này 10 đội đội v ừ a ra hỏa rồi trước, rất trong đi, nơi người chết chính bước có chính hắn như không lên trước, không nghĩ nơi nào bước lên người như、vậy. thật là nhường hắn như không hỏa khí rất lớn. Ở trong lòng hắn nghĩ đến, có lẽ vẫn là lên lên là lớn, lòng lẽ là nên nào vậy, vẫn ở mới ì Vì gì, n không có cho thanh ma tên kia trên một phần cống nguyên nhân. Vì lẽ đó, tại hắn nghĩ đến, tên mặt trắng nhỏ này tất nhiên không có có bản lãnh thật sự gì, hẳn là dựa vào quan h cho phẩm thật hệ kia có có có đó vào một tại mặt tất t ma dựa lẽ là sự vì lẽ đội ó có trong tốt lòng cũng không có cái gì cái hãi. Hừ, mới sợ đ trưởng ngươi có phải là ỷ vào chức vị của chính mình thăng chức nghĩ ép các anh em một đầu à, cái kia ta cho ngươi biết không có khả năng tuy rằng ngươi là phía trên bổ nhiệm đội trưởng nhưng là n g ư ơ i muốn mang l ĩ n h chúng ta đám huynh đệ này không có thật sự có tài vẫn là đường hỏng thanh phong nhìn hắn trong lòng cười gắn khúc nớt lòng nghĩ người này đúng là khó chơi hôm nay nếu như không đem hắn quyết định người đội trưởng này không có cách nào làm l i ê n trong miệng hắn nói ra t ố t ta hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu như k h ô n cười ha ha hai tiếng đón lấy biểu hiện đỗng nhiên biến được hung t à n nói ra nếu như thế cái kia mà đắc tội với để cho ta tới lĩnh giáo một phen công pháp của ngươi đi chờ hắn nói xong liền lấy ra một thanh quỷ đầu đại đao chỉ thấy hai tay hắn hơi động cái kia trên thân đao t i ể u có một đạo huyết quang tràn g hẳn ra thanh phong lạnh rên một tiếng hai tay hư nắm thành trào hai đám ngọn lửa màu đen t i ể u tại trong bàn tay sinh ra cả người nhất thời có ma khí lăn đ ẵ n g mà ra nhìn thấy thanh phong b à ra tình cảnh này như không, không dám k i n h thường dù sao có thể tu luyện chân ma công người không có một cái d ễ chê ơ nhìn chiêu cái kia như k h ô n hét lớn một tiếng b a y về thanh phong t i ể u đánh tới cái tên này nhìn thấy được cũng bất quá là chúc cơ trung kỳ tu vi mà thôi như vậy mặt hàng ở trong mắt thanh phong đương nhiên không đủ nhìn hắn chỉ là hư hoảng một chiều đón lấy vung hai tay lên một vòng màu đen thái dương một loại trùm sáng đã bị hắn đánh ra ngoài ở một tiếng. như k h ô n liền thanh phong góc áo còn không có tìm thấy đã bị một lần này đánh bay ra ngoài thanh phong hai chân hơi cong nháy mắt bắn lên giữa không trung liền thấy hắn q u a y về cái kiêng như k h ô n một trường đánh xuống mọi người chỉ thấy như k h ô n trong miệng máu tươi phun mạnh rơi xuống đất phía sau t i ể u hai mắt một đen ngất đi trong lúc nhất thời nơi đây yên tĩnh không hề có một tiếng động dù là ai cũng không tưởng tượng nổi này thanh phong bất quá một cái chiếu mặt t i ể u đem bình thường vô cùng lợi hại như k h ô n cho đánh ngất đi giờ khác này còn ai dám lông ngứa cắm đâm sợ là chán sống rồi hả thanh phong thấy trên như khôn âm thanh lạnh lẽo nói ra ngày sau nếu ai còn không phục hoàn toàn có thể tìm ta lập bản Thế nhưng ta có thể nói cho các người nếu như dám không phục tùng ta mệnh lệnh vậy thì giáo quy hầu hạ lời vừa nói ra nhất thời những người kia quỳ một chân trên đất lớn tiếng gọi nói cũng nên thanh phong đội trưởng chúng ta thể chết theo tả hữu nhìn này chút người cái kia cái bất đồng biểu tình thanh phong biết vẫn là có rất nhiều người trong lòng k h ô n g phục đúng là không sao chỉ cần bọn họ không cho mình quấy dối hắn cũng lười được phản ứng này chút người ở trong mắt hắn này chút người không có một cái tốt cùng cái kia ngư khôn đều là cá mẹ một lứa mà thôi trên tay cũng không biết lấy dính bao nhiêu màu tươi hắn quay về mọi người gật gật đầu tiện tay ném cho một cái thủ hạ một viên viên thuốc nhường hắn cho ngư không uống dù sao thứ nhất trên trời mặc cho hắn cũng không nghĩ cùng đám này người náo động đến quá căng cái t i ê n g người đầy mặt cao hứng cầm lấy viên thuốc liền hướng trên đất n g h i u k h ô n trong miệng bỏ vào mà thanh phong bên này cái mông còn không có ngồi ấ m chỗ ư lại có người nhường thanh phong đi gặp mặt thanh ma nói có chuyện quan trọng thương lượng thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo hắn lại hướng về phi long điện mà đi một đường trên kỳ thực thanh phong vẫn đang nghĩ căn cứ phụ thân điều tra năm đó sát hại phượng sơn thôn những thôn dân kiêng người chính là h á c ma lão nhân thủ hạ hát bạch song sát hai người năm đó bọn họ không có tìm được nô thần giận dữ bên dưới liền giết những thôn dân kia cũng bắt đi mâu thân của hắn ngày sau mới có nhiều chuyện như vậy này hắc bạch song sắt chính là hắc ma láo nhân phụ tá đắc lực một thân tu vi sâu không lường được không nói hai người hành t u n g cũng là một mê rất ít người nhìn thấy bóng người của bọn họ chính là ngô thần điều tra mấy hồi dĩ nhiên đều không biết bọn họ cụ thể ở nơi nào tính được là là phi thường thần bí lấy thanh phong thực lực bây giờ đương nhiên không cách nào cùng như vậy hai cái người liều mạng nói như vậy chỉ là tự tìm đường chết mà thôi bất quá biết người biết ta t r o n trận trăm thắng h ắ n hiện tại cần phải làm là chậm rãi điều tra hai người hành tùng cùng hết thể liên quan với bọn họ tin tức trong lòng nghĩ như vậy bất chi bất giác đã đến phi long điện vừa ở vào nhà bên trong hắn liền thấy trong phòng đã có ba người chính ngồi ở chỗ đó thanh ma nhìn thấy hắn đến liền đối với những người kia giới thiệu nói ra người này là gần đây tễ thăng thứ mười tiệu đội trưởng thanh phong các ngươi tự giới thiệu mình một phen nhận thức một cái nghe được đường chủ nói như vậy một đại hán đứng lên nói ra chiến lang vi thần ngươi cũng có thể gọi ta thần ca ba đội đội trưởng ngân tuyết phi hùng đỗ đại sinh đội năm đội trưởng huyết ảnh cúng đao cao thạch chín đội đội trưởng thanh phong từng cái từng thấy mọi người lẫn nhau trả hỏi cái ũ n g c kia vạn hồn cốc không để ý ma môn tình dĩ nhiên đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ càng đem toàn bộ gào thét sơn trang toàn bộ diễn môn đây là đối với chúng ta nghiêm trọng khiêu khích vì lẽ đó lần này phái các ngươi đi đem tàn sát gào thét sơn trang luyện hồn đường giết chết cũng đem đám kia hồn tình đoạt lại cũng coi là cho bọn họ một cái cảnh cáo đ vì là không bại lộ thân phận tin tức thanh phong đám người quyết định sau cùng vẫn là từng nhóm loại này tiến nhập vạn s ơ n chấn đã lâu không có tới đây thế gian thanh phong đương nhiên phải tiêu sái một phen tốt đẹp ăn xong một bữa mới tốt thanh phong bên người chỉ dẫn theo một mươi người còn lại những người còn lại chờ đều đã từng nhóm loại này tiến nhập này c h ấ n bên trong hắn dẫn chừng mười cá nhân đi tới một chỗ từ lâu tìm một cái đối diện đường cái sau cái bản liền muốn một bản lớn sơn chân hải vị rượu ngon càng làm u ố n mười mấy đàn đến thanh phong tính cách sẵn sàng mang theo một đống lớn người liền ăn mang uống nháy mắt cựu cùng đám này thủ hạ đánh thành một mảnh ma giáo những đệ tử này nhìn thấy thanh phong như vậy bình dị gần gũi không giống như trước những cái này đội trưởng mỗi cái còn kém coi bọn họ là thành nô lệ dùng trong lúc nhất thời trong lòng đều là cao hứng không nớt vàng trắng đồ vật thanh phong có rất nhiều nhìn thấy mọi người cao hứng tiện tay t i u thưởng mọi người một ít trong lúc nhất thời mọi người càng l à thích mang lên hắn lúc này dưới lầu nhưng là tới hai cái người theo thứ tự là một nam một nữ nam nhân lùn áp chế v ề ngoài xấu xí dường như ải c ư ớ t hổ giống như vậy cô gái kia đầu đội n ó n lá mặt là có khăn lụa bọc lại cũng không thấy rõ khuôn mặt đến hai người này lên lầu phía sau t i u đối với cái kia tiệm rượu nói ra đến mấy bản sở trường r a u dưa lại làm điểm rượu ngon hầu bán nghe được tự nhiên rất nghe lời đi xuống làm lúc này t i u nghe cái kia lùn áp chế nam tử nói ra tiểu thư nghe nói này một lần quần tiên hội không chỉ có long trọng phi thường còn có trọng yếu bảo vật sẽ đấu ra đến nếu như chúng ta số may có lẽ ở trên đấu giá hội là có thể nhìn thấy chúng ta thứ cần thiết đáng tiếc này một lần chúng ta vội vàng đi ra cũng không có nhiều ít thứ đi ra cái kia chú lùn không ngừng rông dài nhưng là đột nhiên chân mặt bị một xinh đẹp chân đạp một cái đón lấy liền thấy cô gái kia đối với hắn luôn n o đầu ra hiệu hắn nhìn bên kia chú lùn nhìn về phía thanh phong một bàn nhất thời cảm giác những người kia mỗi cái sát khí rất nặng một nhìn chính là người không dễ trêu t r ọ vật nhìn thấy tình cảnh này hắn nhưng là lạnh rên một tiếng không nói nữa đúng là cái k i a trong ánh mắt lộ ra xem thường thần thái đến thanh phong bên người một người nhìn thấy tình cảnh này ánh mắt tàn nhẫn đúng một cái tự i v ô vào trên bàn mặt trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên tự i sốt sáng lên người này một cái vết đao xuyên qua toàn bộ khuôn mặt cái kia vết sẹo dường như rét bình thường nằm ú t sấp tại trên mặt của hắn nhường hắn hiện ra dữ tợn không ngớt người, người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu được người gọi là bạo hổ chính là một cái ngoan như vậy hắn nhìn thấy cái kia chú lùn như vậy ánh mắt tại chỗ tự nổi giận lúc này hắm đứng dậy nhìn về phía cái kia chú lùn âm thanh có chút khó chịu nói ra nhỏ chú lùn ngươi nhìn cái gì chú lùn nhìn hắn một bộ hung thần á c sát g i á n g d ố c nhưng là không hề sợ h a i nói ra nhìn ngươi sao thế lời này vừa nói ra thanh phong một bàn ngoại trừ thanh phong ở ngoài càng là toàn bộ đều đứng lên dồn dập lấy tay dựng tại yêu đao bên trên lúc này chỉ cần mã càn một tiếng lệnh hạ đám người bảo đảm tựu i đem cái k i a chú lùn bằng thành tám mày đến mã càn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế người lúc này cái k i a chú lùn cũng là chừng mắt d ự đứng âm thầm làm chuẩn bị đúng là giờ khắc này cái tia được gọi là tiểu thư nữ tử chính đang nhẹ nhàng thưởng thức nước trả càng không có nửa phần sợ y tứ người muốn ch mã càn lại một lần ngữ khí âm ngon nói chú lùn giờ khắp này nhưng không có lên tiếng chỉ là ánh mắt rất là khâm phục lớn có một bộ ngươi có thể sao thế ý tứ ở nơi này dương cung bạt kiếm thời điểm thanh phong cười ha ha v ó n g người loại lên càng l à đột nhiên xuất hiện ở nữ tử đối diện cái kia chú lùn một nhìn hai tay hơi đậu t i ê u tức giận hơn nhưng không nghĩ thanh phong một cái tay vươn lên ra nhất thời liền theo trên tay hắn chú lùn chỉ cảm thấy hình như bị sắt kẹp giống như vậy càng l à thế nào cũng đều không thoát được đến thanh phong nhìn hắn đã cảm giác được người này tu luyện dĩ nhiên không là chính phái công pháp cũng không phải ma công tạ công này ngược lại là nhường hắn kỳ quái phi thường giờ khác này liền thấy cái tia chú lùn khiếp sợ không thôi đông nhiên gặp hắn hét lớn một tiếng sau lưng nó càng có một báo đen hóa hình mà ra chỉ thấy này báo đen dài hơn hai m cao hơn một m cặp mắt kia linh động có thần giống như một chỉ thật sự c o n báo một loại giờ khác này liền thấy nó gào thét một tiếng lăng không nhảy một cái quay về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong chỉ cảm thấy một luồng gió tanh mà đến nhất thời cái tia báo đen bùn máu miệng lớn tựu đã đến p ụ cận thanh phong lạnh rên một tiếng đông nhiên một quyền đánh ra cái kia nằm đấm mang theo người vạn cân lực lượng c à n g là ra sau tới trước đánh tại cái kia báo đen trên người đám người chỉ nghe ở một tiếng cái kia báo đen đã bị hắn một quyền đánh nổ ra nháy mắt tựu i hóa thành một l u ồ n g xương ngủ lại một lần bay trở lại cái kia chú lùn trên người chú lùn nhìn thấy tình cảnh này kinh hại đến biến sắc không biết có phải hay không là bị phản vệ lực lượng sắc mặt của hắn nháy mắt liền biến tái nhợt thanh phong cái kia giúp đỡ hạ giờ khắc này trong lòng cũng là cũng là cả kinh vừa rồi nhìn cái kia con báo cần phải có cấp bốn thực lực mọi người vốn tưởng rằng thanh phong muốn cùng cái kia con báo tranh đấu mấy hiệp được không không nghĩ nhân ra một quyển tự làm xong này một lần nhưng là để nhóm này thủ hạ tốt đẹp mở ra mở mắt a thanh phong lúc này nhìn thấy này chú lùn công pháp thần kỳ như thế trong lòng đổ là tò mò bất quá hắn lập tức trên tay dùng s ư ớ c nghĩ muốn trước tiên cho cái này chú lùn một chút ráo hơn đến cái kia chú lùn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến nhường hắn cái tay kia hình như bị một tòa núi lớn ép tới một loại chỉ nghe hắn xương cốt bắt đầu răng rắc răng rắc vang lên hình như sau một khắc sẽ bị bóp nát tan một loại chú lùn này một lần thật sự hơi sợ. giờ khác này đau hắn đầu c h á n cũng bắt đầu không ngừng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh hắn n h ở vào một loại ánh mắt nhìn về phía cái kia ngoài miệng che lại khăn lụa nữ tử t i ể u tại chú lùn bị đau nghĩ muốn kêu gào thời gian cô gái kia rốt cục mở miệng nói chuyện chỉ gặp thanh â m người này lanh lảnh một cố nam phương khẩu âm nói ra vị công tử này tiểu bội lam khả tâm này xương lễ độ ta lần này người nhất thích hắn nói linh tinh vừa rồi có chỗ đắc tội ta thay hắn cho người chịu nhận lỗi không biết vị này ca ca có thể hay không cho ta l à m mẫu người một bộ mặt tha ta lần này người một lần chú lùn vừa nghe tiểu thư lời này nhất thời hơi kinh ngạc dựa theo tiểu thư giờ khác này cần phải một trưởng tiểu đem người này đánh bay ra ngoài à lúc nào tiểu thư dĩ nhiên như thế có lễ phép nữa nha trong lòng hắn không nghĩ ra đúng là thanh phong cũng là một bộ so sánh có hứng thú nhìn trước mắt cái này lộ ra khuôn mặt nữ tử đến chương một trăm tám mươi chín ngũ độc kim ti xạ chỉ thấy nữ tử này mày như loan nguyệt mắt giống như phượng con người một đôi mắt như nước trong eo thuộc về càng xem càng đẹp mắt này chủng loại hình lúc này hắn yêu cầu không phải đáp nói ra các ngươi nói chính là cái kêu quần tiên hội là cái thứ gì nữ tử nhìn hắn trong lòng hơi có lửa giận lòng nghĩ này cuộc sống một bộ tối da tốt không nghĩ càng là cũng khó dây dưa như vậy nếu như không là chu tàng tử ở trong tay của hắn giờ khác này đau trong tay của nàng đã động nhìn đến cô gái này không nói lời nào trong ánh mắt còn có một cỗ tức giận thanh phong khẽ mỉm cười trên tay lực đạo càng là lớn hơn mấy phần giang giác giang giác a chu tàng tử bị đau không nhịn được gọi gọi ra trên c h á n nhất thời mồ hôi lạnh nằm dày đặc nhìn dáng rất đau không nhẹ thanh phong sau lưng một mọi người thấy nơi này đều là một bộ nhìn có chút hạ hê biểu tình nói đến này quần tiên hội cũng không có cái gì thân bí bất quá là mỗi năm năm một lần tán tu giao dịch đại hội mà thôi bất luận người phương nào cũng có thể tham gia đại hội từ tán tu liên minh h u y ễ n thế sao hư chủ trì một lần này địa điểm tự lựa chọn sao hư thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy đã sớm nghe này tất cả tán tu cũng đều có một tổ chức nhưng là không nghĩ tới tổ chức này tên tuổi còn giống như rất lớn răng rớp người nhiều sao đồ vật nhiều sao nghe được thanh phong hỏi lại nàng hơi n h u n m mày nhìn một chút chu tàn g tử thanh phong phủi nhìn một chút cái kia c h ú lùn nhưng trong lòng thì bất đắp di than thở một tiếng vừa rồi nếu không phải là hắn ra tay hiện tại cái này chú lùn hiện tại chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể cũng không biết hai người này là cái gì lai lịch lá gan đúng là không nhỏ tính khí cũng là quá lớn hắn đúng là không có nghĩ muốn thế nào khó xử hai người thế nhưng chỉ có bề ngoài vẫn là muốn làm làm nếu không thì hắn cái kia giúp đỡ hạ cũng không làm a mà hắn vừa rồi dẫn dắt những người này uy tín còn không có tạo dựng lên này một lần đúng là có thể làm một chuyện tốt tại thuận tiện giáo hấn một chút cái này cùng vọng g i a hỏa trong lòng chú ý đã định liền thấy thanh phong trên tay lại đột nhiên dùng sức nhất thời tiếng gãy xương ầm văng lên mọi người chỉ nghe nói răng rắc một tiếng cái kia chú lùn đầu tiên là trứng mắt lên đón lấy bất khả tư nghị nhìn thanh phong trong lòng hắn thật sự là không nghĩ ra vừa rồi cái tên này còn cùng tiểu thư trò chuyện vui mừng giờ khác này đột nhiên như vậy giống thay đổi một luồng người đúng thế bất quá rất nhanh hắn liền kêu tiếng đều không phát ra được trực tiếp đã bị đau hôn mê bất tỉnh thanh phong một đám thủ hạ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đều cảm giác cả người căng thẳng trong lòng đều là nghĩ đến cái này lao đại cũng quá độc c á c đi vừa rồi cái kia một cái cần phải đem cái kia c h ú lùn toàn bộ bàn tay đều cho bóp nát đi này sống rền gió cuốn tính cách cùng thủ đoạn tàn nhẫn n h ư n g mọi người trong lòng một lần nữa cho thanh phong tới một một lần nữa đánh ra đến sau một khắc thanh phong tung tay l a m khả tâm nhìn chu tàng tử bị đau hôn mê bất tỉnh trong mắt đã l ử a g i ậ n r ồ n r ậ p nàng đột nhiên vươn tay ra liền thấy nàng trong bàn tay càng là bắn ra một cái màu sắc sặc sỡ lớn chừng chiếc đũa lớn nhỏ một loại con rắn nhỏ đến con rắn kia đây tốc độ thật nhanh đảo mắt tựu i nào vào thanh phong trên cổ đón lấy liền thấy mở ra miệng lớn lộ ra hàm răng sắp bén quay về thanh phong cổ t ử cắn không nghĩ thanh phong càng là liền vòng bảo vệ đều lười tác dụng đến càng là không động chút nào mặc cho con rắn kia đây cắn thời khắc này thanh phong những thủ hạ kia dồn nhanh đã cắn tại thanh ph l ớ n mật càn rỡ thanh phong những thủ hạ kia nhất thời dồn dập hét lớn ra đón lấy liền thấy đao kiếm của bọn họ dồn dập rút ra nhìn dáng dấp kia sau một khắc liền muốn chém giết lại đây nhưng vào lúc này mọi người thấy cái kia thất sắc con rắn nhỏ hàm răng sắc bén cắn tại thanh phong r a r ẻ bên trên càng là không cách nào lưu lại một đạo vết thương chỉ có thể hưởng công vô ích trong đó cắn xé thanh phong vươn tay ra một phát bắt được cái kia con rắn nhỏ không nghĩ vật này trượt không trượt chân tại trong bàn tay hắn nhất thời t i ể u muốn tránh thoát đi ra ngoài thanh phong cười lạnh một tiếng lòng nghĩ nếu như nhiều người chạy thoát còn không bị người cười đến giục chỉ thấy trong tay hắn nhất thời lập lòe ra vài tia màu tím khí thức càng là dường như dây thừng một loại đem cái kia con rắn nhỏ quấn quanh bất quá chốc lát tựu đem nó quấn quanh chặt chẽ để nó không thể nhúc ních này tia chính là tiên thiên tử khí cô động m à thành cũng là thanh phong trước đó vài ngày suy nghĩ ra được kỹ xào nhỏ cái kia con rắn nhỏ bị tiên thiên tử khí trói chặt lại phía sau chỉ cần hơi động trên người tựu phát sinh đùng đùng tiếng vang từng luồng từng luồng trí cương trí dương khí tức tựu sẽ nung nốt r a thịt của nó để nó đau đớn không nớt nhìn thấy tình cảnh này lan khả tâm trong lòng kinh hãi kinh ngạc không là con rắn nhỏ bị khốn mà là này thanh phong da Muốn biết nàng không từ n mà biệt hiện tại hắn này thân g ra rẻ thông thường pháp khí đao kiếm đã rất khó làm thương tổn thanh phong phủi cái kia làm khả tâm nhìn một chút trong mắt tất cả đều là vẻ đ ằ m chiêu lòng nghĩ cô gái này bề ngoài nhìn thấy được linh động phi thường nhưng không nghĩ tâm địa đến là gắt vừa nghĩ đến đây trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cô gái khác thân ảnh đến đáng tiếc là cũng không biết nàng đến cùng ở nơi nào thái nhất tông sơn môn bên dưới lục như yên một mặt vẻ thất vọng nhìn về phía trước vừa rồi nàng nghe cái kia giữ cửa sư minh này mới biết thanh phong càng là bị phái đi b ả y phái biết vo nhiều ngày lại vẫn chưa trở về Nay lần... một nàng trộm lén chạy ra ngoài bản muốn thăm một phen tên tiểu t h kia cũng nghĩ cho hắn một một ngạc nhiên đáng tiếc cá đáng tiếc nàng bất đắc dì than thở một tiếng biểu hiện tịch mịch với liếc nhìn to lớn kia sơn môn liền ngự lên pháp khí phi thiên mà đi chỉ để lại tình cảnh đó có chút nhìn thấy được xào xạc bóng người đến trong từ lâu thanh phong đương nhiên không biết thái nhất tông trước cửa phát sinh tình cảnh đó cũng không biết nhiều ngày không gặp lục như yên càng là sẽ lén chạy ra ngoài chỉ là muốn liếc hắn một cái hắn nhìn về phía trong tay con rắn nhỏ phát hiện nó trong mắt dĩ nhiên có nhân cách hóa một loại sợt vẻ mặt cái tên này nhìn thấy được độc tính phi thường đến không phải vật như vậy độc trùng nếu như lưu trên thế gian cũng không biết sẽ hại bao nhiêu người vừa nghĩ đến đây hắn bàn tay nắm chặt liền muốn đem nó ép thành một đống thịt nát đến trẫm đã lam khả tâm nhìn thấy tình cảnh này nhất thời t i u hỏng o rồi này ngũ độc kim ti xà chính là nàng đã tiêu hao hết vô số thiên tài địa b ả o cùng tâm huyết l u y ệ n chế mà thành giờ khác này tên kia dĩ nhiên một lời không hợp liền muốn giết nàng làm sao có thể không kinh hoàng thanh phong khẽ to mày trong mắt càng là bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh nhìn về phía lam khả tâm lam khả tâm trong lòng kinh hãi nhất thời cảm giác cả người hơi bị lạnh t ự hình như mình bị một viễn cụ cự thú theo dõi một loại nhưng là thời khắc này nàng càng là sợ sẽ thanh phong run tay một cái tựu i đem xà nhi giết chết lần thứ nhất nhiều năm qua nàng lần thứ nhất cảm nhận được một luồng nguy cơ cảm giác